Chương 387, thiên hạ chưa định, hắn có thể rời khỏi. Chương 387, thiên hạ chưa định, hắn có thể rời khỏi. Hắn trong mật thất rơi ánh đến, đem hai người bóng chiếu tại trên vách đá. Chu Tam Phong vấn đề tại Lâm Phong trong lòng kích thích ngàn cơn sóng, trường sinh tiên đạo, bước vào linh giới, cái này dụ hoặc biết bao lớn. Hắn phản phất đã thấy linh khí tràn đầy dị giới, nhìn thấy chính mình ngự kiếm phi hành cảnh tượng. Nhưng mà, Lâm Phong nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từng bức hình ảnh, hoa hạ trên mặt đất trôi dạt khắp nơi nạn nhân, trên chiến trường ngã xuống trẻ tuổi binh sĩ, yêu hùng tranh bá chiến hỏa bay tán loạn còn có những cái kia đi theo hắn nam chinh bắc chiến các tướng sĩ ánh mắt mong đợi. Hắn chậm chậm mở mắt ra, ánh mắt đã khôi phục thành minh, chân nhân hậu ái, văn bối vô cùng cảm kích. Nhưng, văn bối tạm thời không thể đi. Trương Tam Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, vì sao? Bởi vì thiên hạ chưa định, thương sinh công an. Lâm Phong gần từng chữ, Mông Cổ Thiết Kỵ còn tại phương bắc nhìn chằm chằm, Trần Hữu Lượng, Chu Nguyên trương chờ cắt cứ một phương, chiến loạn không ngớt. Văn bối như lúc này rời đi, quan trung cơ nghiệp ai tới chủ trì, kháng nguyên đại nghiệp ai tới hoàn thành. Hắn đứng lên, đối Trương Tam Phong thật sâu bái chào ban buổi từng ngập thệ muốn khu trục hồ lỗ khôi phục trung hoa để thiên hạ bách tính đều được sống cuộc sống tốt cái này thể không thành há có thể hàm muốn cá nhân trường sinh Mật thất lâm vào lâu dài yên lặng hồi lâu trương tam phong nuốt dâu thở dài hảo một cái cái này thể không thành há có thể hàm muốn cá nhân trường sinh thân điêu đại hiệp năm đó thủ tương dương liền lạ như vậy tâm trí không muốn trăm năm phía sau lại gặp nhân vật như vậy trong mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng lão đạo quả nhiên không nhìn lầm người đem bộ tịch thà về một gỗ trương tam phong không có lập tức khép lại nắp hộp mà là theo đấy một lấy ra một mai ôn nhuận mà bội. Ngọc Bội hiện thái cực đồ hình, một nửa âm trắng, một nửa viên hắc, tại dưới ánh nến lưu chuyển lên ánh sáng lộng lây kỳ dị. Cái này là âm dương ngư đeo là năm đó lao đạo tham dò vết nứt hư không lúc, tại vết nứt giáp danh đặt được. Hắn đem ngọc Bội đưa cho Lâm Phong, đeo cái này đeo, có thể trợ ngươi cảm ứng thiên địa linh khí, tu hành thời sự gấp dưới. Hôm nay liền tặng cho ngươi, xem như lao đạo đối ngươi phần này tâm trí một điểm tâm ý. Lâm Phong trịnh trọng tiếp nhận. Ngọc đội vào tay ôn nhuận, mơ hồ có linh khí lưu động, sát thực vật phi phàm. Cảm ơn chân nhân trọng thưởng. Trương Tam Phong khoát tay, chợt nhớ tới cái gì, đúng, rồi. Ngươi nếu thật muốn tìm tòi nghiên cứu cảnh giới cao hơn, không ngại đi Trung Nam Sơn đi một chuyến. Trung Nam Sơn? Lâm Phong khẽ giật mình. Không tệ. Trong mắt Trương Tam Phong hiện lên hồi ức, Trung Nam Sơn chỗ sâu có bị cố nhân ẩn cư. Người này là thần điêu đại hiệp phía sau, một thân tu vi sâu không lường được, đối cửu âm cửu dương lý giải, e rằng còn tại lao đạo bên trên. Thần điêu đại hiệp phía sau. Lâm Phong lập tức nhớ tới năm đó ở Trung Nam Sơn gặp phải vị tiên nữ tử áo vàng. Trân nhân nói, thế nhưng vị kia áo vàng thì bối, người gặp cô nàng. Trương Tam Phong có chút bất ngờ. Lâm Phong gật đầu, 3 năm trước đây, Vạn Bối làm tìm Cửu Âm Chân Kinh thủ đạo Hoa Sơn cổ đạo đi Trung Nam Sơn, từng tại hoạt tử Nhân Mộ bên trong gặp được một vị áo vàng tiền bối. Nàng, truyền thụ Vạn Bối một chút công pháp. Hắn đem năm đó như thế nào tiến vào hoạt tử Nhân Mộ, như thế nào cùng nữ tử áo vàng gặp gỡ, như thế nào đến truyền bộ phận Cửu Âm Chân Kinh cùng phương pháp song tu trải qua, tóm tắt nói một lần. Tất nhiên, tóm tắt trong đó một chút tư mật tỉ mỉ. Trương Tam phong sau khi nghe xong, giật mình nói, thì ra là thế. Khó trách trong cơ thể ngươi Cửu Âm Chân Khí tinh thuần như thế, lại âm dương điều hòa, đã đến viên mãn chi cảnh như tới cái kia hoàng sam nữ đối ngươi có chút ưu ái hắn dừng một chút thần sắc chỉnh trọng lên cái kia hoàng sam nữ họ dương tên là đàm ngọc là dương quá cùng tiểu long nữ dòng chính hậu nhân nàng ra học bên thầm không chỉ tinh thông cửu âm chân kinh càng theo tổ tông nơi đó truyền thừa rất nhiều liên quan tới giới này huyền bí nhận thức giới này huyền bí lâm phong nhạy bén bắt đến cái từ này tại trung nam sơn lúc chia tay hoàng sam nữ từng nói qua cha mẹ của hắn dương quá cùng tiểu long nữ cũng không có qua đời mà là phá thoái hư không tiên thăng một phương khác thế giới trương tam phong chậm chậm gật đầu không tệ căn cứ lao đạo chỗ biết. Dương Quá tiền bối tuổi già lúc, từng cùng một dị nhân luận đạo, biết được phương thiên địa này bên ngoài còn có vô số thế giới. Mà cái kia Hoàng Sam nữ kế thừa tổ chí, một mực tại tìm tòi nghiên cứu vượt qua thế giới phương pháp. Ngươi như đi gặp nàng, có lẽ có thể đến càng nhiều chỉ điểm. Lâm Phong chấn động trong lòng. Nguyên lai Hoàng Sam nữ lại có dạng này lai lịch cùng truy cầu. Văn bối về quan trung trên đường, định đi Trung Nam Sơn lần nữa bái phòng Dương tiền bối. Hắn chỉnh trọng nói. Trương Tam Phong vừa ý gật đầu, lại nói, "Mà khác, lão đạo còn có cái yêu cầu quá đáng." Chân nhân mới nói, "Vô Kỵ Hải từ kia" Trong mắt Trương Tam Phong lộ ra tự ái, lão đạo đã lâu không gặp Thúy Sơn, nhìn thấy Vô Kỵ, tựa như nhìn thấy Thúy Sơn khi còn bé. Có thể để hắn tại võ đang ở chút thời gian. Lão đạo muốn tự mình chỉ điểm võ công của hắn. Trương Thúy Sơn là Trương Tam Phong ngũ đồ đệ, Trương Vô Kỵ cha, nhiều năm trước đã trôi qua. Trương Tam Phong lời này, hiển nhiên là muốn lưu Trương Vô Kỵ ở bên người, dùng an mùi tưởng niệm tình trạng. Lâm Phong tự nhiên đáp ứng, Trương chân nhân cùng Vô Kỵ có tổ tôn duyên phận, có thể lưu tại võ đang chịu chân nhân dạy bảo, là phúc phần của hắn. Hai người lại nói chuyện chút võ học tâm đắc, thẳng đến Đông Vương trắng bệnh, mới kết thúc bữa đàm đi ra mật thất lúc nắng sớm đã giải đầy tử tiêu cung chu chỉ nhược ngay tại trong biệt trở gặp lâm phong đi ra tiến lên nói nói lâm đại ca nói chuyện một đêm lâm phong gật đầu nhìn xem nàng ánh mắt ân cần trong lòng dâng lên ấm áp chỉ nhược tiếp xuống ngươi có tính toán gì không ta muốn về nga mi một chuyến chu chỉ nhược nói khẽ mẫn quân sư tỷ thương thế cần điều dưỡng hơn nữa U minh giáo vây công nga mi lúc trong phái điện tịch có chỗ tổn hại cần trở về chỉ lý mặt khác ta cũng muốn tế bái sư phụ nâng lên diệt tuyệt sư thái trong mắt chu chỉ nhược hiện lên vẻ đau thương lâm phong nắm chặt tay của nàng. Cũng tốt, ngươi về Nga Mi sau, như có việc, tùy thời truyền tin. Ngươi nếu muốn tới Quan Trung, ta liền phái người đi Nga Mi tiếp ngươi." Ân Chu Chỉ được mặt hơi đỏ, thấp giọng nói, Lâm Đại Ca cũng muốn bảo trọng. Sau ba ngày, dưới núi Võ Đang, Lâm Phong từ biệt Trương tam Phong, mang theo Minh giáo tinh nhuệ khởi hành trở về Quan Trung. Trương Vũ Kỵ lưu tại Võ Đang, từ Trương tam Phong đích thân dạy dỗ. Chu Chỉ được cùng mấy tên Nga Mi đệ tử đồng hành tới Tương Dương, tiếp đó phân đạo, nàng hướng Tây đi Nga Mi, Lâm Phong tiếp tục bắc thượng. Một đoàn người đi thuyền xuôi theo Hán thủy mà lên, sau 7 ngày đến Hán Trung. Hán Trung từ xưa liền là binh ra vùng giao tranh, bây giờ là tây bắc quân phòng ngự tứ xuyên cùng giang nam trọng yếu cửa ra bảo. Đóng giữ Hán Trung chính là Trương Giác, người này nguyên là từ đạn phó tướng, sau theo từ đạt bình định tứ xuyên, vì có sở trưởng thủ thành, được bổ nhiệm làm Hán Trung chấn thủ sứ. Biết được lâm phong tới trước, Trương Giác dẫn Hán Trung văn võ quan viên ra thành mời giảm đoan lấy. Mặt tướng Trương Giác, bài kiến tần vương. Trương Giác quỳ một chân trên đất, sau lưng quan viên đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Lâm phong xuống nửa đỡ dậy hắn, trương tướng quân mời lên, các vị mời lên, không cần đa lễ. Vào thành sau. Trương Giác tại chấn thủ sứ phủ thiết yến làm Lâm Phong mời khách. Kết xong, Lâm Phong triệu Trương Giác đến phòng sách, cà kẽ hỏi thăm Hán Trung quân chính. Trương Giác từng cái báo cáo, từ đầu năm đến nay, Hán Trung chiêu mộ tân binh tám ngàn, bây giờ tổng binh lực hai ngàn người. Lương Thảo dự trữ 30 mươi vạn thạch, có thể cung cấp toàn quân dùng gần một năm. Nghe xong báo cáo, Lâm Phong vừa ý gật đầu. Trương tướng quân trị quân co phương pháp, Hán Trung giao cho ngươi, ta yên tâm. Trương Giác lại nói, chúa công, có chuyện cần bẩm báo. Nói, gần đây có thắng tử hồi báo, chạy trốn tới Vân Nam Minh Ngọc Trân như có gì động. Trương Giác hạ giọng. Nguyên Lai Minh Ngọc Trân cũng là một cái khởi nghĩa nông dân lãnh tụ, hắn tại tứ xuyên phản kháng nguyên triều thống trị. Minh quân nhập chủ tứ xuyên sau, muốn đem hắn thu về bộ hạ, nhưng hắn lại khát ý, còn chủ động tiến công từ đạt quân đội. Thế là từ đạt cùng đại chiến, Minh Ngọc Trân binh bại, chạy trốn tới Vân Nam. Minh Ngọc Trân tại Vân Nam căn cơ không tốn sức, ứng không dám tùy tiện bắt phạm. Bất quá vẫn là phải tăng cường đề phòng. Người phái sứ giả đi nói cho hắn biết, như hắn an phận thủ thường, ta có thể bảo đảm hắn Vân Nam chi chủ địa vị. Nếu dám bất phạm, tất để hắn có đến mà không có về. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chương ba gặp lại hoàng sam nữ trương 388, gặp lại hoàng sam nữ đêm đó lâm phong tại hán trung nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng hắn liền muốn khởi hành về trường an trước khi đi trương giác hỏi chủ công là đi bao tà đạo vẫn là tử ngạo đạo tử ngạo đạo lâm phong nói ta muốn tiện đường đi một chuyến trung nam sơn trương giác hiểu ý mặt tướng phái một đội tinh binh hộ tống chủ công không cần lâm phong phát tay ta mang người đủ hắn trung phòng ngữ quan trọng ngươi bảo vệ tốt nơi đây liền là đại công rời khỏi hán trung sau một đoàn người đi vào tử ngạo đạo đạo này bắc đến tử ngạo gốc nam tới hán trung là tần lĩnh nam bắt trọng yếu thông đạo. Trước đó không lâu, lâm phong tại cái này đại bại trần hữu lượng, bây giờ lại đi đường xưa, không kèm nổi bụi mùi mai thôi. Sau ba ngày, đến trung nam sơn bên dưới, lâm phong mệnh tùy hành thành viên tại dưới chân núi trở, chính mình một thân một mình lên núi. Dựa vào ký ức, hắn xuyên qua rừng rậm, đi tới chỗ kia ẩn nấp dưới cốc. Miệng cốc bia đá còn tại, hoạt tử nhân mộ bốn chữ trải qua mưa gió, càng lộ vẻ tan thương. Cùng ba năm trước đây khác biệt, lần này trong cốc không có trận pháp cách trở. Lâm phong đi thẳng tới cổ mộ cửa vào, chỉ thấy cửa mộ hở khép, trong môn truyền gia yêu đốt tiếng đàn. Tiếng đàn thanh lãnh lưu quạng, như hàn đàm ánh trăng, làm cho lòng người sinh ý lạnh. Lâm Phong ở ngoài cửa ngừng chân, chờ một khúc kết thúc, mới cất cao giọng nói, "Vạn bối Lâm Phong, cầu Tiên Dương tiền bối." Tiếng đàn im bặt mà dừng. Chốc lát, trong môn truyền đến thanh lãnh giọng nữ, "Vào đi." Lâm Phong đẩy cửa vào. Trong một thất, nữ tử áo vàng Dương Giao cầm cầm đang ngồi ở trước bàn đá đánh đàn. Nàng vẫn như cũ một thân vàng nhạt quần áo, khuôn mặt thanh lệ như trước, tuyế nguyệt hình như không tại trên mặt nàng lưu lại dấu tích. 3 năm không gặp, người biến hóa không nhỏ. Dương Giao Cẩm Dương mắt nhìn hắn, ánh mắt như không hề lay động, ngồi Lâm Phong ở đối diện nàng ngồi xuống, tiền bối phong thái vẫn như cũ. Lời khách sáo không cần phải nói. Dương Giao cầm nhàn nhạt nói, "Trương Tam Phong để ngươi tới." "Vâng." Trương Trân Nhân nói, "Tiền bối có lẽ có thể chỉ điểm bán bối võ đạo con đường phía trước." Dương Giao cầm yên lặng chốc lát, đột nhiên hỏi, "Trong cơ thể ngươi cựu âm cựu dương đã đạt đến viên mãn, thế nhưng tìm được thích hợp song tu bầu bạn." Lâm Phong mặt hơi nóng, "Vâng." "Vạn bối đã cùng Nga Mi Chu chỉ nhược kết làm phu thê." "Chu Chỉ Nhược." Trong mắt Dương Dao Cẩm hiện lên một chút hiểu rõ, nàng tu luyện cựu âm chân kinh cùng ngươi thật là phối tốt. Phương pháp song tu coi trọng âm dương hòa hợp, long hổ giao thái. Hai người các ngươi nếu có thể đồng tâm đồng tu, công lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nàng dừng một chút, chuyển đề tài, "Bất quá, năm đó ta giao phó ngươi hai chuyện, dường như sự hỏa lòng nữ nhi chuyện này không làm tốt ta." Lâm Phong gọi nói, "Ta đã dịu nàng lên làm bang chủ cái bang, không biết làm sao bị Nguyên đình quốc sư bàng mạt đột kích, bây giờ nàng tung tích không rõ. Ta đã bận dụng tất cả lực lượng tìm kiếm, cũng không có tìm tung tích của nàng. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định quản đến cùng. Ngươi nhớ cái này chuyện này là lượng, đừng nói lời." Dương Dao cầm thăm nhẹ bất quá ngươi nhớ ngươi cũng hẳn là sẽ không nỡ lời Lâm Phong mặt hơi đỏ lên Dương cô Nương yên tâm ta nói là làm Ân Dương Giao cầm gật gật đầu theo sau từ trong ngực lấy ra một mai ngọc bội cùng trương tam phong tặng cho âm Dương Ngư đeo tương tự nhưng hoa văn phức tạp hơn cái này là cổ mộ lệnh là ta cổ mộ phái trưởng môn tín bẩn ta muốn ngươi đáp ứng một ngày kia ngươi nếu có thể đột phá giới này hạn chế liền lấy lệnh này làm bằng đem cổ mộ phái đạo thống truyền thừa tiếp Lâm Phong tiếp nhận ngọc bội trinh trọng nói ban bối đáp ứng Dương Giao cầm gật đầu lại lấy ra một quyển sách lụa đây là ngọc nữ tâm kinh cả bộ cùng ta đối phương pháp song tu toàn bộ tâm đắc, ngươi cầm đi đi, Ta tiên bối trọng tường. Dương Giao Cầm nhìn xem hắn, hỏi, ngươi liền không hỏi ta tại sao phải cho ngươi những cái này. Lâm Phong cười nói, bởi vì ngươi làm những cái này khẳng định có đạo lý của ngươi, không cần thiết hỏi. ngươi đã là Tân vương, còn như vậy hài đồng tâm tính. Dương Giao Cầm mỉm cười, Trương Tam Phong có thể từng muốn nói với ngươi giới này chân tướng. Trương Chân Nhân nâng lên, giới này bị phong cấm, linh khí mỏng manh, võ đạo trên cựu phẩm mới thật sự là con đường tu hành. Không chỉ như vậy, Dương Giao Cầm đứng vậy, đi đến tường phía trước. Nội tay khẽ bước trên bách khắc lấy tinh độ, giới này bên ngoài còn có 3000 thế giới. Cha mẹ ta tuổi già lúc từng đến dị nhân chỉ điểm, biết được có một chỗ tu chân giới nơi đó linh khí dồi dào, trưởng sinh có hy vọng. Nàng quay người nhìn về phía Lâm Phong, bọn hắn từng tính toán tìm kiếm thông hướng tu chân giới phương pháp, nhưng cuối cùng cả đời không thể thành công. Chỉ để lại một câu, không kim đan không thể phá giới. Kim đan? Đối ứng là hợp đạo chi cảnh. Lâm Phong rung động trong lòng. Nguyên lai dương quá tiểu long nữ tuổi già, lại truy cầu phá giới phi thăng. Tiên đối có biết như thế nào đột phá giới này hạn chế. Hắn hỏi Dương Giao cầm lắc đầu, ta như biết, sớm đã rời khỏi. Bất quá, nàng dừng một chút, ta mấy năm nay nghiên cứu phát hiện, giới này phong cấm cũng không phải là hoàn mỹ vô vôuyết. Có vài chỗ địa phương, phong cấm chi lực yếu kém, có lẽ có đột phá khả năng. Nơi nào? Thứ nhất, võ đan sau sơn địa cung bết nước hư không? thứ hai, trung nam sơn hoạt tử nhân mộ chỗ sâu cổ truyền tống trợn; thứ ba, trong mắt Dương Giao cầm hiện lên dị sắc, thủy hoàng lăng. Lâm Phong giật mình, thủy hoàng lăng. Không tệ. Dương Giao cầm chậm rãi nói, tân thủy hoàng nam đó vì cầu trường sinh, tụ tập thiên hạ phương sĩ. Có lẽ tìm được nào đó phá giới phương pháp. Ta hoài nghi, Thủy Hoàng Lăng bên trong không chỉ cất giữ ngọc tỷ truyền quốc cùng 12 kim nhân, càng có thể có thể cất giữ thông hướng thế giới khác bí mật. Lâm Phong nhớ tới Tống Thanh Thư cùng Trần Hữu Lượng từng muốn mở ra Thủy Hoàng Lăng, chẳng lẽ bọn hắn cũng biết bí mật này? Tiền bối nói là, Tống Thanh Thư bọn hắn? Tống Thanh Thư tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện lại đến U Minh giáo chân truyền, có lẽ biết chút ít cái gì. Dương Giao cầm nói, ngươi phải cẩn thận người này. Tâm tính hắn đã tà, nếu thật để hắn đạt được Thủy Hoàng Lăng bên trong bí mật, hậu quả khó mà lường được. Văn bối minh bạch. Dương Dao cầm cuối cùng nói, Người bây giờ đã tới tông viện, tiếp xuống liền là trùng kích nhập thánh chi cảnh. Nhớ kỹ, nhập thánh cần lực tam kiếp, phong kiếp, hỏa kiếp, tâm kiếp, vượt qua được, siêu phàm phát tụ, không độ được, thân tử đạo tiêu. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Phong nghiêm nghị, tạ tiền bối chỉ điểm. Rời khỏi cổ mỗi lúc, đã là hoàng hôn. Lâm Phong đứng ở miệng cốc, nhìn lại giữa trời chiều hoạt tử nhân mộ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Giới này phong cấm, phá giới phi thăng, tu chân trường sinh. Những tin tức này trùng kích hắn nhận thức, nhưng hắn rất nhanh an định tâm thần. Vô luận thế giới chân tướng như thế nào, trước mắt con đường hắn đều muốn đi xuống, khu trục hồ lỗ, khôi phục Trung Hoa, để bách tính an cư lạc nghiệp. đây là hắn lời thề, cũng là hắn nói. Về phân phá giới phi thăng, chờ thiên hạ thái bình, lại luận công luận. hắn thu hồi ngọc bội cùng sách lụa, nhanh chân xuống núi. chân núi, một người thị vệ cấp bách nên đón, chúa công, trường an có quân tình khẩn cấp. nói, chu nguyên trương đánh hạ hồ châu, nước trường giang đạo đã thông. hắn phái người đưa tới truyền báo, đồng thời yêu cầu cùng chúa công hội mình, cùng bàn kháng nguyên đại kế. lâm phong trong mắt tinh quang lóe lên, hắn chở mình lên ngựa chuyển lệnh tốc độ cao nhất trở về Trường An tiếng vó ngựa gấp đùi mù cuộn cuộn Trung Nam sơn tại sau lưng dần dần đi xa chương 387 Ngô Vương sứ giả trường 387 Ngô Vương sứ giả trường An Thịnh gió thu diệu hiệu bên trong Lâm Phong đứng ở trên cổng thành nhìn Vương Nam Quan đạo Dương Tiêu đứng hầu bên người, thấp giọng bẩm báo chúa công Chu Nguyên chương sứ giả đã tới ba cậu ngày mai liền có thể vào thành Lâm Phong gật đầu ánh mắt thâm thúy tới là ai Ngô quốc công phụ tả thừa Lý thiện trường còn có Phùng Thắng tướng quân Lâm Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc Lý Thiên Trường, Phùng Thắng, Chu Nguyên Chương lại phái hai vị này Tâm Phúc tới trước, nhìn tới đối với lần này hội minh có chút coi trọng, an bài bọn hắn tại Hồng Lư tự ở lại, ngày mai ta tại Thần Vương cung chính thức tiếp kiến. Được. Mang đêm buông xuống, Thần Vương cung phòng sách. Lưu Ba Ôn, Từ Đạt, Thường Nội Xuân chờ Tâm Phúc tề tụ. Chúa công, Chu Nguyên Chương lúc này phái sứ giả tới, sợ không đơn giản. Lưu Ba Ôn bê râu nói, hắn mới bắt lại Hồ Châu, đã thông nước Trường Gian nói, chính là đắc trí vừa lòng thời điểm. Lúc này đưa ra hội minh, tất có toàn tính. Thường Nội Xuân độ nào, còn có thể nêu độ gì? Chẳng phải là muốn mượn chúng ta binh đi đánh Nguyên Đình ư? Muốn ta nói, trực tiếp từ chối là rồi. Chính chúng ta cũng có thể đánh. Từ đặt lập đầu, gặp Xuân huynh đệ, không vừa ý khí Nam Nguyên. Chu Nguyên Trương chiếm cứ Giang Nam giàu có địa phương, cầm binh 20 vạn, thủy quân tinh nhuệ. Nếu có thể cùng hắn hội minh, đồ vật giác công, Nguyên Đình tất phá. Cái này là đại cục. Lâm Phong nghe lấy mọi người tranh luận, ngón tay gõ nhẹ bàn. Chờ âm thanh dần ngừng, hắn mới mở miệng, bảo hắn nói đúng, Chu Nguyên Chương tất có toán tính. Nhưng hắn nhưu đồ gì, ngày mai gặp liền biết hắn nhìn về phía dương tiêu, vi nhất tiêu bên kia đối giang nam thế cục nhưng có mật báo, dương tiêu trình lên một phần mật báo. tin tức mới nhất, chu nguyên trường tại ứng tiên thiết lập giang nam đi trung thư tỉnh tự nhiệm bình trương chính sự, trương sĩ thành liên tục bại lui, đã lui thủ bình giang. trần hữu lượng còn tại vũ xương Dương thương, nhưng nói đệ trần hữu nhân tại giang tây hoạt động nhiều lần. lâm phong tiếp nhận mật báo nhìn kỹ, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, trần hữu nhân đi giang tây. vâng, hắn đánh lấy vi minh báo thủ cơ hiệu, tại chủ giang, nam xương một bụng chiêu binh mãi mã, đã tụ chúng mấy vạn. lâm phong trầm tư. Trần Hữu Nhân người này mặc dù không kịp Trần Hữu lượng tiêu hùng, nhưng cũng không thể khinh thường. Hắn như tại Giang Tây lớn mạnh, tương lai tất thành thái hoại. Nói cho Vương Y Diệp, để, để hắn nhìn chằm chằm Trần Hữu Nhân. Lâm Phong nói, khi tất yếu, có thể liên hệ Giang Tây Minh Giáo phân đàn, cho Trần Hữu Nhân chế tạo chút phiền thoại. Tuân mệnh. Ngày kế tiếp, thần vương cung chính điện. Lâm Phong cao cư vương tuẫn, văn võ phân loại hai bên. Cửa điện mở ra, Lý Thiện Trường cùng Phùng Thắng sóng bay vào. Lý Thiện Trường năm mươi người, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài, một bộ nho sĩ phong phảng. Phùng Thắng thì là một thân lung trang, lưng hùm vai gấu, đôi mắt sáng ngời có thần. Nô quốc công phụ tả thừa Lý Thiện Trường, bái kiến tần vương. Nô quốc công phụ đại tướng quân Phùng Thắng, bái kiến tần vương. Hai người không mình hành lễ, lễ nghi chú đáo. Lâm Phong đưa tay, hai vị mời lên. Đường xa mà tới, khổ cực. Lý Thiện Trường ngồi dậy, theo trong tay háo lấy ra một phong thư. Tần vương, cái này là nhà ta quốc công tự tay viết thư, mời xem qua. Thái giám tiếp nhận tin, hiện cho Lâm Phong. Tin rất dài, diễn đạt cung kính. Chu Nguyên Chương đầu tiên là cung hạ Lâm Phong bình định quan trùng, sơ đây, tứ xuyên lại nhìn lại năm đó đại bộ phận kể vai chiến đấu đối phó vương bảo bảo truy binh cự hữu nghị cuối cùng cắt vào chính đề nguyên đình mặc dù lui giữ hoàng hà phía bắc nhưng thực lực dư âm làm sớm ngày khu trục hồ lỗ khôi phục đại Hán, nguyện cùng tần vương kết minh đổ vật hô ứng cộng phạt nguyên đình cuối thư còn phụ một phần minh ước bản dự thảo cặn kẽ xếp ra song phương quyền lợi nghĩa vụ lâm phong xem xong thư bất động thanh sắc nô quốc công mỹ ý buồn bương tâm lĩnh chỉ là cái này minh nước có chút điều khoản còn cần thương thảo lý thiện trường không người nói tần vương có cái gì nghi vấn nhưng nói không sao lâm phong nhìn về phía từ đản. Từ tướng quân, ngươi là sa trưởng lão tướng, theo ý kiến của ngươi, nếu muốn bắt phạt Nguyên đỉnh, làm từ chỗ nào bắt tay vào làm? Từ Đạt Tôn Quyền, mặt tướng cho là, làm chia làm hai đường, một đường ra Đồng Quan, lấy Lạc Dương mở ra, chặt đứt Nguyên đỉnh nam bắc liên hệ, một đường xuất sân Tây, thẳng đến đại bộ phận. Hai đường cùng tiến, Nguyên đỉnh trước sau đều khó khăn, thua không nghi ngờ. Nói hay lắm." Lâm Phong gật đầu, nhưng hai đường đại quân cần thống nhất chỉ huy. Cái này trong minh ước lại nói từ người tự chiến, lẫn nhau phối hợp tác chiến sợ khó tạo thành hợp lực. Lý Thiện Trường giải thích nói, thần Vương minh giám Giang Nam cùng quan trung cách nhau mấy ngàn dặm, đại quân điều động không tiện, như cưỡng ép thống nhất chỉ huy, phản lầm chiến cơ. Không bằng mỗi công một đường, xác định thời gian, đồng thời phát binh. Đồng thời phát binh. Lâm Phong cười, Lý Tả Thừa, đánh trận không phải trò đùa. Như ta đường này bị ngăn trở, ngươi đường kia phải chăng còn giữ nguyên kế hoạch tiến bảo. Nếu ngươi đường kia sớm thất thủ, ta đường này phải chăng muốn ra tốc bắt kịp? Những chi tiết này, trong minh ước không nói tới một chữ. Lý Thiện Trường nghẹn lời. Hắn mặc dù sợ trường chính mũ, nhưng quân sự không sợ trường của hắn. Phong Thắng mở miệng nói, Trần Vương nói rất có lý. Mặt tướng trước khi đi, quốc công từng bàn giao, cụ thể chiến thuật tỉ mỉ, có thể từ song phương tướng lĩnh thương nghị, chỉ cần đại phương hướng nhất trí, tỉ mỉ có thể điều chỉnh linh hoạt. Lời nói này đến giọt nước không lọt, đã thừa nhận Lâm Phong lo lắng, lại bảo lưu lại tính linh hoạt. Lâm Phong trong lòng thầm khen, Chu Nguyên Chương phái phùng thăng tới, quả nhiên có thẩm ý vùng tướng quân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, buồn vương thưởng thức. Hán truyền đề tài, bất quá, trong minh đức còn có một đầu, buồn vương không hiểu, vì sao yêu cầu ta điều hắn chúng quân hai bạn, giao cho Ngô Quốc công chỉ huy. Đây mới là mấu chốt. Chu Nguyên Chương không chỉ muốn hợp tác, còn muốn mượn binh. Lý Thiện Trường đội nói, Thần Vương hiểu lầm. Giang Nam Thủy quân tuy mạnh, nhưng khuyết thiếu kỵ binh. Hán Trung quân quanh năm cùng người Mông Cổ tác chiến, kỵ binh tinh nhuệ. Quốc công ý nghĩ là mượn Hán Trung kỵ binh thành lập Bắc phạt tiên phong. Mượn. Lâm Phong giống như cười mà không phải cười, mượn còn còn ư? Trong điện không khí lập tức căng thẳng. Phùng Thắng trầm giọng nói, Thần Vương, Bắc phạt như thành, thiên hạ như định. Đến lúc đó tứ hải một nhà, vì sao phân hai bên? Lời nói này đến rất nặng, ám chỉ Lâm Phong như không cho người bình, liền là còn có tư tâm, không quan tâm đại cục. Lâm Phong bộ hạ tướng nghe vậy, đều trợn mắt nhìn. Thương Ngộ Xuân càng là theo kiếm mà lên, như muốn phát tác. Lâm Phong đưa tay ngăn lại, bình tĩnh nói, Phùng tướng quân nói đúng, bắc phạt như thành, thiên hạ đương như định. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới phải cẩn thận hơn. Hán Trung quân hai vạn, không phải con số nhỏ. Như điều đi Giang Nam, ai tới thủ Hán Trung? Tứ xuyên Minh Ngọc Trân nhìn chằm chằm, như hắn thừa cơ bắc phạt, Hán Trung nguy rồi. Hán dừng một chút, không bằng dạng này, bồi vương có thể phái kỵ binh giáo quan, đi Giang Nam trợ giúp huấn luyện kỵ binh. Chờ Giang Nam kỵ binh luyện thành, bàn lại bắc phạt sự tình. Như thế nào? Một chiêu này lấy lui làm tiến, đã hiện ra hợp tác thành ý, lại bảo trụ bình quyền. Lý Thiện Trường cùng Phùng Thắng lướt nhau, biết đây là Lâm Phong danh giới cuối cùng. Thần Vương suy nghĩ chu toàn, tại hạ khâm phục. Lý Thiện Trường có người, việc này dung tại hạ bẩm báo nô quốc công, làm tiếp định đoạn. Lâm Phong gật đầu, lý nên như vậy. Hai vị ở xa tới vất vả, trước tại trường an ở lại. Minh ngức sự tỉnh, nhưng chậm rãi thương nghị. Chương 388, Tần ngô kết minh chương 388, Tần ngô kết minh màn đêm buông xuống, hồng lửa tự dịch quán. Lý Thiện Trưởng cùng Phùng Thắng trong phòng mật nghị. Phùng tướng quân, ngươi nhìn Lâm Phong người này như thế nào? Lý Thiện Trường hỏi. Phùng Thắng do dự, sâu không lường được. Hôm nay trên điện, hắn mỗi một câu nói đều đánh trúng chỗ yếu hại, đã hiện ra thành ý, lại không mất phân tức. Càng khó hơn chính là, dưới trương hắn văn võ, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Đối thủ như vậy, đáng sợ. Lý Thiện Trường gật đầu, quốc công cũng là nói như vậy. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới càng phải cùng hắn kết minh. Chi ít tại khu trục nguyên đình phía trước, không thể cùng hắn làm định. Cái kia mượn minh sự tình, muốn là thăm dò. Lý Thiện Trường cười khổ. Quốc công sớm đoán được hắn sẽ không đáp ứng. Bất quá, hắn đưa ra phái giáo quan trợ giúp huấn luyện kỵ binh, ngược lại cái ngoại ý muốn mềm vui. Giang Nam không thiếu tiền lương thực, liền thiếu kỵ binh nhân tài. Việc này như thành, Giang Nam quân lực có thể tăng nhiều. Phùng Thắng nếu mày, nhưng cứ như vậy, bác phạt liền muốn chậm trễ. Chỉ hoan chưa chắc là việc xấu. Trong mắt Lý Thiện trường hiện lên tinh quang, Quốc công đang toàn lực đối phó trương sĩ thành. Chơi binh định tô Nam, chỉnh hợp Giang Nam, lại bác phạt không muộn. Khi đó, thực lực chúng ta càng mạnh, cùng Lâm Phong đàm phán cũng càng có lực lượng. Phung Thắng giật mình. Nguyên Lai quốc công sớm có dự định, cho nên Lý Thiện trường nghiêm mặt nói, chúng ta lần này tới, quan trọng nhất không phải mượn binh, mà là ổn định Lâm Phong, để hắn không muốn tại chúng ta đối phó Trường sĩ thành lúc đúng tay. Hiện tại xem ra mục đích này đã tới. Cùng lúc đó Trần Vô Cung, Lâm Phong cũng tại cùng Tâm Phúc mật nghị. Chúa công, Chu Nguyên chương mượn binh không được, có thể hay không ghi hận trong lòng. Dương Tiêu lo lắng nói, sẽ không. Lâm Phong lắc đầu, hắn muốn là không trông chờ có thể mượn đến binh, chỉ là thăm dò mà thôi. Mục đích thực sự là tranh thủ thời gian. Lưu Ba ôn gật đầu, Chúa công minh dám. Chú Nguyên Chương đang toàn lực đối phó Trương Sĩ Thành, sợ chính là chúng ta thừa cơ soi nam, cho nên hắn chủ động đưa ra hội minh, đã hiện ra kháng nguyên đại nghĩa, lại kiểm chế chúng ta. Thương Ngộ Xuân không hiểu, vậy chúng ta liền trơ mắt nhìn xem hắn nhất thống gian nam. Tất nhiên không. Lâm Phong trong mắt lóe lên sắc nhọn ánh sáng, nhưng cũng không thể công khai cản trở. Bảo ẩn, ngươi dùng danh nghĩa của ta cho Trương Sĩ Thành viết phong thư, liền nói, như hắn nguyện ý, ta có thể cung cấp quân giới lương thảo. Lưu Bá Ôn hiểu ý, chủ công là muốn để Trương Sĩ Thịnh nhiều chống chút thời gian. Đúng vậy. Lâm Phong đi đến bản đồ phía trước. Trừng si thảnh trống đến càng lâu, chu nguyên chương tiêu hao càng lớn. Chờ hắn bình định Giang Nam, chúng ta cũng nên giải quyết mình Ngọc Chân. Đến lúc đó, một cái mệt mỏi Giang Nam, một cái hoàn chỉnh suy điệp, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Chúng tướng đều phụng. Lâm Phong lại nói, bất quá, cũng không thể để chu nguyên chương quá dễ dàng. Chu Điên, Tại. ngươi bí mật đi một chuyến Giang Tây, liên hệ minh giáo phân đàn, cho Trần Hưu nhân thêm đem lửa. Để hắn nào đến hung chút, tốt nhất có thể uy hiếp đến chu nguyên chương hậu phương. Tuân mệnh. Còn có, Lâm Phong nhìn về phía Tư Đạt. Ngươi đích thân huấn luyện một nhóm kỵ binh giáo quan, muốn tinh luyện nhất. Sau 3 tháng, phải đi giang nam. Từ đạt khẽ giật mình, chúa công thật muốn giúp Chu Nguyên Chương huấn luyện kỵ binh. Giúp, tất nhiên muốn giúp. Lâm Phong cười, nhưng phải từ từ giúp, từng chút từng chút giúp. đã muốn để hắn nhìn thấy hy vọng, lại không thể để hắn quá nhanh luyện thành. Minh Bạch Lư, Từ đạt giật mình, mặt tướng Minh Bạch. Hôm Lư tự dịch quán bên trong, Lý Thiện Trường cùng Phùng Thắng đã ở Trường An ở bán Nguyệt. Cái này nửa tháng đến, Song Phương sứ giả lui tới đàm phán hơn mười lần, Minh ước điều khoảng chục đầu quyết định. Hai tháng chín. Tần Vương cung chính điện lần nữa mở ra đại triều hội. Lâm Phong cao cư vương tọa, văn võ xếp bàn. Lý Thiện Trường cùng Phùng Thắng cầm trong tay cuối cùng minh ước văn bản, đứng nghiêm trong điện. Tần Vương, đây là trải qua song phương thương nghị chỉnh sửa Tần Ngô minh ước. Lý Thiện Trường trình lên văn bản, tổng chín chương 36 đầu, mời Tần Vương xem qua. Thái giám tiếp nhận văn bản, bày ra tại ngự án bên trên. Lâm Phong chụp đầu nhìn kỹ. Minh ước chương một, nói rõ điểm chính, làm khu trục hồ lỗ, khôi phục trung hòa, Tần Ngô hai nước kết lại cái nại minh, huynh là huynh đệ bằng. Lâm Phong nhìn thấy một đầu này, ngẩng đầu nhìn Lý Thiện Trưởng một chút một đầu này diễn đạt qua loa, nhìn như công bằng, thực ra vùi xuống vũ bút, tương lai thiên hạ bình định, ai là hiền năng? Lý Thiện Trường thần sắc thản nhiên, phản phất đây chỉ là bình thường điều khoản. Lâm Phong bất động thanh sắc, tiếp tục nhìn xuống. Minh nước cuối cùng là Song Phương quyền lợi nghĩa vụ, Lâm Phong cần phái kỵ binh giáo quan trăm người đi Giang Nam, trợ giúp huấn luyện kỵ binh. Chu Nguyên Chương thì cung cấp Giang Nam gạo 30 vạn thạch, đổi lấy quan trung chiến mã 5.000 ngàn Bên cạnh đó còn có ba đầu bí mật phụ kiện không tại chính thức trong Minh nước, nhưng Song phương cần tuân thủ. một, Tần quân không được xuôi Nam can thiệp nô quân đối Trường sĩ thành tác chiến. hai, nô quân không được Tây tiến can thiệp Tần quân đối Minh ngọc chân dụ binh. ba, Song phương tình báo cập lượng, cùng đối Phò U Minh giáo cùng Trần hữu lượng. Lâm Phong nhìn Song, nâng bút tại Minh nước sau cùng ký danh tự che Tần Vương ký ấn. Minh nước đã thành, nhìn hai nước vĩnh viễn thủ cái này khoảng. hắn rơ ly rượu lên. Lý thiện trường cùng Phùng Thắng cũng nâng chén, vĩnh viễn thủ cái này quảng. trong điện mọi người cùng tiếng hô to, thanh trần mái nhà. màn đêm buông xuống, Thần Vương cung thiết đến khoản đại nô cốt sứ giả tiến hội phong phú, chủ và khách đều vui vẻ. nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, cái này náo nhiệt sau lưng là đều mang tâm tư. thế xong, lâm phong độc lưu lý thiện trường tại thiên Điện. lý Tạ ngựa, minh nước đã ký, có mấy lời liền có thể nói thẳng. lâm phong lui Tạ hưu, nô quốc công đối bắc phản, thật có lòng tin. lý thiện trường nghiêm mà nói, thần vương minh dám. nguyên đình mặc dù lui giữ hà bắc, nhưng thực lực dư âm. nhất là khuyết trương khuyết thiết một nhì, cầm binh mười vạn, chiếm cứ hà bắc cùng đại bộ phận, là họa lớn trong lòng. nếu chỉ bằng nhất quốc chi lực, chính xác khó thắng. nhưng hai nước hợp lực đồ vật rất công, phần thắng tăng nhiều. Khuyết trương khuyết tiệp mục nhi. Lâm Phong do dự, người này thật là một đại danh tướng. Bất quá dưới trướng hắn phần nhiều là mông cổ kỵ binh, không tốt thủ thành. Như quân ta tốc chiến tốc thắng, không cho hắn tập kết binh lực thời gian, có thể thủ thắng. Đúng vậy. Lý Thiện Chu nói, quốc công cũng cho rằng như thế. Cho nên trong minh ước ước định ngày mùa thu Bắc phạt, khi đó cuối thu ngựa mập, chính giữa sắc kỵ binh tập kích bất ngờ. Chỉ cần hai đường đại quân tiến triển thuận lợi, trong vòng 3 tháng liền có thể gặp nhau ngàm đan. Lâm Phong gật đầu, đương nhiên chuyển đề tài, bất quá, Bắc phạt phía trước hai chúng ta thủ đô cần trước giải quyết nỗi lo về sau. Trương sĩ thành bên kia, Nô Quốc công dự định khi nào động thủ? Lý thiện trường thần sắc không thay đổi, quốc công kế hoạch đầu xuân liền đối bình giang rụp binh. Trương sĩ thành khốn thủ cô thành, lương thảo không đủ, không kiên trì được bao lâu. vậy bản vương liền cầu chúc Nô quốc công mở cờ là đánh thắng. Lâm phong nâng chén, chờ Giang Nam bình định, người ta liền có thể chuyên chú bắc phạt. hai người đối ở một ly, ngầm hiểu lẫn nhau. Lý thiện trường sau khi rời đi, Lưu Bá Uôn theo sau tấm bình phong chuyển ra. chúa công, người này nói chuyện dọt nước không loạn, thật là năng thần. Lưu Bá Uôn nói. Trung Nguyên Chương có hắn phụ tá, khó trách có thể nhanh chóng vùng dậy. Lâm Phong đặt chén rượu xuống, năng thần về năng thần, nhưng Trung Phi là ngoại nhân. Bảo ẩn, kỵ binh giáo quan sự tình an bài đến như thế nào? Từ Đạt tướng quân đã chọn lựa trăm tên tinh luyện, ngay tại gấp rút huấn luyện. Lưu Ba U nói, theo chúa công phân phó, nội dung huấn luyện chia làm ba bộ phận: cơ sở kỹ thuật, lập tức chiến đấu, kỵ binh chiến thuật. Nhưng phần mấu chốt nhất, thuộc hạ đã sai người lần nữa biên soạn tài liệu giảng dạy. Lâm Phong vừa ý gật đầu, hắn để Từ Đạt biên soạn kỵ binh tài liệu giảng dạy, nhìn như hoàn chỉnh. Thực ra thiếu Tây Bắc kỵ binh hạch tâm nhất kỵ xạ tam truyện cùng thế trận xung phong. Những cái này tuyệt kỹ, là Tây Bắc quân cùng người Mông Cổ nhiều năm giao chiến tổng kết ra, há có thể tùy tiện chuyển ra ngoài. Giáo quan đoàn khi nào xuất phát? Nửa năm sau. Lưu Ba ôn nói, đến lúc đó vừa vặn bắt kịp tại bự vụ xuân kết thúc, Giang Nam có thể bắt đầu luyện binh. Tốt. Lâm Phong đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn phương nam, nửa năm. Đủ trương Sĩ thành nhiều chống một trận. Chương 389, cuộc đời thăng trầm. Chương 389, cuộc đời thăng trầm. Cùng một thời gian, Giang Nam ứng thiên nô quốc công phủ trong thư phòng, chu nguyên chương nhìn xem lý thiện trưởng rục ngựa đưa về minh ước văn bản, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. quốc công lâm phong đáp ứng tất cả điều khoản. đặng du nói chỉ là kỵ binh giáo quan muốn nửa năm sau mới đến. chu nguyên chương cười lạnh, hắn tất nhiên muốn kéo. nửa năm, đầy đủ hắn làm rất nhiều sự tình. hắn đi đến bản đồ phía trước, ngón tay chỉ tại bình giang, trương sĩ thành bên kia như thế nào. thám tử hồi báo trương sĩ thành đạt được lâm phong trong bóng tối ủng hộ, sĩ si khí đại chấn. đặng du nói hắn tại bình giang chữ hàng lương thảo, ra cố thành phòng, xem bộ dáng làm muốn chết thủ. từ thủ. Trong mắt Chu Nguyên Chương hiện lên tà cốc, ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể thủ nhiều lâu. Chiến lệnh, mệnh lý văn trung suất quân năm vạn, đầu xuân liền công bình Giang. Trong vòng 3 tháng, nhất thiết phải phá thành. Được. Chu Nguyên Chương lại chỉ hướng Giang Tây, Trần Hữu Nhân bên đó đây. Trần Hữu Nhân tại cựu Giang trắng trận chiêu binh mãi mã, đã tụ chúng 10 vạn. Đặng Dung nhíu mày, người này kích động dân tâm, như không còn sức trừ, sợ thành hoa lớn. Để thang hòa đi. Chu Nguyên Chương nói, cho hắn hai vạn binh mã, trong vòng 3 tháng bình định Giang Tây. Nhớ kỹ, phải nhanh, muốn Đại Lâm Phong Kỵ binh giáo quan đến phía trước giải quyết đặng dũng linh mệnh lại trần chờ nói quốc công lâm phong người này sâu không lường được cùng hắn kết minh có phải hay không là nuôi hổ gây hoạn chu nguyên trương yên lặng thật lâu trầm rãi nói ta biết nhưng bây giờ chúng ta cần hắn nguyên đình công diệt trương sĩ thành trần hữu nhân công trừ lúc này cùng lâm phong trở mặt sẽ chỉ để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng hắn nhìn về phía hướng tây bắc chờ giang nam bình định giang tây quy thuận ta cầm binh 30 vạn căn cứ trường giang nơi hiểm yếu tiến có thể công lui có thể thủ đến lúc đó cùng lâm phong phân cao thấp đặng dũng muốn nói lại thôi cuối cùng mỗi quyền mặt tướng minh mệnh 28 tháng 9, Lý Thiện Trường cùng Phùng Thắng rời khỏi Trường An, trở về Giang Nam. Lâm Phong đích thân đưa tới ba cầu, trước khi chia tay tặng hai người mỗi một phần hậu lễ. Lý Thiện Trường đến một phương nghiên mực cổ, Phùng Thắng đến một chuôi bảo đao. Hai vị trở về nói cho nô quốc công, Minh ước đã thành, làm đồng tâm hiệp lực. Lâm Phong nói, ngày sau khai phong thành phía dưới, lại đem rượu muôn hoan. Lý Thiện Trường có người, Tần Vương hậu ý, tại hạ nhất định phải truyền đạt. Nguyện Tần Ngô Minh vĩnh cố như ban đầu. Đội xe đi xa, biến mất tại quan đạo cuối cùng. Dương Tiêu Dục nửa đi tới Lâm Phong bên người, chúa công. Liền như vậy thả bọn họ đi. Không phải đây." Lâm Phong nhàn nhạt nói, Minh Ngược đã ký, tự nhiên muốn thủ đức. "Bất quá." Hắn quay người nhìn về phía Dương Tiêu, "Để ngươi chuẩn bị sự tình, làm đến như thế nào?" Dương Tiêu hạ giọng, "Đã theo chúa công phân phó, phái 300 tinh huệ, ra vẻ thương đội, từng nhóm tiềm nhập Giang Nam. Nhiệm vụ của bọn hắn là: 1. Thu thập Giang Nam quân chính tình báo. 2. Khi tất yếu cho trường sĩ thành truyền lại tin tức. 3. Giám thị Chu Nguyên trường nhất cử nhất động." "Tốt." Lâm Phong gật đầu, "Nhớ kỹ, những người này muốn tuyệt đối lắng tin. Như có bạo lộ cận kề cái chết không thể để lộ bí mật. Mặt tướng minh bạch. Trở lại Trường an, Lâm Phong lập tức triệu tập Tâm Phúc. Minh Ngức đã định, tiếp xuống chúng ta muốn làm ba chuyện. Hắn đi thẳng vào vấn đề, thứ nhất, chỉnh đốn quân trùng, sơ tây, súc tích lực lượng, thứ hai, giải quyết tứ xuyên Minh Ngọc Trần, thứ ba, chuẩn bị bắt phạt. Từ đã nói, chúa công, Minh Ngọc Trần đã chạy trốn tới Vân Nam, tạm thời bất thành quy hiếp, chúng ta đã bắt lại Hà Đồng, không cho trực tiếp lấy Sơn Tây toàn cảnh, trên cao nhìn xuống, uy hiếp Hoa Bắc. Thường nội xuân ổn nào, từ đại ca quá cẩn thận. Cho ta một đoàn binh mã ta chắc chắn bình định vân nam bắt minh ngọc chân lâm phong bắt tay gặp xuân vũ dũng nhưng vân nam địa lý phức tạp chính xác khó đi minh ngọc chân tàn bạo không được gia tâm chúng ta có thể hai bút cùng vẽ một mặt phái binh đánh nghi binh của mình kiềm chế chủ nhân hán lực một mặt liên hệ điển trung nghĩa sĩ nội ứng ngoại hợp lưu ba ôn vây dâu chúa công kế này rất hay vân nam minh giáo phân đàn vẫn có không ít minh đệ nhưng để bọn hắn trong bóng tối hoạt động mặt khác minh ngọc chân bộ hạ đại tướng đối thọ cùng mặt tướng có chút bạn cũ có thể nói lúc nào tới hạng tốt lâm phong nói việc này từ bọn vụ trách gặp xuân Ngươi vốn luyện một chi vùng núi tinh Minh, chuyên công hiểm yếu địa hình. Trú tướng Lý Mệnh. Lâm Phong vừa nhìn về phía Tư Đạn, Kỵ binh giáo quan đoàn sự tỉnh, ngươi đích thân bắt, nhớ kỹ, dạy có thể, nhưng muốn chậm. Nhất là kỵ xạ tuyệt kỹ, không có ta mệnh lệnh, không được chuyển thủ. Mặt tướng Lý Mệnh. Hết thể an bài thỏa đáng, đêm đã khuya. Lâm Phong ngồi một mình phòng sách, nhìn xem trên tường thiên hạ địa đồ. Trong bức vẽ, màu đỏ là địa bàn của hắn, thiệp tây, tứ xuyên, cam tốc cùng sơn tây nam bộ. Màu lam là trung nguyên chương địa bàn, giang nam đại bộ phận. Màu vàng là chương sĩ thành Màu xanh lục là Minh Ngọc Trân, màu đen là Nguyên Đình, màu xám là Trần Hữu Lượng và Quân. Thiên hạ chia 5 x 7, quân hùng trách rảnh. Mà hắn cùng Chu Văn Trường đã đứng ở chính giữa sân khấu. Chúa công, cái kia nghỉ ngơi." Thân vệ nhẹ giọng nhắc nhở. Lâm Phong Thu về ánh mắt, truyền lệnh mỗi quân, ngày mai bắt đầu toàn quân thao luyện. Nói cho bọn hắn, sang năm mùa xuân, chúng ta muốn bắc phạt, muốn khu trục Hồ lỗ, khôi phục Trung Hoa. "Được, tin tức truyền ra, tam quân phân trần." Trưởng án thành bên trong, Bạch Tính chạy nhanh bẩm báo, Tần Vương muốn cùng nô quốc công liên thủ bắc phạt người Hán Giang sơn có hy vọng khôi phục bá cầu lá dụng giềng bang mà thiên hạ đại thế đã lặng yên thay đổi hai vị tiêu hùng một đông một tây mỗi người mài đạo xoan xoẹt. chỉ đợi năm sau ngày mùa thu liền muốn chỉ huy bắc thượng vấn định trung nguyên mà khi đó cuộc đời thăng trầm lại nhìn tương lai tháng riêng trường an ngày tết mới qua thần vương cung liền thôi phục trước kia bận rộn lâm phong ngồi thẳng ngự thư phòng trên bàn chất đầy tới từ các khe tấu lưu ba ôn cầm trong tay một phần mật hàm vẻ mặt nghiêm túc chúa công vân nam truyền đến tin tức minh ngọc chân bệnh nặng lâm phong ngẩng đầu ồ tình huống cụ thể như thế nào căn cứ chúng ta xếp vào tại côn minh cọp ngầm mùi bão minh ngọc chân từ năm ngoái đông liền nhiễm phong hàn một mực chưa lành tháng giêng bên trong bệnh tình tăng thêm bây giờ đã không thể lý sự triều chính tử con hắn minh thăng chủ trì nhưng minh thăng mới có 14, đại quyền rơi vào thừa tướng đối thọ thái bá trong tay nô hữu nhân lâm phong ánh mắt sáng lên đối thọ cùng nô hữu nhân quan hệ như thế nào nghe nói bất hòa lưu ba u nói đối thọ là minh ngọc chân kết bái huynh đệ đối nhân xử thế ngay thẳng tại trong quân vi vọng rất cao nô hữu nhân là minh ngọc chân em vợ thiện quyền làm thuật khống chế triều chính hai người làm tranh quyền đã nhiều lần phát sinh xung đột cơ hội trời cho lâm phong vũ bàn đứng dậy bảo ẩn ngươi lập tức viết thư cho đối thọ nói rõ lợi và hại khuyên hắn quy hàng nói cho hắn biết như nguyện hiến thành quy thuận vua vương bảo hắn hầu tất vị trí vẫn trưởng bình quyền Thân liền đi làm lưu bá ôn dừng một chút bất quá chúa công đối thọ người này rất nặng nghĩa khí chưa chắc sẽ phản bội minh ngọc chân vậy liền lại thêm chút lửa lâm phong trầm ngâm nói để mật thám tại côn minh giải lời đồn liền nói ngô hữu nhân muốn hại đối thọ đoạt nó binh quyền lại phái người trong bóng tối liên hệ Ngô hữu nhân biểu thị dùng quan to lục hậu để hắn ra tốc gạt bỏ đối thọ Lưu Ba ôn hiểu ý kế này rất hay đối thọ như bị buộc đến tuyệt cảnh tất có ý nghĩ gian dối chính giữa thương nghị ở giữa Vi Nhất Tiếu đội vàng vào trong chúa công Giang Nam cấp báo chương 390, trăm tiến bảo Vân Nam chương 390, trăm tiến bảo Vân Nam Lâm Phong tiếp nhận mật báo bày ra xem xét nếu mày Chu Nguyên Chương đậu thủ. hắn trầm giọng nói mùng 8 tháng riêng Lý Văn Trung xuất quân năm vạn vây công Bình Giang Trương Sĩ Thành bế Thành từ thủ tình hình chiến đấu quyết liệt Lưu Ba ôn tiếp cận tới nhìn, Chu Nguyên Chương động tác thật nhanh. Ngày Tết mới qua liền khai chiến, đây là không muốn cho Trường Sĩ thành cơ hội thở dốc a. Không chỉ như vậy, Lâm Phong chỉ vào mật báo đến tiếp sau nội dung, Chu Nguyên Chương đồng thời phái Thang Hòa suất quân hai vạn, tây tiến Giang Tây, thảo phạt Trần Hữu Nhân. Đây là muốn một lần hành động giải quyết nỗi lo về sau. Vi Nhất Tiếu bội la lên, chúa công, nếu để Chu Nguyên Chương nhanh chóng bình định Giang Nam, Giang Tây thực lực đem tăng nhiều, chúng ta phải chăn muốn. Muốn, nhưng không phải hiện tại. Lâm Phong lắc đầu, minh ước mới ký, ta không thể ngang nhiên bội ước. Bất quá có thể cho trương sĩ thành một điểm bất ngờ trợ rút hắn nhìn về phía vi nhất yếu chúng ta tại giang năm người có thể liên hệ lên trương sĩ thành ư? có thể vi nhất yếu nói trương sĩ thành bộ hạ có chúng ta người đã đạt được tín nhiệm tốt lâm phong nói truyền lệnh cho bọn hắn một đem trung nguyên trương binh lực bố trí để lộ cho trương sĩ thành hai hiệp trợ trương sĩ thành từ trên biển mua lương thực ba khi tất yếu có thể chế tạo chút bất ngờ chỉ hoãn trung nguyên trương công thành tiến độ tuân mệnh lưu ba ôn lo nói chúa công cử động lần này như bị trung nguyên trương phát giác sợ ảnh hưởng binh nước hắn sẽ không phát giác Lâm Phong cười lạnh, coi như phát giác cũng không chứng cứ. Thuấn Hồ, Hán trung Nguyên Trương liền thật chọn mạn tuân thủ Minh ước ư. nướcư. Baẩn, ngươi tin không? Lưu Bá uốn nĩm lặng. Trong luật thế, Minh nước vốn là kế tạm thời, ai cũng sẽ không thật chọn mạn tuân thủ. Đúng rồi, Lâm Phong nghĩ tới một chuyện, kỵ binh giáo quan đoàn chuẩn bị đến như thế nào? Từ đạt trả lời, trong tên giáo quan đã huấn luyện hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Theo chúa công phân phó, nội dung huấn luyện chia làm cấp ba, sơ cấp dạy cơ sở kỹ thuật, trung cấp dạy lập tức chiến đấu, cao cấp dạy kỵ binh chiến thuật. Nhưng cao cấp quá trình ít nhất phải nửa năm mới có thể dạy xong. Rất tốt." Lâm Phong vừa ý gật đầu, "Tháng Giêng 20, giáo quan đoàn xuất phát. Nhớ kỹ, trên đường muốn đi chậm một chút, cuối tháng 3 đến ứng tiền là đủ." Mặt tướng minh bạch. "Tháng Giêng 20, Trường An thành ngoài cửa Nam. Trạm tiên kỵ binh giáo quan chờ xuất phát. Những người này đều là một thân trang phục màu đen, áo khoác dấp da, lưng đeo ma đao, từng cái tinh thần phấn chấn." Lâm Phong đích thân tới trước tiến đưa, "Các vị lần này đi Giang Nam, gánh vác trách nhiệm." Hắn cất cao giọng nói, "Các ngươi không chỉ muốn dạy nô quân kỵ binh, càng phải hiện ra ta Tây Bắc Nam nhi oai hùng. Nhớ kỹ, dạy muốn dụng tâm dạy, những cái kia bảo lưu muốn bảo lưu minh bạch đưa minh bạch trăm người cùng tiếng đáp lại thanh chấn mây xanh lâm phong lại đối lĩnh đội giáo hú triệu hồ nói triệu hồ ngươi là lao duệ kim kỳ làm việc cẩn trọng đến giang nam sau mọi thứ nghe nhiều nhìn nhiều ít nói có cái gì dị thường lập tức truyền tin trở về triệu hồ ông quyền chúa công yên tâm mặt tướng định không hụt hẹn đội ngũ xuất phát tiếng võ ngựa chấn càng đi càng xa lâm phong nhìn đi xa bụi mù trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp những người này đều là tinh nhuệ lần này đi giang nam đã là trợ lực cũng là quân cờ Bọn hắn đem tại Giang Nam cắm dễ, trở thành Tây Bắc tại Giang Nam mắt cùng lúc hai. Trở lại trong cung, Lâm Phong lập tức triệu kiến Từ Đạt. Vân Nam bên kia có thể động lên. Hắn đi thẳng vào vấn đề, Từ Đạt lĩnh mệnh, mặt tướng minh bạch. Lâm Phong gật đầu nói, Minh Ngọc chân bệnh nặng, Vân Nam cục diện chính trị bất ổn, đối thọ cùng Ngô Hữu nhân chảnh quyền. Dưới loại tình huống này, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mang đến cho ta vui mừng ngoài ý muốn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mới đầu tháng 2, Từ Đạt xuất quân theo thành đô xuất phát, đến sông Điền Diếu địa tiêu thông, tại quan ngoại 30 dặm hạ trại. Mỗi ngày thao luyện binh mã, chế tạo khí giới công thành bày ra phải quy mô lớn tiến công tư thế tin tức truyền đến vân nam triều chính chấn động trong hoàng cung mới có 14 tuổi minh thăng ngồi tại trên long ủy sát mặt tái nhận dưới tay thừa tướng đối thọ cùng thái úy ngô hữu nhân ngay tại cai bá kỳ liệt bệ hạ thần quân tiếp cận vân nam nguy cơ sơn đối đới thọ vội la lên thần mời xuất quân năm bạn, gấp rút tiếp viện triều thông chỉ cần giữ vững triều thông thần quân tranh luận bảo điện. ngô hữu nhân cười lạnh thừa tướng lời ấy sai rồi thần quân bất quá phô trương thanh thế mục đích thực sự là muốn dụ quân ta ra thành hảo tiêu diệt từng bộ phận theo thần ý kiến Làm thủ Vương Thành Đô, dựa vào địa thế hiểm yếu mà thủ. Chúng đạo khó đi, tần quân lương thảo không tốt, đánh lâu không xong tự sẽ thối lui. Thái bị đây là lầm nước. Lối thọ cả giận nói, chiêu thông nếu như mất, tần quân liền có thể tiến quân thần tốc. Đến lúc đó, Thành Đô lại hiểm, lại có thể thủ mấy ngày. Đủ rồi. Minh Thăng đung nhiên mở miệng, âm thanh non nớt lại mang theo độ khí, hai vị đều là phụ hoàng ủy thác trọng thần, làm đồng tâm hiệp lực, lấy gì như vậy tranh cãi. Đối thọ cùng nô hữu nhân đội ba quy xuống, chúng thần thất lễ, mời bệ hạ thứ tội. Minh Thăng trở giải, hai vị mượn lên. Theo cho ý kiến tần quân khí thế hùng hùng, không thể không đề phòng. như vậy đi, mang thừa tướng xuất quân ba bạn, tiếp viện chiêu thông. nô thái úy lưu thủ quân mình, chủ tính trung lương thảo. như thế nào? cái này an bài nhìn như điều hòa, thực ra thiên hướng đối thọ, đối thọ đạt được binh quyền, mà nô hữu nhân đành phải hậu cẩn chức vụ. trong mắt nô hữu nhân hiện lên một chút ngang hiểm, nhưng trên mặt cung kính, bệ hạ thánh minh. đối thọ thì cảm động đến rơi nước mắt, thân định tử thủ chiêu thông, tuyệt không cho tần quân bước vào vân nam một bước. tan triều sau, nô hữu nhân trở lại trong phủ, lập tức triệu kiến tâm phúc. đối thọ lao thất phu này thì là tiên đế kết bái minh đệ, nhiều lần cùng ta đối địch, hắn nghiến răng nghiến lợi, bây giờ lại đến minh quyền, nếu để hắn tại chiêu thông lập được công, trong chiều còn có vị trí của ta ư? Tâm phúc thấp giọng nói, thái úy, đối thọ lần xuất chi này chính là cơ hội. người nói là trong mắt Ngô hữu nhân hiện lên sắc cơ, trên chiến trường, đao tiễn không có mắt, tâm phúc cười gằn, như đối thọ bất hạnh chiến tử, minh quyền tự nhiên trở lại thái úy trong tay. đến lúc đó thái úy lại đẩy lùi tần quân, liền là hộ quốc có công, đại quyền trong tay. Ngô hữu nhân trầm tư thật lâu, trầm trầm gật đầu, việc này muốn làm đến sạch sẽ không thể để cho người nhìn ra sơ hở, thuộc hạ minh bạch. Sau ba ngày, đối thọ suốt quân ba bạn, lao tới triều thông. Trước khi đi, hắn cố ý đi gặp Minh Thăng. "Vệ hạ, thân lần này đi, định bảo đảm an nam không mất." Đối quý quýết nói, chỉ là trong chiều. Nô hữu nhân người này dã tâm mừng mừng, bệ hạ phải cẩn thận đề phòng. Minh Thăng đỡ dậy hắn, thừa tướng yên tâm, trong lòng chấm năm chắc. Ngược lại thừa tướng, lần này đi gian nguy, nhất thiết phải bảo trọng. Đối phọ cảm động, lại bái mã ra. Hắn không biết là, hắn vừa rời đi con mình, nô hữu nhân liền phái người ra dõi thúc ngựa cho tần quân đưa đi mật thư, hán trung, từ đạc đại doanh, tướng quân, thành đô mật thư, thân binh trình lên một phong sắc nghiêm phong tin. từ đạt mở ra xem xét, trong thư cặn kẽ xếp ra đối thọ tuyến đường hành quân, binh lực bố trí, lương thảo vận chuyển thời gian, ký tên là nô, nô hữu nhân. từ đạt cười lạnh, làm tranh quyền, lại không tiếp thông đồng với địch, người như vậy cũng xứng vĩ thần. phó tướng hỏi, tướng quân, chúng ta nên làm gì ứng đối? từ đạt trầm tư chốc lát, giữ nguyên kế hoạch, đánh nghi binh chiêu thông. về phần đối thọ, truyền lệnh tiền quân thích hợp đổ nước để hắn thuận lợi đến kiến môn ta muốn để đới thọ sống sót, sống sót mới có thể cùng Ngô hữu nhân nội đấu. tướng quân cao siêu. sau 10 ngày, đới thọ xuất quân đến chiêu thông. quan hải hiện trợ, dễ thủ khó công. đới thọ đích thân tuần sát phòng ngự, ra cố công sự, chuẩn bị nên đón tần quân tiến công. nhưng mà kỳ quái là, tần quân tuy là mỗi ngày thao luyện, nhưng thủy trung không có phát động chân chính tiến công, chỉ là thỉnh thoảng phái đám binh lính nhỏ quậy rối, một kích tân lùi. đới thọ trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám kinh thường, nghiêm lệnh quân phòng thủ tăng cao cảnh giác. thời gian ngày lại ngày trôi qua, đào mắt đến ba tháng. chiêu thông phía trước, hai quân giằng co. Không khí căng thẳng, lại không đại chiến. Chương 391, không đường có thể đi Trường Sĩ thành chương 391, không đường có thể đi Trường Sĩ thành mà ở ngoài ngạn giặm gian nam, chiến hỏa chính liệt. Bình Giang thành phía dưới, Lý Văn Trung chỉ huy đại quân ngày đêm đánh mạnh. Tường thành nhiều chỗ tổn hại, quân phòng thủ tử thương thảm trọng. Nhưng Trường Sĩ thành đạt được bất ngờ trợ rút, có người trong bóng tối đưa tới thành phòng đồ, chỉ ra mấy chỗ phòng thủ yếu kém điểm, có thương truyền đột phá phong tỏa, vận tới lương thực. Thậm chí có một lần, công thành hỏa pháo vừa đúng tại thời khắc mấu chốt xuất hiện chục trận. Lý Văn Trung nổi trận lôi đình, lại tra không ra nguyên nhân. Uyên Thiên, Nô Quốc công phủ. Chu Nguyên Chương nhìn xem chiến báo, sắc mặt âm trầm. Bình Giang công 2 tháng, thổ binh tăng ngàn, nhưng vẫn không phá thành. Hắn đem chiến báo cẩn tại trên bàn, Lý Văn Trung là làm ăn gì? Lý Thiện Trường thận trọng nói, quốc công mo giận. Trương sĩ thành ngoan cố chống cự, liều mạng chống lại, chính xác khó đánh. Bất quá căn cứ thám tử hồi báo, trong thành lương thảo đã không đủ bán nguyệt chỗ. Chỉ cần lại kiên trì mấy ngày, nhất định có thể phá thành. Mấy ngày? Chu Nguyên Chương cười lạnh, ta đã cho hắn hai tháng. Truyền lệnh Lý Văn Trung, trong vòng mười ngày, như lại không có thể phá thành, đưa đầu tới gặp được. Tha hòa lúc này mở miệng nói, quốc công còn có một chuyện. Lâm phong phái tới kỵ binh giáo quan đã đến dự trường, ít ôm đem chống hướng thiên. Nhưng căn cứ ven đường quan viên hồi báo những cái này giáo quan hình như không quá mức tâm. Ồ. Chu nguyên trương ánh mắt ngưng lại, nói thế nào? bọn hắn mỗi ngày chỉ dạy hai canh giờ, thời gian còn lại đều tại nghỉ ngơi. Dạy cũng đều là cơ sở kỹ thuật, chân chính kỵ binh chiến thuật, nói thác muốn trở cao cấp quá trình mới dạy. Chu nguyên trương yên lặng chốc lát, đống nhiên cười, hả một cái tần vương Lâm phong rõ ràng cùng ta chơi cái này. Bất quá không sao chỉ cần người tại giang nam, ta tự có biện pháp để bọn hắn mở miệng. Hắn nhìn về phía thang hòa, ngươi tự mình đi nên đón giáo quan đoàn, muốn nhiệt tình quảng đãi. Tiếp đó, từ trong quân đội chọn lựa trăm tên thông minh lanh lợi sĩ tốt, bái những cái này giáo quan vi sư. Nói cho bọn hắn, ai có thể theo giáo quan nơi đó học được bản lĩnh thật sự, quan thăng cấp bà, thưởng bạc ngàn lượng. Thang hòa hiểu ý, mặt tướng minh bạch. Trọng thượng phía dưới, tất có dũng phu. Mặt khác, Chu Nguyên Chương lại nói, phái người nhìn kỹ những cái này giáo quan, nhìn bọn họ cùng người nào tới hướng, chuyển tin tức gì. Lâm Phong đã phái bọn họ tới, nhất định có mục đích khác. Được, cuối tháng 3, kỵ binh giáo quan đoàn đến Lương Tiên. Triệu Hổ đám người chịu đến nhiệt tình tiếp đãi, được an bài tại tốt nhất dịch quán, mỗi ngày tiệc rượu không ngừng. Nhưng trong lòng Triệu Hổ rõ ràng, đây là mật ngọt chết rồi. Hắn nhớ kỹ Lâm Phong dặn dò, dạy muốn dụng tâm dạy, nhưng cái kia bảo lưu, muốn bảo lưu. Thế là, giáo quan đoàn bắt đầu tại Giang Nam dạy học. Bọn hắn nghiêm túc giáo sư cơ sở kỹ thuật, kiên nhẫn giải đáp vấn đề, nhưng đề cập tới Tây Bắc kỷ binh hạch tâm chiến thuật, đều là dùng thời cơ chưa tới từ chối. Mà Trung Nguyên Trương phái tới học sinh nhỏ, thì đem hết tất cả bổ liếng, muốn moi ra bản lĩnh thật sự. Nam Bắc hai vị tiêu mùng trên chiến trường minh tranh ăn đấu trong bóng tối thì triển thủ đoạn mà thiên hạ bàn cờ này chính giữa càng rơi xuống càng đặc sắc ai đem cười đến cuối cùng thời gian sẽ cho ra đáp án chí chính 17 năm tháng 4 Bình Giang tương thành tại máy ném đá kéo dài bành kích phía dưới đã có nhiều chỗ sụt xuống, xuống quân phòng thủ tử thương thảm trọng mũi tên đá lăn dầu hỏa chờ thủ thành vật tư gần hao hết trong thành kho thóc thấy đáy bách tính bắt đầu dùng vỏ cây cây cỏ lót dạng thái thú phủ bên trong trương sĩ thành mặc giáp mà ngồi sát mặt tiểu thụ. Dưới tay đứng đấy đệ đệ của hắn Trương Sĩ Đức, Đại tướng Lữ Trân cùng mấy vị mưu sĩ. Đại ca, thành thủ không được. Trương Sĩ Đức âm thanh khàn giọng, cửa bắp Tây Môn đều đã tổn hại, ngày mai tất phá. Không bằng phá vây a. Trương Sĩ Thành chậm chậm ngẩng đầu, phá vây. Hướng cái nào đột lọt? Ngoài thành năm vạn đại quân vây đến con kiến chui không lọt, chúng ta chỉ còn 3.000 tàn binh, như thế nào đột lọt? Lữ Trân quỳ một chân trên đất, chúa công, mặt tướng nguyện dẫn tử sĩ mở đường, hộ chủ công giết ra khỏi chúng đây. Chỉ cần qua Trường Giang, liền có thể tập hợp lại. Tập hợp lại. Trương Sĩ Thành cười khổ. Giang Nam đã tận về Chu Nguyên Trường, ta còn có thể đi đâu? Đầu hàng Trần hữu Lượng, hắn bản thân khó đảm bảo, ném lâm phong, Cách lấy toàn bộ Giang Nam, làm sao đi tới? Mọi người im lặng. Lúc này, một cái văn sĩ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, chuôi công kỳ thực cũng không phải không có đường ra. Nói, chúng ta có thể trả hàng. Văn sĩ hạ giọng giả ý hướng Chu Nguyên Trường đầu hàng, chờ hắn bung lỏng cảnh giác, lại tìm cơ hội khởi sự. Năm đó Câu Tiễn nằm gai nén mật, trung diện nội quốc. đủ rồi. Trương sĩ Thảnh đột nhiên đứng lên. Ta trương sĩ si thành mặt dù bại, lại sẽ không làm cái kia khốn nũn sự tình. Muốn hàng, liền đặt hàng; muốn chết, liền chiến tử. Hắn nhìn bốn phía mọi người, truyền lệnh xuống: Ngày mai mở thành, cùng chu nguyên trường quyết nhất tử chiến. Nguyện theo ta người lưu, không người muốn, có thể tự tìm đường ra. Ban đêm buông xuống, bình giang thành một mảnh hỗn loạn. Có binh sĩ vụng trộm trở thành đầu hàng, có bách tính thu thập tế nhuận chuẩn bị lãnh nạn, cũng có người ma đao sát thương, chuẩn bị đánh cược lần cuối. Giờ thí, trương sĩ si thành ngồi một mình trong phủ, nhìn xem treo trên tường đại chu cờ hiệu, đây là hắn sương vương lúc lập quốc hiệu. Bây giờ. Đại chu tương vong. Đống nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến nhẹ nhàng văng động. Ai? Trương sĩ thành theo kiếm đứng dậy. Một người áo đen nhẹ cửa sổ mà vào, giật xuống khăn che mặt, lộ ra một trương trẻ tuổi mặt. Người là ai? Trương sĩ thành cảnh rất hỏi. Tại hạ triệu hổ, thần vương bộ hạ kỵ binh giáo quan đoàn giáo úy. Người áo đen có quyền, phụ tấn vương mệnh, đặc biệt tới gặp trương tướng quân. Trương sĩ thành khẽ giật mình, lâm phong người. Người như thế nào vào thành? Thành phòng có chúng ta người. Triệu hổ đơn giản nói, thời gian eo hẹp bứt bách, nói ngắn gọn. Tần vương để ta hỏi tướng quân, có thể nguyện đi Quan Trung. Đi Quan Trung. Mắt trương sĩ thành sáng lên, lập tức cảm đạm, cách lấy ngàn dặm địa cảnh, như thế nào đi đến? Chỉ cần tướng quân nguyện ý, chúng ta tự có biện pháp. Triệu Hổ từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ, ngày mai Chu Nguyên Trường tất toàn lực công thành, thành phá đi lúc tướng quân có thể dẫn thân binh theo cửa Đông phá bơi, nơi đó phòng thủ yếu nhất, phá bơi sau, hướng đông 30 dặm, quá bên hồ có thuyền tiếp ứng, thuyền sẽ xuôi theo kênh đào bất thượng, trải qua Hoài Hà và Hoàng Hà, thẳng tới Quan Trung. Trương sĩ thành tiếp nhận bản đồ, tay run nhẹ nhẹ, gia chủ của các ngươi công lâm phòng vì sao cứu ta? tần vương nói tướng quân kháng nguyên nhiều năm là có cốt khí hán tử không đáng chết tại trong tay chu nguyên trường triệu hổ dừng một chút huống hồ tướng quân tại giang nam kinh doanh nhiều năm quen thuộc giang nam tình huống đối tần vương tương lai hữu dụng lời nói này đến cực kỳ ngay thẳng lâm phong cứu hắn đã vì nghĩa cũng là sát trương sĩ thành niên lặng thật lâu cuối cùng gật đầu tốt ta đáp ứng bất quá ta muốn mang hai người đệ đệ ta trương sĩ đức đại tướng lữ chưa có thể nhưng người không thể nhiều nhiều nhất năm thân binh đầy đủ triệu hổ ủy quyền ngày mai cửa đông Buổi trưa ba khắc, không gặp không về. Dứt lời, nhẹ cửa sổ mà đi. Trương Sĩ thành nắm chặt bản đồ, trong mắt lần nữa giấy lên hy vọng. Chương 392, trong bóng tối cứu đi chương 392, trong bóng tối cứu đi ngày kế tiếp, 12 tháng 4. Bình Giang thành bên ngoài, chống trận trấn thiên. Lý Văn Trung đích thân tới trước trận, nhìn xem tổn hại tường thành, trên mặt lộ ra nhe răng cười, hôm nay tất phá thành này. Truyền lệnh, toàn quân tổng tiến công. Nam vạn nô quân giống như thủy triều tuôn hướng tường thành. Thang mênh nhấc lên, binh sĩ kiến phủ mà lên. Cửa thành tại xe húc va chạm phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Đầu tường, trương sĩ thành mặc giáp cầm đao, đích thân nấp chiến. mũi tên như mưa, đá lăn như lôi, hỏa dầu như đổ, nổi lên một cái biển lửa. Nhưng nô quân quá nhiều, giết không hết. Buổi trưa, cây môn trước tiên bị công phá. Nô quân tràn vào trong thành, cùng quân phòng thủ bày ra hạm chiến. Đại ca, nên đi. Trương sĩ đức toàn thân đẫm máu, xông tới bên cạnh trương sĩ thành. Trương sĩ thành nhìn một chút ngay tại tướng sĩ chém giết nhau, cán răng nói, đi. Hán dẫn năm thật bình, vừa đánh vừa lui, hướng cửa đông mà đi. Ven đường không ngừng có nô quân ngăn cản, đều bị lữ chân mang người giết lùi. Cửa đông quả nhiên phòng thủ yếu kém, chỉ có hơn ngàn nô quân. Trương Sĩ thành một ngựa đi đầu, giết ra khỏi trùng đây. Ngoài thành, sớm có rục ngựa tiếp ứng. Mọi người lên ngựa, hướng đông phi nhanh. Lý Văn Trung biết được Trương Sĩ thành phá đây, giận dữ, đuổi. Tuyệt không thể để hắn chạy. ngàn kỵ binh theo đuổi không bỏ. Trương Sĩ thành đám người một đường băng băng, đến quá bên hồ lúc, chỉ còn hơn 30 người. Mặt hồ mênh mông, nào có thuyền. Triệu hồ lửa ta. Trương Sĩ đích tuyệt vọng nói. Vừa dứt lời, Buổi bỏ lao bên trong Bạch ra 3 chiếc tàu nhanh. Đầu thuyền đứng đấy triệu hổ, Trương Tướng Quân, nhanh lên thuyền. Mọi người bỏ lập tức thuyền. Thuyền vừa rời bờ, truy binh đã tới. Bàn tên, Lý Văn Trung quát chói tai. Mưa tên như họng, nhưng thuyền đã lái vào trong hồ khu nước sâu, mũi tên đại bộ phận thất bại. Lý Văn Trung khi đến nổi trận Lôi Đình, lại không thể làm gì. Thuyền hành trên hồ, Trương Sĩ thành ngồi liệt đầu thuyền, nhìn càng ngày càng xa bình Gian thành, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn ang. 10 năm cơ nghiệp, một buổi sáng mất sạch. Trương tướng quân không cần nản chí. Triệu hổ đưa qua cuối nước, Trần Vương nói qua, chỉ cần người tại, liền còn có hy vọng. Trương Sĩ Thành cười khổ, hy vọng ta còn có thể có cái gì hy vọng. Giang Nam mặc dù mất, thiên hạ còn lớn hơn. Triệu Hồ nói, tần vương ngay tại chuẩn bị bắt phạt, tướng quân quen thuộc giang nam địa lý dân tỉnh, chính là bắt phạt cần thiết nhân tài. Đến quân trung, tướng quân có thể đông sơn tái khởi. Trương Sĩ Thành yên lặng, nhìn xem bên Ngông Thái Hồ, trong lòng dần dần có mới dự định. Sau năm ngày, Trương Sĩ Thành một nhóm đến Hoài An. Sở Ca Lâm phong an bài người tiếp ứng, đội đi tùy lớn, xuôi theo kinh đạo bắt thượng. Cùng lúc đó, bình giang bị chiếm đóng tin tức truyền đến ứng thiên nô quốc công phủ bên trong, Chu Nguyên Chương nhìn xem chỉ báo, trên mặt cũng không quá nhiều vui mừng. Trương sĩ thành chạy, hắn hỏi, Lý Văn Trung bì một chân trên đất, mặt tướng mua năng, để hắn theo cửa đồng phá bê, đi thuyền vào Thái Hồ. đã phái thủy quân lục soát, nhưng tạm thời chưa có tin tức. Lý Thiện Trường nói, quốc công, Trương sĩ thành một mình đào thoát, đã không đáng để lo. Việc cấp bách là mau chóng bình định Tô Nam, Trần An dân tâm. Chu Nguyên Chương gật đầu, Thiện Trường nói đúng. truyền lệnh, Bình Giang miễn thuế một năm, đặc xá Trương sĩ thành bộ hạ cũ, nguyện người đầu hàng hết thảy tiếp nhận. mặt khác vậy Thang Hòa gấp rút tiến công Giang Tây, nhất thiết phải tại tháng 5 phía trước Bình Định. được. Thang Hòa lúc này mở miệng, quốc công, còn có một chuyện. Lâm Phong kỵ binh giáo quân đoàn tại Giang Nam đã có hơn tháng, căn cứ trong quân phản hồi, bọn hắn dạy đến có chút tận tâm, nhưng luôn cảm giác có giữ lại. Chu Nguyên Trương cười lạnh, tự nhiên muốn bảo lưu. Lâm Phong lại không đốc, sao lại đem bản lĩnh sở trường toàn giáo cho chúng ta? bất quá không sao, có thể học bao nhiêu là bao nhiêu. ngươi nói cho những cái kia học bình, dùng nhiều tâm, nhiều lôi kéo làm quen, dù sao vẫn có thể đào ra vài thứ. mặt tướng minh bạch chờ mọi người lui ra, Chu Nguyên Chương ngồi một mình phòng sách, nhìn xem bản đồ, Bình Giang đã hạ, Thô Nam tất cả nằm trong lòng bàn tay, Giang Tây chiến sự thuận lợi, Trần Hưu Nhân liên tục bại lui, Giang Nam đại cục đã định, tiếp xuống, liền là bắc phạt, nhưng bắc phạt phía trước, còn muốn giải quyết một cái cái họa tâm phúc, Lâm Phong, cái này ngày trước giáo chủ, bây giờ đã trưởng thành là hùng cứ Tây Bắc cường địch, hai người mặc dù tạm thời kết minh, nhưng ai cũng rõ ràng, cái này minh nước mỏng manh cực kỳ, Lâm Phong a Lâm Phong, Chu Nguyên Chương tự lẩm bẩm, ngươi cứu đi Trương Xí Thịnh, thật coi ta không biết sao, hắn đã sớm đạt được mật báo. Trương Sĩ Thành phá vây lúc, có người tiếp ứng, mà tiếp ứng người, hư hư thực thực Lâm Phong thủ hạ, nhưng hắn không có lộ ra, bởi vì hiện tại còn không phải lúc trở mặt. Đợi ta bình định dân nam, chỉnh hợp binh lực, cùng ngươi tính toán tổng nợ. Trong mắt Chu Nguyên Chương hiện lên sắc nhọn ánh sáng. Một tháng sau Trường An, Lâm Phong chính giữa tiếp đãi một vị khách không mời. Trương tướng quân một đường mất vả. Lâm Phong đích thân đỡ dậy phong trần mệt mỏi Trương Sĩ Thành, có thể tại Chu Nguyên Chương lớp lớp vòng vây trùng tướng tướng quân cứu ra, đúng là may mắn. Trương Sĩ Thành có người, tận vương ân cứu mạng, Sĩ Thành suốt đời khó quên. Từ nay về sau, Nguyện làm tần vương ra sức châu ngựa. Tướng quân nói quá lời. Lâm Phong mời hắn vào chỗ. Tướng quân quen thuộc Giang Nam, vừa vặn có thể làm ta tham tán quân sự. Bất quá trước đó, tướng quân trước thật tốt tính dưỡng. Ta đã làm tướng quân chuẩn bị phủ đệ, tất cả cần thiết đều do vương phủ cung cấp. Trương Sĩ Thành cảm động đến rơi nước mắt. Chờ Trương Sĩ Thành lui ra, Lưu Bá ôn nói: Chúa công, Trương Sĩ Thành người này, nhưng dùng nhưng không thể tin hoàn toàn. Hắn tại Giang Nam kinh doanh nhiều năm, bộ hạ cũ rất nhiều, nhưng có không phù hợp pi tất tâm. Ta minh bạch. Lâm Phong gật đầu, cho nên ta mới đưa hắn an trí tại Trường An, tại ngay dưới mắt ta mặt khác, ta đã mệnh vi nhất tiểu giám thị bí mật, chỉ cần hắn bất vận, ta tự sẽ hậu đãi, như có làm loạn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lưu Ba Ôn yên tâm, chúa công anh minh. Lúc này, Lam Ngọc đội vàng vào trong, chúa công, Giang Nam mời báo. Lâm Phong tiếp nhận, sau khi xem xong sát mặt biến hóa, Chu Nguyên Trương biết là chúng ta cứu Trương Sĩ Thành. Lưu Ba Ôn giật mình, hắn như thế nào biết được? Không rõ ràng, nhưng mật báo nói, Chu Nguyên Trương trong phủ ngồi một mình lúc, từng lầm bầm lồ bồ, ngươi cứu đi Trương Sĩ Thịnh, thật coi ta không biết sao? Lâm Phong nếu mày nhìn tới chúng ta tại Giang Nam còn ngầm cần lần nữa bố trí. Bành Ánh Ngọc nói, chúa công muốn hay không muốn rút về tới. Không. Lâm Phong lắc đầu, không chỉ không bỏ đi, còn phải tăng cường. Nói cho Triệu Hổ, để bọn hắn càng cẩn thận. Nhưng chuyện nên làm, tiếp tục làm. Chu Nguyên Trương đã không có công khai mặt mặt, nói rõ hắn cũng có chỗ cố kỵ. Chúng ta coi như không biết, tiếp tục duy trì mi nước. Được. Lâm Phong đi tới trước cửa sổ, nhìn phương Nam. Chu Nguyên Trương, ngươi biết lại không phát tác, là tại chờ đợi thời cơ ư? Hảo, vậy liền nhìn một chút, ai có thể đợi đến thời cơ tốt nhất? Chuyên lệnh toàn quân, gấp rút thao luyện. Nói cho các tướng sĩ, mùa thu, chúng ta muốn bắt phạt. khu trục Hồ lỗ, khôi phục Trung Hoa. Khẩu hiệu truyền khắp tam quân, sĩ khí đại trấn. Mà Nam Bắc hai vị tiêu hùng đều mang tâm tư tiếp tục lấy trận này trò chơi nguy hiểm. Bình Giang bị chiếm đóng, giang nam nhất thống, thiên hạ cách cục lại đẩy về phía trước thêm một bước. Mà chân chính quyết chiến, ngay tại lặng lẽ gần sát. Chương 393, Ba đường Bắc phạt chương 393, Ba đường Bắc phạt chí chính 17 năm tháng 5, Trường An. Xuân qua hạ đến, quan trung đại địa một mảnh sinh cơ bừng bừng. Nhưng Thần Vương trong cung không khí, lại như gặp đại địch. Lâm Phong triệu tập văn võ trọng thần, tổ chức bắt phạt hội nghị quân sự. Trong đại điện, một bức to lớn bắc cương địa đồ trải rộng ra, phía trên ghi chú nguyên quân các bộ binh lực bố trí. Các vị, căn cứ vi nhất tiểu tình báo mới nhất, nguyên đỉnh tại Mạc Nam còn có binh lực 20 vạn. Lưu Ba Ôn cầm trong tay cán dài, điểm hướng bản đồ, trong đó chủ lực có ba, một là khuyết trương khuyết tiếp một nhi bộ 8 vạn, chú Đại đồng, hai là đạt lỗ hoa xích bộ 5 vạn, chú thái nguyên, ba là bộ nhi cân bộ 7 vạn, chú bảo đảm định. Từ đạt nhíu mày, vương bảo bảo là đại nguyên danh tướng, bộ hạ đa số ngông cổ kỳ binh chiến lược tối cường. Đạt Lô bất hoa cùng Bột Nhi cân mặc dù cũng là lao tướng, nhưng bộ hạ mông cổ quân không nhiều, chiến lược hơi kém. Thương Ngộ Xuân đồ nào, bất kể hắn là cái gì danh tướng bất danh tướng, đánh liền thôi. Cho ta ba vạn tinh binh, ta trước tiên đem đại đồng bắt lại. Lâm Phong bắt tay, gặp Xuân Vũ Dũng, nhưng bác Phạt không phải trò đùa. Nguyên quân mặc dù lui giữ mặt nam, nhưng kỵ binh ưu thế còn tại, như tùy tiện tiến công, sợ gặp phản vệ. Hắn đi đến bản đồ phía trước, ngón tay chỉ tại đầu văn, ta ý phân ba đường Bắc Phạt, đông lộ ra đầu văn, lấy lặc dương mở ra, phổ thông gia tương phản lấy nằm dương. Đỗ Sương, Bác Lộ ra Hà Đồng, lấy Thái Nguyên Đại Đồng, ba đường cùng tiến, đệ nguyên quân trước sau đều khó khăn. Lưu Ba Ôn Vê Dâu, chúa công kế này rất hay. Bất quá, phổ thông cần Giang nam nô quân phối hợp. Theo minh ước, chú Nguyên Chương ứng ra tương phản, công nam Dương. Nhưng căn cứ tin tức mới nhất, chú Nguyên Chương ngay tại chỉnh hợp giang nam binh lực, như không lập tức bác phạt ý nghĩ. Lâm Phong cười lạnh, hắn tất nhiên không đội bác phạt. Giang Nam mới định, hắn cần thời gian củng cố. Bất quá, binh ước đã ký, hắn như ngang nhiên bội ước, tất mất nhiệt tâm. Chúa công ý là, phái người đi ủng thiên thúc dục Chu Nguyên Chương thực hiện lời hứa. Lâm Phong nói, đồng thời chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Từ Đạt, có mặt tướng, ngươi dẫn đông lộ 10 vạn đại quân ra đồng Quan. nhớ kỹ, làm gì chắc đó, trước lấy là giường, lại đồ mở ra. như gặp Vương Bảo Bảo chủ lực, không thể liều mạng, dùng thủ làm chủ. Mặt tướng Lý Mệnh, Thương Nội Xuân, có mặt tướng, ngươi dẫn tây lộ 5 vạn quân ra Hà Đông. nhiệm vụ của ngươi là kiềm chế nguyên quân Bắc tuyến binh lực, không cho bọn hắn đông viện trợ. có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì thủ, nhất thiết phải ngăn chặn bọn hắn. tuân lệnh. Lâm Phong vừa nhìn về phía Trương Sĩ Thành, Trương Tướng Quân. Trương Sĩ Thành liền đội vàng đứng lên, có mặt tướng. Người quen thuộc trung nguyên địa lý, theo từ đạt đông lộ xuất trình, làm tiền quân dẫn đường. Trương Sĩ Thành cảm kích nói, "Cảm ơn tần Vương tín nhiệm, an bài thỏa đáng." Lâm Phong cuối cùng nói, "Bác phạt đại sự, quan hệ đến quốc vận. Các bộ nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực, không được sai sót. Như làm trái cái người, quân pháp xử lý." Tuân mệnh. Tan hồ sau, Lâm Phong độc Lưu Lưu Ba Ôn. "Ba ẩn, ngươi cảm thấy Trung Nguyên Trương sẽ thực hiện lời hứa ư?" Hắn hỏi. Lưu Ba Ôn do dự, "Dùng Trung Nguyên Trương tính cách sẽ không ngang nhiên bội ước, nhưng hắn khả năng sẽ kéo dài, hoặc là đi làm không suất lực. Ta đoán cũng là như thế. Lâm Phong gật đầu, cho nên chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị, một phương diện thúc dục hắn thực hiện lời hứa, một phương diện khác cũng muốn đề phòng hắn dở trò gian. Ngươi tự mình đi một chuyến ứng tiên, trên danh nghĩa là bàn bạc bác phạt tỉ mỹ, thực ra là dò xét hắn hư thực. Thần minh bạch. Còn có, Lâm Phong hạ giọng nói cho chúng ta biết tại Giang Nam người, gấp rút thu thập Chu Nguyên Chương binh lực bố trí, Lương Thảo dự chưa chờ tin tức. Bác phạt trong lúc đó, ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn. Được. Sau năm ngày. Lưu Bá ôn khởi hành tiến về ứng thiên. Cùng lúc đó, Từ Đạt, Thường Nội Xuân các bộ bắt đầu điều binh thủy tướng, chuẩn bị lương thảo. Quan trung các nơi, xe ngựa lui tới, một bộ đại chiến buông xuống cảnh tượng. Dân chúng đã chờ mong lại lo lắng, mong đợi là bát phạt như thành, người Hán Giang Sơn có thể lại. Lo lắng là chiến sự nổ ra, cũng không biết muốn chết bấy nhiêu người. Trương An Thành bên trong, quán rượu trà tứ bên trong, nghị luận ở mỹ nghe nói tần vương muốn bát phạt, lần này có thể thành ư. Khó nói, nguyên quân tuy là thối lui đến mặt nam, nhưng thực lực vẫn còn ở đó. Huấn Hổ còn có khuyết trương khuyết thiếp một nhi dạng kia danh tướng sợ cái gì? thần vương bộ hạ từ đặng thường nội xuân, cái nào không phải danh tướng? còn có giang nam ngông ngô vương không phải cũng muốn xuất binh ư? hai nhà hợp lực chắc chắn thành công. chỉ hy vọng như thế a? dân gian nghị luận lâm phong tự nhiên biết rõ. hán bộ ý sai người gián tiếp cáo thị trấn an dân tâm, bắc phạt cử chỉ làm lại hán đất cứu dân thủy hỏa. vương sư chối đến không động đến cây kim sợi chỉ. nhìn bách tính các an nói nghiệp, chớ tin lời đồn. cáo thị vừa ra dân tâm an tâm một chút. lục nguyệt lưu bá ôn đến uống tiên. Ngô Vương phủ bên trong, Chu Nguyên Chương thiết tiến quản đãi. Lưu Tiên Sinh đường xa mà tới, khổ cực. Chu Nguyên Chương nâng chén, không biết Tần Vương đối Bắc phạt có cái gì cụ thể an bài. Lưu Ba ôn uống một ly, nói: "Ngô Vương, Tần Vương đã định ba đường Bắc phạt kế sách." Đông lộ ra đồng vàng, lấy Lạc Dương, Bắc lộ ra Hà đồng, kiểm chế Nguyên Quân, phổ thông. Theo Minh nước, làm từ Ngô Vương ra tương phản, lấy Nam Dương. Không biết Ngô Vương chuẩn bị khi nào phát binh. Chu Nguyên Chương đặt chén rượu xuống, thở dài: "Lưu Tiên Sinh có chỗ không biết." Giang Nam mới định Trương sĩ thành bộ hạ cũ chưa chọn mẻn quy thuận, Trần Hữu nhân tại Giang Tây làm loạn. Mặc dù đã bình định, nhưng Dương nghiệt dư âm. Lúc này như đại quân bất phản, sợ hậu phương bất ổn. Trong lòng Lưu Ba ôn cười lạnh, trên mặt lại nói: Lô vương lo lắng có lý. Bất quá, Minh nước đã ký, thiên hạ đều biết. Như kéo dài không phát, sợ mất nhân vọng. Thú Hồ, nguyên Đình như biết nước ta bất hòa, chắc chắn sẽ thừa cơ phản công. Đến lúc đó, Nam Bắc tụ địch, càng thêm bất lợi. Chu Nguyên Chương yên lặng chốc lát, nói: Lưu Tiên sinh nói đúng. Như vậy đi, ta phải Lư Văn Trung xuất quân năm vạn, ra tương phản nhưng lương thảo cũng ứng cần quan trung ủng hộ cuối cùng giang nam mấy năm liên tục chiến loạn lương thực chữa không đủ đây là muốn lừa đảo lưu ba ôn đã sớm chuẩn bị nô vương yên tâm thần vương đã chuẩn bị lương thảo 30 vạn thạch có thể cung cấp ứng phụ thông đại quân 3 tháng chỗ chỉ cần nô vương đúng thời hạn phát binh lương thảo lập tức bắt đầu vận chuyển mắt chu nguyên trương sáng lên thần vương quả nhiên sáng khoái. hảo quyết định như vậy đi mùng 1 tháng 7, từ đạt phát binh song vương lại thương thảo nhiều tỉ mỉ thẳng đến đêm bia kết song lưu ba ôn trở lại dịch quán lập tức viết một lá thư chim bồ câu chuyển về trường an Trong thư biết, Trú Nguyên Trương đã đáp ứng phát binh, nhưng chỉ phải 5 vạn, lại yêu cầu lương thảo. Trần coi ý, sợ sẽ không toàn lực tiến công, ý tại bảo tồn thực lực. Chúa công làm chuẩn bị sớm. Sau 7 ngày, tin tới Trường An. Lâm Phong nhìn xong, cười lạnh, quả nhiên không ngoài dự đoán. Nói cho Từ Đạt, đông lộ tiến vào muốn chậm, để Trú Nguyên Trương phổ thông trước tiên đánh trận đầu. Hắn muốn bảo tồn thực lực, chúng ta liền để hắn rơi vào bẫy cứng. Được. Tháng 7, Bắc phạt chính thức bắt đầu. Đông lộ, Từ Đạt dẫn 10 vạn đại quân ra đồng quang, trùng trùng địa điểm, tinh kỳ che lớp mặt trời. Trừng sĩ thành làm tiên phong. Dẫn 5000 kỵ binh đi trước. Tây Lộ, Thường Lộ Xuân dẫn 5 vạn quân gia lúc hưu, lao thẳng tới Lan Châu. Phổ Thông, Từ Đạt dẫn 5 vạn ngô quân gia tương phản, hướng Nam Dương xuất phát. Chiến báo như tuyết rơi bay hướng Trường An. Chương 394, toàn tuyến đẩy tới chương 394, toàn tuyến đẩy tới mùng 5 tháng 7, Từ Đạt tiên phong phá thành trì, diệt địch 3000. Mùng 8 tháng 7, Thường Lộ Xuân bộ chống Lan Châu thành bên ngoài, Nguyên quân bế thành không ra. Mùng 10 tháng 7, Lý Văn Trung bộ tới Nam Dương, vây mà không công. Lâm Phong nhìn xem chiến báo, nhíu mày. Lý Văn Trung vây mà không công. Rõ ràng là tại Quan sát, chuyên lệnh từ Đạt tăng nhanh tiến vào tốc độ, nhất thiết phải tại tháng 7 bên trong bắt lại Lạc Dương. Lâm Phong nói, ta muốn để Chu Nguyên Chương nhìn một chút, cái gì mới thật sự là bất phận. 15 tháng 7, từ Đạt binh Lâm lạc Dương thành bên dưới. Lạc Dương là trung nguyên trọng trấn, tường thành cao lớn, quân phòng thủ ba bạn. Thủ tướng là Nguyên Đình danh tướng Khánh Đồng, người này dũng manh thiện chiến, lưu phúc thông hồng cần quân liền là bị hắn tiêu diệt. Từ Đạt hạ trại ngoài thành, phái người chiêu hàng. Khánh Đồng hồi âm, muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời. 18 tháng 7, công thành bắt đầu. Tư Đạt chỉ huy thỏa đáng, trước dùng máy ném đá huyên kích tường thành, lại phái bộ binh giá thang mây cường công, chiến đấu theo sáng sớm kéo dài đến hoàng hôn, song phương tử thương thảm trọng, nhưng tường thành vẫn chưa phá. màn đêm buông xuống, từ đan triệu tập thuộc cấp thương nghị, lạc dương thành kiên định cường công khó bên dưới, Hán trầm ngâm nói, không bằng dụng kế, tướng quân có cái gì diệu kế? tư đan nói, khánh đồng người này, dũng mãnh có thừa, lưu trí không đủ, chúng ta có thể giả bộ lương thảo không tốt, lui binh ba dặm, hắn như theo đuổi, thế thì mai phục, hắn như không đến, chúng ta lại tìm cơ hội công thành. trung tướng xuất hiện, ngày kế tiếp tần quân quả nhiên nổ trại lui lại, doanh trại bên trong lưu lại rất nhiều cũ nát khí giới, như đội vàng lui binh, thám tử báo cùng cánh đồng, thuộc cấp quy đủ, tướng quân, tần quân lui binh, sợ có trá, không bằng thủ vững công ra. khánh đồng cười to, từ đạt nóng lòng lập công, cho nên mạo hiểm công thành. bây giờ gặp thành kiên định khó phá, lương thảo không tốt, tự nhiên lui binh. lúc này không đuổi, chờ đến khi nào, hắn tự mình dẫn hai vạn kỵ binh ra thành truy kích, đuổi theo ra hai dặm, tới một chỗ sân gốc, chợt nghe pháo hiệu liền bang, phục binh nổi lên một phía, từ đạn suất quân giết trở lại đem nguyên quân vây quanh ở Hải Tâm, Khánh Đồng kinh hãi, xuất quân tả xung hữu đột. Nhưng sơn cốc chật hẹp, kỵ binh không thi triển được. Chiến tới trạm vào tối, nguyên quân đại bại. Khánh Đồng vẹn vẹn dẫn hơn ngàn cưỡi phá vây đào tàu. Từ đạt thừa thắng xông lên, lại công Lạc Dương. Trong thành quân phòng thủ gặp chủ tướng thua chạy, sĩ khí xa suốt, mở thành đầu hàng. 25 tháng 7, Lạc Dương khôi phục. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Lâm Phong Đại Hỷ, Phong Tử đạt làm Lạc Quốc công tiền thưởng ngàn lượng. Mà lúc này Nam Dương thành bên ngoài, Lý Văn Trung còn tại vây mà không công. Tiếp vào Lạc Dương khôi phục trình báo. Lý Văn Trung sắc mặt khó coi, hắn biết không thể lại quan sát. Mùng 1 tháng 8, Nô quân bắt đầu công thành, nhưng Nam Dương thủ tướng đã sớm chuẩn bị tường thành gia cố, quân phòng thủ đầy đủ. Nô quân công liên tiếp 3 ngày, thốn binh năm ngàn, không thể phá thành. Lý Văn Trung bất đắc dĩ, đành phải hướng ứng thiên cầu viện. Chu Nguyên Trương tiếp vào thư cầu viện, sắc mặt tâm trầm, cái này từ đạn thực sự là, hắn muốn nói lại thôi. Lý Thiện trù nói quốc công, Nam Dương công giới phổ thông liền vô pháp đẩy tới, không bằng tăng binh. Chu Nguyên Chương lắc đầu, tăng binh. Giang Nam đâu còn có binh có thể tăng. Từ đạt bộ hạ cũ chưa chọn bệnh tiêu hóa, giang gây vừa mới bình định, đều cần chú quân. Hắn trầm tư thật lâu, nói, "Chuyển lệnh từ đạt, nếu không thể nhanh phá Nam dương, liền lui giữ tương phản." Bảo tồn thực lực quan trọng. Lý Thiện Trường giật mình, "Quốc công, cái này, sợ gặp trách móc a. Không cố được nhiều như vậy." Chu Nguyên Chương cười lạnh, "Lâm Phong muốn cho ta sưu phòng, tiêu hao thực lực, ta lại không cho hắn như mong muốn. Hắn muốn bắt phạt, liền để chính hắn đánh tới. Chúng ta Tòa sơn quan hổ đấu." Mệnh lệnh truyền đến năm dương, Lý Văn Trung mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chấp hành mùng mười tháng 8, Nô quân bỏ đi vây, lui về tương phản. Tin tức truyền đến Trường An, Lâm Phong vô bàn đứng dậy, Chu Nguyên Chương quả nhiên dở trò gian. Lưu Ba Ôn nói, chúa công ngơi giận. Chu Nguyên Chương cử động lần này mặc dù bất nghĩa, nhưng cũng trong dự liệu. Cũng may chúng ta đông lộ tiến triển thuận lợi, tây lộ cũng kiểm chế đại lượng minh quân, không đủ. Lâm Phong trầm giọng nói, truyền lệnh từ đạn tăng nhanh tiến vào, thẳng đến mở ra. Ta muốn tại Chu Nguyên Chương phản ứng lại phía trước, bắt lại Chu Nguyên. Được. Tháng tám bên trong, từ đạn xuất quân đông bảo, liên khát Trị Châu, Hứa Hương, bốn quân nhắm thẳng vào mở ra mở ra là nguyên đỉnh tại trung nguyên cuối cùng tứ điểm quân phòng thủ năm vạn thành cao hồ sâu một trang đại chiến gần bạc phát mà lúc này giang nam trung nguyên trương chính giữa lưu đồ bí mật lấy một kiện đại sự lâm phong như lấy mở ra trung nguyên tận về nó tay đến lúc đó hắn ôm tây bắc trung nguyên thực lực đem viễn siêu chúng ta hắn đôi tâm phúc nói nhất định phải nghĩ biện pháp kiểm chế hắn quốc công ý là Thứ xuyên minh ngọc chân trong mắt trung nguyên trương hiện lên tinh quang lâm phong tại tứ xuyên biên cảnh chú có trọng binh phòng bị minh ngọc chân như minh ngọc chân lúc này xuất binh nhất định có thể kiềm chế lâm phong bộ phận binh lực Lý Thiện Trường nhíu mày, nhưng Minh Ngọc Trân bệnh nặng, còn hắn Minh Thăng tuổi nhỏ, triều chính từ lối thọ, Lô Hữu Nhân không chế. Hai người này ở giữa đấu, sợ hoàn Mỹ bắt nhịn. Vậy liền giúp bọn hắn một chút. Chu Nguyên Chương cười lạnh, phái người đi Vân Nam, nói cho Lô Hữu Nhân, như hắn nguyện xuất binh công tận, ta nhưng tại Giang Nam phản ứng. Sau khi chuyện thành công, biểu thị hắn thuộc vương vị trí. Cái này, Lô Hữu Nhân sẽ đáp ứng không? Hắn chính giữa muốn diệt trừ lối thọ, củng cố quyền lực. Nếu có thể đến ta ủng hộ, chắc chắn sẽ tâm động. Lý Thiện Trương giật mình, quốc công cao siêu. Kế này như thành Lâm Phong tất chia binh phòng thủ, Bác phạt tiến độ đem thật to chỉ hoãn. Đi làm a? Chu Nguyên Trương phất tay, nhớ kỹ, muốn bí mật hành sự. Được. Một trang ám chiến, Lãm Yên bày ra. Bác phạt đại quân ở tiền tuyến chém giết, mà sau lưng đánh cờ, càng hung hiểm. Ai đem cười đến cuối cùng? Lại nhìn chúng nguyên chi chiến kết quả. Chí chính 17 năm tháng 8, khai phong thành bên dưới. Từ đạt 10 vạn đại quân bày trận ngoài thành, tinh kỳ che lấp mặt trời, đao thương như rừng. Trên tường thành, nguyên quân thủ tướng sắc mặt thất lạc bả đầu nghiêm trọng, nhìn bên ngoài thành đen nghị quân địch. Tướng quân, thần quân khí thế hung hùng, không bằng hướng triều đình cầu viện phó tướng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thất lạc bà đô lắc đầu triều đình triều đình ở đâu triều đình còn tại nội đấu nơi nào còn có triều đình chúng ta thủ không phải nguyên đình, là tòa thành này là trong thành mười vạn máy tính hắn rút ra bội đao nghiêm nghị nói truyền lệnh quân thử thủ mở ra người tại thành tại thành vong người vong được ngoài thành trung quân liều lớn từ đạt cùng lam ngọc đám người ngay tại thương nghị công thành kế sách khai phong thành tường cao tới bốn trượng sông hộ thành rộng ba trượng cường công không dễ lam ngọc chỉ vào bản đồ nói bất quá Mặt tướng dò xét đến một chỗ sơ hở, thành đông góc phía nam cũng có một đoạn tường thành, là năm trước Hoàng Hà Nội Tung lúc phá tan sau trùng tu, căn cơ không tồn sức. Như tập trung hỏa phá binh kích, có thể phá đi. Từ đặt ánh mắt sáng lên, thật chứ? Thiên chân vạn sát." Lam ngọc nói, có mặt tướng giang năm lúc, từng cùng mở ra thương nhân có lui tới, nghe bọn hắn nói qua. "Nếu không, chúng ta trực tiếp đánh lật bọn hắn." Từ đặt nói, "Đừng nóng độ, công thành phía trước, trước công tâm." Truyền lệnh, bán thư quên hàng bảo thành, nói cho quân tổng thủ, người đầu hàng không giết. "Mạc khắc, phái người đi xung quanh châu huyện, tuyên bố vương sư bắt phạt." khôi phục hắn đất, nguyện ý quy thuận người, chuyện cũ sẽ bỏ qua. tướng quân anh minh, lam ngọc khen, thư quyên hàng bắn vào trong thành, nhưng như đá ném vào biển rộng. Thất lạc bả đô đem thư quyên hàng trước mọi người sẽ bỏ, chém văn sách sứ giả, thủ cấp treo ở đầu tường. tư đạt thấy thế, biết chỉ có thể cường công. chương 502, đế tôn cảnh nhũ thân, xoa điểu, ngươi nhất định phải chết. chương 502, đế tôn cảnh nhũ thân, xoa điểu, ngươi nhất định phải chết. Táng thần sơn sơn đỉnh, nắm chặt nhật quang kim nghe tàn cốt ngô lương một mực duy trì một cái động tác chén chán lít nha lít nhít mồ hôi có thể nhìn ra hắn giờ phút này áp lực núi lớn nhật quang kim nghe tàn cốt bên trong quang minh dòng thác bành trướng vô cùng e rằng cho dù là đế tôn cảnh không thể thừa nhận khổng lồ như thế năng lượng dòng thác nháy mắt liền sẽ bị nó no bạo lúc trước thánh quang thiên nữ liền là loại tình huống này nô lương cho dù nhục thân rất mạnh thôn vệ năng lực siêu phàm có thể đối mặt cố năng lượng này vẫn như cũ có một loại bị cưỡng ép nhét vào cảm giác chỉ là nháy mắt ta quang minh pháp tốc độ không chế liền đạt tới bế mạn nhục thân cũng tại không ngừng tăng lên duy nhất nan đề là cố này quang minh dòng thác bên trong quang minh tịnh hóa trí lực lại không ngừng trùng kích chống lại nó tồn tại, ta thánh hồn đều có chút gặp không được. Nô lương trong lòng có vui có giận, vui tự nhiên là đẳng cấp tăng lên, quan minh pháp tắc tăng lên đại biểu hắn giờ phút này đã thiên đế cảnh cường giả, sức chiến đấu sánh vai bình thường đế tôn không thành vấn đề. bên cạnh đó nhục thân hình như cũng gần đánh vỡ thiên đế cảnh bình cảnh, mơ hồ hướng về đế tôn cảnh trào lên. bên cạnh đó còn có một tin tức tốt, hắn mặt khác một thân thể cũng không chịu đến ảnh hưởng. chuyện này ý nghĩa là hắn cho dù là cố thân thể này bị nó no bạo cũng sẽ không chết đi, lại bởi vì hư kính phân thân thiên phú ảnh hưởng, cấp bậc của hắn cùng nhục thân đều có thể bị bạo tuột lại về phân giận, cô thân thể này có thể bạo, nhưng Lăng Thanh Tuyết ba người lại đi không được. Nô Lương làm sao có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh? Có bất diệt thiên hồn tại, ta thánh hồn sẽ không bị quang minh dòng thắt triệt để phá tan, mà chỉ cần ta chọn vẹn hứng lấy cô năng lượng này, bóp chết cái kia hai cái xác rữa tự nhiên cũng liền vô cùng dễ dàng. Vậy liền, đánh được ta. Liên điểm ấy năng lượng, cũng muốn no bạo thao thiết, lại đến gấp 10 lần hắn cũng có thể nuốt vào. Nguyên Hóa cùng Nguyên Liệt đấy mắt hiện lên vẻ kích động. Lô Lương kiên trì càng lâu, liền lại biểu thành công khả năng càng lớn. Thần linh tộc ban đầu đã từng thử nghiệm tại trong tộc tìm kiếm vương lấy người, có thể không một đều thất bại. Cho dù là mạnh như đế tôn cảnh, cũng kiên chỉ không đến nửa khắc đồng hồ liền tự bạo mà chết. Ý thức đến một điểm này, thần linh tộc chỉ có thể lựa chọn đem dọn ra, làm cho cả vực ngoại chiến trường thiên kiêu tới thử nghiệm. Chỉ cần nhục thân cường hành, cộng thêm quang minh độ thân thiện đầy đủ cao, khẳng định là có người có thể gánh vác. Bây giờ, cũng không phải để bọn hắn tìm được. Nguyên liệt vẻ mặt tươi cười, sơ bộ hấp thu cố năng lượng này, có lẽ không cách nào làm cho hắn nháy mắt vô địch tại cái thế giới này. Thế nhưng cố tới từ thần linh năng lượng có rất lớn khả năng tăng lên tiêu đốt thần hỏa sát xuất thành công ta nguyên thị nhất tộc cuối cùng muốn lại thấy ánh mặt trời nguyên hóa gãi gãi đầu trên mặt có chút lo lắng nhưng mà liệt a hiện tại hướng lấy người tìm tốt có thể đoạt xá thao thiết nhân tuyển lại trở thành nan đề thao thiết bên trong huyết mạch tham lam nhân tử cũng không phải người bình thường có thể khống chế rất dễ dàng liền sẽ mất khống chế nguyên liệt cười nhạt một tiếng đáy mắt mang theo vẻ tự tin sợ cái gì thao thiết huyết mạch tuy khó khống chế nhưng sơ kỳ mượn thần khí lực lượng cũng là có thể áp chế về phần hậu kỳ cái kia quan chúng ta thí sự a có thể tạo ra một vị thần linh là đủ rồi. Đi ra phương này vô chủ thần quốc, tiến vào trong thần giới. Dùng thần giới tài nguyên, cùng bọn hắn tộc này thần linh huyết mạch, nơi nào không phải đều ra. Khốn thủ tại bên trong thế giới nhỏ này sẽ thành thú bị nuốt. Một bên khác, Linh Chiêu Nguyệt ba người không ngừng quan sát đến Ngô Lương trạng thái, sắc mặt không phải rất tốt. Bọn hắn sớm có tâm lý chuẩn bị, tang thần núi có lẽ sẽ là cái hố. Thật không nghĩ đến, thần linh tộc sớm đã không quan tâm bất kỳ chủng tộc nào, dùng vô số thiên tài mệnh tới hoàn thành kế hoạch của bọn hắn. Khốn cảnh như vậy, e rằng chỉ có bán thần thuật thủ mới có năng lực giải quyết. Linh Chiêu Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết. Hiện tại thế nào, nô lương còn có thể gánh bắt ư? Lăng thanh tuyết khẽ gật đầu, vẫn được, sẽ không có cái vấn đề lớn gì, chủ nhân ta nếu là lo lắng thần linh tộc còn có cường đại tộc nhân chấn thủ tại táng thần ngoài núi. Nghe vậy, Linh Chiêu Nguyệt có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng không tên nhẹ nhàng thở ra. Nô lương cái này đều có thể gánh vác, cũng coi là tin tốt lành. Chỉ cần có thể hứng lấy cố lực lượng này, có lẽ có thể đánh sát nguyên liệt cùng nguyên hóa, lại chạy ra táng thần trong núi. Chỉ cần xuất sơn không có quy tắc chế ước, vô luận là nô lương đã đến tám thành không gian pháp tắc, vẫn là trên người nàng át chủ bài, đều có thể ngăn cản bình thường đế tôn cảnh tiến công, trốn về phong vân thần triều liền không thành vấn đề. nhưng trước đây nâng cần nô lương thành công dung hợp cái này thần linh quất lực lượng, thần linh còn xuất lại lực lượng đều có thể đánh bác, lá bài tẩy của hắn chỉ sợ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều. thánh quang tiên nữ giam cầm không được nô lương linh hồn, liền quang minh dòng thác lại cũng làm sạch không xong nô lương linh hồn. thật là ngạc nhiên, đây là danh xương linh hồn yếu đuối thao thiết ư? Và anh, tại mấy người tầm mắt phía dưới. Nô Lương trên nhục thân nổi lên kim văn, hiện ra vô cùng thần thánh uy nghiêm khí tức. Lại cái kia nhục thân uy ác, bất ngờ đã đạt tới. Đế Tôn Cảnh. Vậy mới bao lâu? Chỉ là một giờ mà thôi. Nô Lương nhục thân liền theo Thiên Đế Cảnh đỉnh phong, bước vào Đế Tôn Cảnh. Đây chính là Đế Tôn Cảnh. Trên chiến trường vực ngoại trừ bán thần bên ngoài đẳng cấp cao nhất. Loại nhục thân này cường độ, cho mệnh có thể trọi cứng phần lớn pháp tắc công kích. Nói một câu nhục thân nửa bước bất diệt đều đủ. Thần linh cấp nhục thân mới thật sự là bất diệt, cho dù chết đi nhục thân cũng có thể một mực tồn tại. Tuế Nguyệt đều khó mà đem ăn mòn. Muốn thành, liền muốn thành. Nguyên hóa lên tiếng kinh hô, đáy mắt mang theo vẻ kích động. Thân thể này bởi vì hấp thu lượng lớn quang minh chi lực, đã mang tới quang minh thuộc tính. Mặc dù không phải vĩnh cửu bộ đồ, nhưng tại triệt để đột phá thần linh phía trước có lẽ đều có cực lớn hiệu quả. Hấp thu thần linh cốt lực lượng, vốn là mười phần coi trọng đủ thân. Nô lương tại thiên đế cảnh đỉnh phong nục thân thời điểm đều có thể gánh bác, càng đừng đề cập giờ phút này đủ thân đột phá đế tuấn cảnh. Thời khắc này sát suất thành công đã đến trăm phần trăm. Chúng ta nhất tục, cuối cùng muốn đi ra mảnh này lỗ chim. Nguyên liệt cảm thán nói. Nô lương trên mình quang minh chi lực dần dần lắng lại trong tay hắn cái kia cắt tàn cốt, giờ phút này cũng linh tính mất hết, rất nhanh liền hóa thành bụi đất tiêu tán. Không còn thần minh chi lực ra trì vật phẩm, có thể ngăn cản không nổi như vậy tháng năm dài đằng đằng an ổn. Ngô Lương vẫn như cũ ngồi tại nơi đó không nhúc nhích. Nguyên Hóa hưng phấn đi tới, muốn khoảng cách gần quan sát một chút ngô Lương. Không được lộn xộn, dù ai cũng không cách nào bảo đảm giờ phút này có tính hay không chọn bện thành công. Nguyên Liệt lớn tiếng quá lớn. Nguyên Hóa hậm hực thu tay lại, ta liền muốn nhìn một chút mà thôi hơn nữa khôi lỗi này khẳng định luyện chế thành công a chẳng lẽ thao thiết thánh hồn còn có thể ngăn cản được liền đế tôn cảnh đều không thể ngăn cản quang minh dòng thác nô lương hơi hơi nhếch miệng hai mắt nhắm chặt chớp đến mở ra một vòng thần thánh mang tại đáy mắt chớp lóe lên xoa điệu ngươi nhất định phải chết một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh truyền đến hù dọa đến nguyên liệt cùng nguyên hóa sợ run cả người tại hai người không thể tin trong ánh mắt nô lương trực tiếp đứng lên trên mình tản ra không có gì sánh kịp khủng bố uy áp tăng thần núi quy tắc hạn chế pháp tắc nhưng cũng không hạn chế ngũ thân xin hỏi các ngươi có thể gánh vác đế tôn nhục thânư Chương 503, ta là nó cha. Vành sát nguyên liệt cùng nguyên hóa. Chương 503, ta là nó cha. Vành sát nguyên liệt cùng nguyên hóa. Xin hỏi, các ngươi có thể gánh vác đế tôn nhục thân dư? Lôi Lương cười nhạo hỏi. Nguyên Hóa phi thân nhanh chóng tối lui, đáy mắt mang theo hảng sợ. Cái này so hắn biết, từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ là nữ nhân đều muốn để hắn hoảng sợ. Ngươi, ngươi, ngươi cờ mở nở là người hay quỷ? Nô Lương vô vô đuổi đất trên người, sau đó chậm chậm hướng về hắn đi tới. Ta là nó cha. Dưới chân đạp một cái, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ mặt đất lập tức hiện lên từng đạo vết nứt. Nô lương dùng chính là thuần túy đục thân lực lượng, không sai biệt lắm là dùng chân đem chính mình đạp bay ra ngoài, tốc độ đồng dạng nhanh như lôi đỉnh, để người khó mà phản ứng. So với đã sướng sở nguyên hóa, nguyên liệt thì là tay mắt lênh lẹ, nhanh chóng móc ra một khối đại tuấn đế binh phóng đi ngăn trở Ngô lương một kích này. Vô hình, khí lãng cuộn cuộn, hai đạo thân thể nháy mắt bị hất bay ra ngoài, mà Ngô lương vẫn như cũ còn đứng ở tại chỗ, trên mình bốc lên lấy khí huyết cuồn cuộn khói báo động. Nguyên liệt hai tay du dẩy, nhìn xem trong tay đã nứt ra đế binh lâm vào chưởng tư, một quyền làm nát đế binh, nguyên cở mở nở một quyền siêu nhân a, đế binh cường độ kinh người, cho dù là đế cấp đế binh cũng không phải sức người có thể làm nát, càng đừng đề cập trong tay hắn cái này từ thần linh tộc tộc nhân đích thân chế tạo ra đế binh. Nô Lương đột thần đã đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Nguyên liệt không thể tin nhìn xem Nô Lương, người thánh hồn làm sao có khả năng chống lại ở quang minh dòng thác trúng kích, cùng cố kia tình hóa chi lực, cho dù là cái kiêu ngao hi thần đều không làm được. Nếu là vẹn vẹn nhìn thực lực, gia tộc của hắn dại như thế nào lại yếu hơn ngao hi thần. Nô Lương quả thực liền là một cái bug. Vẫn là một cái lớn bug. Nô Lương cười nhạt một tiếng, những cái này không trọng yếu hiện tại quan trọng nhất chính là ta muốn bắt đầu bóp chết các ngươi. Bóng dáng hắn như điện, tốc độ phi phàm, nhục thân uy áp làm người ta kinh ngạc vô cùng. Nguyên liệt cùng nguyên hóa mỗi người thi triển trong tộc võ học cùng giáo thủ. Thiên hoang phá giới quyền, tinh thần diệt sinh chỉ. Hai người đồng thời xuất thủ, đem bản thân tuyệt học thi triển mã ra. Một quyền một chỉ, đều là toàn lực. Lô lương thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nắm quyền đánh ra, không có chút nào tụ lực dục vọng. Phổ công, không có chút nào thủ pháp một quyền, có chỉ là nhục thân tiên tiên ưu thế. Va chạm kịch liệt âm hưởng triệt mây xanh, liền tăng thần trên núi trận pháp đều bị trúng kích. Nô lương liên tiếp mấy quyền đập ra, nguyên liệt hai người lại cần phát động đại chiêu mới có thể chống lại, khoảng cách rất lớn. Nguyên liệt sắc mặt tối đen, tâm lập tức chìm đến đáy vực. nên chết. lục thể của hắn tràn ngập quang minh thổ tính, cố kia tịnh hóa chi lực cơ hồ thành bản năng, cho dù là bình thường nhất công kích, cũng có thể luận võ học bí năng. Kiểm, thần linh tộc vất vả mưu đồ lâu như vậy, tộc nhân đều đã chết mấy cái, tiêu hao tài nguyên cũng nhiều vô số kể, cuối cùng một cọc lông đều không mò được, toàn bộ cho nô lương làm ảo cưới. Xích luyện hoan hô lên, mặt nhỏ đỏ lên, khoa kaka, chủ nhân giết chết bọn chúng, giúp ta báo thù. Nô lương đánh ra cái không có vấn đề thủ thế, liền tiếp tục diệt tới. Vô pháp cách dùng thì lại như thế nào, liên trưởng thương đều không bỏ ra nổi lại như thế nào. Chỉ dựa vào nhục thân, nô lương đều có thể nghiền ép nguyên liệt hai người, cho dù hai người là thần linh tộc tộc nhân cũng không làm nên chuyện gì. Nô lương dùng thân là thương, nấy mắt dòm qua không gian, làm hắn năm đấm đánh vào nguyên hóa trên ngực lúc, hắn đều không thể nào chống lại. Nhìn xem đâm thủng ngực mà qua cánh tay, môi hắn mất máy, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. A hóa, nguyên liệt hai mắt sinh hổng, phẫn nộ lập tức tràn ngập toàn thân của hắn. Nguyên hóa thế nhưng hắn huynh đệ bây giờ bị Ngô Lương quanh phá nhục thân, cái kia nhục thân bên trong khủng bố tịnh hóa trí lực, nháy mắt liền sẽ tiêu trừ nguyên hóa nhục thân thậm chí là ý thức. Ngô Lương nắm nguyên hóa cánh tay trái, xoẹt một tiếng liền đem kéo xuống. huyết thủy như trụ, nguyên hóa sắc mặt đau mặt đều ngưng tụ thành một đoàn. liệt liệt ca, giết hắn. nguyên hóa hống song câu này, sau một khắc liền triệt để đã hôn mê. không chết, nhưng cũng liền còn lại một hơi mà thôi. nguyên liệt khí thân thể run rẩy, ngươi dám giết ta minh đệ, ta muốn ngươi a hóa tùy táng. thần nguyên nhiên huyết quyết, linh trận gia thân, tinh huyết bốc cháy, nguyên liệt thực lực bắt đầu phi tốc nâng cao cũng rất nhanh bước vào đến đế tôn cảnh tốc độ. Không chỉ như vậy, tám thần núi trận pháp bắt đầu làm hắn ra chỉ. Năng lượng cuồn cuộn hóa thành một cái năng lượng vòng xoáy hướng về hắn quan chú mà xuống. Chết đi cho ta." Nguyên Liệt nắm lấy một chuôi hắc kim đại phủ, mạnh mẽ hướng về Ngô Lương bổ tới, phủ quang lộ hết tài năng không thể nghi ngờ. Ngô Lương liếc nhìn trong tay nửa chết nửa sống Nguyên Hóa, trực tiếp đem hắn coi như vũ khí bắt đầu chém giết. Mấy búa xuống tới, Nguyên Hóa cơ hồ biến thành người heo, trên mình khắp nơi đều là dầu dị vết thương. Chậc chậc, ngươi đối huynh đệ ngươi còn rất tác động, vốn là còn lại một hơi, hiện tại cuối cùng một hơi cũng hết rồi. Ngô Lương lột phía dưới quả kia đầu, đem nó xem như bóng đá đá ra ngoài. Đầu nện ở trên cơ chế, bạo thành một chỗ huyết thủy. Nguyên Liệt khoẹt miệng tuôn ra một khe máu tươi, run rẩy thân thể đủ để nhìn ra hắn có nhiều phẫn nộ. A, ta giết ngươi! Chém loạn gió phủ pháp điên cuồng bung ra, chiêu chiêu bổ về phía Ngô Lương đầu. Nhưng tại Ngô Lương không gì không phá nục thân phòng ngự phía dưới, quả thực là vẹn vẹn phá ra mà thôi. Mà điểm ấy thương thế, nghiệp hỏa bốc cháy một cái chớp mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Nguyên Liệt lâm vào điên cuồng, thể nội tinh huyết không muốn tiền đồng dạng bốc cháy, chỉ vì lại tăng một phân lực bất quá là đánh nửa khắp đồng hồ, hắn liền biến thành một cái da bọc xương, toàn bộ người bệch đủ rũ rũ rũ. Nô lương một cước đá vào lồng ngực của hắn, xương sườn toàn bộ giãn nứt, miệng cứng đâm ra lằn ra, biết bao bi thảm. liên cô sống đều ấn lượn không ra hình dạng gì, dáng dấp như là nhận hết và chạm ăn mày. Nô lương đem nhấc lên, thần sắc lãnh đạm. Ta nói qua, các ngươi đã có đường đến chỗ chết, muốn giết ta, vậy ta liền tiêu diệt các ngươi nhất tổng. Nguyên liệt phun máu, nhưng thần sắc vẫn như cũ quả cường. Ngươi, ngươi mơ tưởng, ngươi trốn không thoát táng thần núi, ngươi ta chết. Một câu mới nói xong, hắn liền trực tiếp tắt thở. Nô lương ngưng tụ ra hấp động đem hắn cùng nguyên hóa tàn khu thôn vệ, trận chiến đấu này mới triệt để kết thúc. Có thể nói lời nói thật, Nô lương nhục thân tám thành uy năng đều không phát huy ra, thân thể này vẫn là quá mạnh, lại không phải bình thường đế tôn cảnh nhục thân có thể so sánh. Nhục thân tăng lên vốn là mười phần khó khăn, lại cực kỳ khó có đường tắt có thể đi. Đẳng cấp đột phá đều muốn so nhục thân tới đơn giản rất nhiều. Nô lương nhục thân đạt tới đế tôn cảnh, thêm nữa đẳng cấp đột phá thiên đế cảnh, thực lực tuyệt đối có thể vào toàn bộ bực mọi chiến trường một trăm vị trí đầu hàng ngũ, thậm chí cho dù là một vị trí đầu bên trong, vị lần cũng sẽ không thấp. Bình thường Đế tôn cảnh liền oanh phá nhục thể của hắn đều khó khăn, càng đừng đề cập đánh bại hắn. Phải biết hắn nhưng là có hai cố nhục thân nam nhân. Thừa kình phân thân cái thiên phú này biến thái nhất một điểm ở chỗ hai cố nhục thân sẽ thời thời khắc khắc bảo trì nhất trí, như là chính giữa cách lấy một khối tâm kính. Ngô lương thời khắc này thực lực biến hóa, sớm đã để xa tại nhân tộc trong bí cảnh một cái khác Ngô lương thực lực bắt đầu phi tốc tăng trưởng. Một người ra ngoài chơi, một người tại nhà lĩnh hội phát đắc, hai không chậm trễ. Không chỉ khó giết, còn khó chết, thật là một cái biến thái đến cực điểm hết mạnh tiên phú. Rơi vào Ngô lương trên mình càng là đến trồng chất hơn mấy trăm cái biến thái mới được. chương 504 ít bại hoại thanh danh của ta. dọn đi táng thần núi. chương 504 ít bại hoại thanh danh của ta. dọn đi táng thần núi. chiến đấu kết thúc. xích luyện đi lên liền là cho Ngô Lương bang bang hai quyền, đáy mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. quá đẹp rồi chủ nhân của ta, ngươi xứng đáng là toàn thế giới nhanh nhất nam nhân. mấy lần liền miểu sát hai vị đỉnh tiêm thiên đế cảnh cờ giả. cái này quá nhanh đi. Ngô Lương lập tức cho nàng một cái bảo chủ. ít bại hoại thanh danh của ta. xích luyện lướt lướt đầu, sắc mặt thủy quất, nào có. Vừa mới ăn xong cái kia hai đạo thánh hồn, ngươi đạt được cái gì tình báo hưu dụng ư?" Lô Lương hỏi. Xích luyện lập tức đáp, "Không đây, trận pháp này vẫn còn, ta vô pháp mượn phệ hồn pháp tác tăng lên luyện hóa tốc độ, hơn nữa hai người kia đều là thiên đế cảnh cường giả, cho dù có pháp tắc chi lực trợ giúp, ta cũng cần chút thời gian." Phệ hồn trùng thôn phệ linh hồn, cướp đoạt đại lượng ký ức, cũng sẽ đối bản thân nhận thức tạo thành ảnh hưởng, muốn tiêu trừ loại ảnh hưởng này, liền cần thường xuyên mượn huyết mạch tiên phú đem vô dụng tin tức cho vứt bỏ. Đồng thời tại thôn phệ lúc cũng nhất định cần cẩn thận từng ly từng tí, đặc biệt là loại thực lực này siêu việt chính mình thánh hồn. Sĩ luyện vệ hồn pháp tắc bây giờ đã đến viên mãn, chỉ cần bình thường sử dụng huyết mạch chi lực liền không có vấn đề gì, nhưng thời gian cũng là cần một điểm. Thực lực thấp mấy hơi thở là đủ rồi, nhưng nguyên liệt cùng nguyên hóa loại này có lẽ cần gần phân nửa giờ tài năng, miễn cưỡng luyện hóa xong. Linh Chiêu Nguyệt nhìn về phía táng thần ngoài núi trận pháp, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm, "Ngươi có thể bành phá trận pháp này ư?" Lô Lương sờ lên cảm, đơn thuần dựa vào nhục thân chi lực, có lẽ có chút khó, thần linh tộc Trô bố trí trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Lăng Thanh Tuyết cười cười, "Ta dùng linh trận giúp ngươi, rất dễ dàng liền có thể phá vỡ trận pháp." Ngay vậy, nô lương lập tức nhớ tới Lăng Thanh Tuyết đã từng sở trường linh trận. Bắt phương nghịch chuyển, dùng lực chuyển lực lượng đối kháng linh trận. Xem như đỉnh tiêm đế cấp linh trận, bán thần cấp trở xuống linh trận cơ hồ đều khó mà chống lại. Nhưng tương ứng, muốn loại bỏ càng mạnh trận pháp cần tinh thần lực càng nhiều. Bọn hắn cái này có bốn người, tinh thần lực tập hợp tại một chỗ, lại thêm nô lương nhục thân chi lực, phá bơ trận pháp hoàn toàn chính xác rất dễ dàng. Rất nhanh, một tòa bắt phương nghịch chuyển linh trận liền bố trí mà ra. Mấy người hợp lực thôi động, nháy mắt tang thần núi linh trận liền nổi lên kịch liệt ba động nếu là có người chủ trì trận pháp lời nói loại bỏ lên sẽ càng khó khăn mà bây giờ chỉ là dựa vào ban đầu thiết lập vận chuyển loại trạng thái này loại bỏ lên phải đơn giản rất nhiều nhắm ngay cơ hội nô lương một quyền đột nhiên đánh vào linh trận bên trên phá thoái âm hưởng lên đỉnh đầu màn sáng ầm vang phá thoái hóa thành thấu trời điểm sáng phiêu tán cấm cố chi lực biến mất không thấy gì nữa mấy người cũng cuối cùng có thể sử dụng pháp tắc lực lượng linh chiêu nguyệt liếc miết miệng bệnh đều kém chút mất đi kết quả chỗ tốt toàn bộ để ngươi cầm sớm biết như vậy ta liền không tới vất vả lâu như vậy kết quả chỉ là tăng lên một chút quang minh pháp tắc độ không chế Tuy nói cũng rất tốt, cuối cùng cái này bình thường tới nói cũng phải cần mấy trăm năm thời gian mới có thể cảm lộ ra. Có thể ngô lương lên núi phía trước có thể đánh thiên đế cảnh, xuống núi liền có thể đánh đế tôn cảnh. Thực tế để người hâm mộ không được. Kinh khủng nhất là ngô lương đẳng cấp cũng đột phá, bây giờ giống như nàng đều là thiên đế cảnh, nhưng thực lực phòng trừ vượt qua nàng 800 con phố. Hơn nữa đồng nghĩa với có ngô lương tương trợ, nàng ngồi lên phong vân thần đế vị trí liền là vượng bảng. Ngô lương chớp chớp lông mày, cái xương kia nhường cho ngươi, ngươi dám nghĩ? Pha nan một thoáng mà thôi nha, đây là chúng ta những cái này nặng tại tham dự người quyền lực a vậy liền không tức đoạt ngươi cái quyền lực này, nô lương cười cười liền dự định rời đi nơi này. Lăng thanh tuyết quay đầu nhìn về táng thần núi, trong thần sắc có chút đáng tiếc. đáng tiếc cái này táng thần núi quá mức to lớn, nếu có thể dọn đi, ẩn chứa trong đó quang minh pháp tắc dấu tích cũng có thể giúp người tham nội quang minh pháp tắc. nô lương gãi gãi đầu, ngươi muốn vậy ta trực tiếp cho ngươi dọn đi a. linh chiêu nguyệt hai mắt trừng căng trọn, núi lớn như vậy, đế tôn cảnh nục thân cũng mang không nổi a. đế tôn cảnh nục thân mang không nổi, cùng ta nô lương có quan hệ gì? nô lương khép lời một tiếng, sau đó tuấn di tới táng thần sơn sơn dưới chân. Nguyên bản giam cầm táng thần núi cấm chế biến mất, còn có người muốn thử nghiệm, kết quả lại thấy đến Nô Lương đứng ở chân núi. Không phải, Thao Thiết đã trải qua núi A, hắn tại sao lại tới? Quy tắc của nơi này vẫn còn, hắn có lẽ không thể đi lên A, hắn muốn làm gì? Không phải là rời núi A? Góa, ngươi coi hắn là ngu công đây? Ngưu công cũng là rời núi mà thôi A. Mà tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Nô Lương thân thể nháy mắt biến lớn. Một vạn trượng, hai vạn trượng, ba vạn trượng, bốn vạn trượng. Đến cực hạn thời điểm, Nô Lương so tăng thần núi còn muốn cao. Đại tiểu như ý tại vừa mới bị hắn điểm đến gần mắt cấp, như vậy mới có thể biến đến như vậy lớn. Nếu là kỹ năng đạt tới mắt cấp phía sau, phòng trưng biến hóa bội số liền sẽ không lại có hạn chế, chỉ cần lực lượng đầy đủ, chống phá một cái thế giới có lẽ cũng không khó. Bạo quân tư thế mở, thế giới gia trì mở, nói tinh phát tắc, mở, đế tôn cảnh lục thân mở, Vô số tăng thêm mở uff gia trì phía dưới, bền chắc không thể phá được tám thần núi chấn động, sau đó bị nô lương bế lên. Hắn run lên, đem còn tại leo núi người toàn bộ run lên xuống tới, theo sau mới thu nhập thể nội trong thế giới một đám người như là phía dưới sủi cảo rơi xuống đất, mỗi một cái đều làm động. hoàn phát, lao tử một giây trước còn tại trên núi, cái này cho ta làm từ lâu tới. ngoạn tạo, lao tử sẽ không leo núi trong quá trình xuyên qua, A, ta muốn thành nhân vật chính. mẹ nó cái ngu xuẩn, thao thiết cái kia tham lam ra hỏa đem táng thần núi mang đi, hắn cầm bảo vật, còn muốn đem núi đều mang đi, hắn là người ta ăn. xuất sinh, xuất sinh a, hắn đều ăn xong thịt, vì sao không thể cho chúng ta lưu lại cầu thang? nghe nói là lao bà hắn muốn ngọn núi tia, cho nên hắn liền mang đi. thao thiết, ngươi thật để cho ta cảm thấy át tâm. Một đám người khí chửi đường, nhưng chỉ dám nhỏ giọng thầm thì, không ai dám lớn tiếng mắng ra. Tuy nói Ngô Lương loại này canh cũng không lưu lại hành vi cực kỳ tồi tệ, nhưng cái này vốn liền là cường giả quyền lực. Ta muốn dọn đi núi, ngươi muốn có thể đứng ra. Lại không có người nhận, nỗi lương dựa vào cái gì không thể dọn đi. Có thể những người kia dám đứng ra ư? Lực có thể rời núi, rời vẫn là táng thần núi, thân thể này lực lượng tuyệt đối đến đế tôn cảnh. Vẫn là một quyền có thể đem người nện thành bột phấn loại kia. Ngĩ như thế, cái này canh cũng không phải không thể không ứng xích luyện tỏa ra ánh sáng mắt, thật mạnh mẽ à? Chủ nhân sợ không phải muốn tại cái thế giới này vô địch ta. Linh chiêu nguyệt kẹp miệng co giật, nhưng càng nhiều là bị hù dọa đi ra. Chúng ta phương thế giới này, cường giả kỳ thực xem như rất nhiều, đế tôn cảnh đều có vượt qua trăm lưỡi, phổ thông tiểu thế giới, có thể có hai ba mươi vị đế tôn cảnh cũng rất nhiều. Nhưng Ngô Lương giờ phút này vẫn là tiên đế cảnh, e rằng thực lực liền có thể xếp vào trung du hàng ngũ. Như hắn lại có một loại pháp tác đạt tới biên mãn, đẳng cấp vượt qua đế tôn cảnh, giữ gốc cũng là thế giới trước mười. Không cần quá lâu, là hắn có thể cùng bị Tiêu Long tộc tiền bối triệt để sánh vai nói lời này lúc nàng thậm chí mười phần hâm mộ nhìn xem lăng Thanh Tuyết sao có thể không thèm muốn đây Lăng Thanh Tuyết có thể nói là cái gì cũng không cần làm liền có thể uy áp tứ phương toàn bộ vực ngoại chiến trường đều không cần lại nhìn bất luận người nào xuất mặt chọn bệ nằm thắng muốn hỏi vì sao Nô lương liên thủ với Ngao Hỷ Thần cũng đã gần có thể quét ngang toàn bộ vực ngoại chiến trường cái này cờ mở nở là ba tuổi liền không hợp thói thường chương 505, đồng lạc xuyên chấp vấn ta không muốn đẩy lùi hắn ta muốn làm thì hắn chương năm đồng lạc xuyên chất vấn ta không muốn đẩy lùi hắn Ta muốn làm thịt hắn." Một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, cuối cùng rơi vào bên cạnh Linh Chiêu Nguyệt. Người tới chính là Vạn Linh tộc Tam trưởng lão, cũng là Linh Chiêu Nguyệt Tam tộc công, đế tôn cảnh cường giả, Huyền Thương Biển. Huyền Thương Biển nhíu mày nhìn về phía nàng. "Tiểu Nguyệt, vì sao sinh mệnh khí tức của ngươi tại vừa mới biến mất một đoạn thời gian, thế nhưng xảy ra đại sự gì? Lần này táng thần núi chuyến đi, độ nguy hiểm ấy tất nhiên là không cần nói nhiều, nhưng cũng coi như lại cơ duyên." Linh Chiêu Nguyệt muốn đến tự xem cũng thuộc về bình thường. Nhưng Vạn Linh tộc tộc trưởng, cũng liền là Linh Chiêu Nguyệt ông ngoại lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn liền thật sớm đem Huyền Thương Hải phải tới, sinh mệnh khí tức của Linh Chiêu Nguyệt biến mất, có thể đem hắn giật mình tiêu lên. Như vậy, Linh Chiêu Nguyệt liền đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một thoáng. Nghe vậy, Huyền Thương biển sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cái này thần linh tộc càng như thế không biết xấu hổ, nhìn tới tộc ta cũng muốn sớm đề phòng. Lúc này mới chuyển xong núi Ngô Lương đi tới, trên mình nhàn nhạt uy áp để Huyền Thương Hải đồ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Người thân thể này, cái này cờ mở nở là thiên địa cảnh. Vừa mới chỉ từ Linh Chiêu Nguyệt trong miệng nghe được Ngô Lương đồi câu vài lời, nhưng thực tế cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt thế này sao lại là có thể nghiền ép hai vị đỉnh tiêm thiên đế cảnh tồn tại cái này so hắn đều không kém a chỉ dựa vào đục thân liền có thể mạnh áp vạn tộc bảng trước mười bên trong sau cùng cái kia mấy tộc người mạnh nhất đám người thật là không hợp thói thường nô lương cười nhạt một tiếng có chút cơ duyên mà thôi chúng ta đi thôi huyền thương biển cái này gọi có chút cơ duyên huyền thương biển lại không nhiều lời chỉ là cười khổ một tiếng hắn tương lai thành tựu tuyệt đối kinh người có lẽ ta vạn linh tộc đều đến nửa mặt trông lên hắn huyền thương biển nói thầm mấy người mới dự định rời khỏi không khí lại tại trong chớp nhoáng này ngưng kết lại Một cỗ mêng mông uy áp rơi xuống, trong đó đế uy đủ để nghiền chết đế giả. Hiển nhiên, người đến thực lực cực mạnh, nô Lương cũng cảm giác được một vòng sát ý lạnh như băng. "Giết ta thần linh tộc tộc nhân, đoạt ta thần linh tộc bảo sơn, các ngươi còn muốn đi?" Một tiếng âm thanh nặng nề rơi xuống, người đến ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ nô Lương đang người. T. Xích Luyện hơi kinh hãi, chủ nhân đó là nguyên hóa trước kia thông báo thần linh tộc đế tôn cảnh, tên là Đồng Lạc Xuyên, hắn cực ít ra mặt, nhưng thực lực nhưng rất mạnh kinh, e rằng khó đối phó. Nàng cũng là vừa mới luyện hóa nguyên liệt cùng nguyên hóa hai người ký ức cú theo hai người trong ký ức tìm kiếm đến liên quan tới đồng lạc xuyên tin tức xem như thành danh đã lâu đế tôn cảnh rất nhiều người có lẽ cũng không biết hắn tồn tại nhưng đồng lạc xuyên thực lực tại thần linh tộc bên trong các vị đế tôn cảnh bên trong cũng không tính yếu lô lương cười lạnh một tiếng lão đầu đừng không có việc gì tự tìm cái chết chờ sau đó bị ta đánh chết cũng đừng nói ta không tuân theo lão thích tuổi nhỏ đồng lạc xuyên khó thở ngược lại cười thể nội đế tôn cảnh bị áp triệt để nở rộ mà ra người xung quanh nháy mắt chấn kinh chôn toé muốn đi một bước đều có thể trực tiếp chết ở chỗ này đây chính là đế tôn cảnh cường giả đế tôn giật giữ Thế nằm mức vạn đều là nhẹ, cho một vị đế tôn cảnh, đời này đều khó thoát khỏi cái chết, trừ phi ngươi cũng là đế tôn cảnh. Đây là trên chiến trường vực ngoại nhận tập chung. Đồng Lạc Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm nô lương, cầm tộc ta bảo vật, ngươi liền đi không được, chủ động cùng ta đi thần linh động, hoặc là bị ta chấn áp sau lại đi thần linh động, ngươi thế nào chọn? Nô lương nhếch mép cười một tiếng, ta lựa chọn. Chơi chết ngươi cái lão bất tử. Hắn bước ra một bước, vượt tám thành không gian pháp tắc lực, nháy mắt liền đứng ở Đồng Lạc Xuyên trước mặt. Trong lòng bàn tay phệ thần thương đột nhiên đưa ra, mang theo khí tức tử vong nồng đậm. Vô địch vệ sát chi thương có năm thành vô địch pháp tắc xem như chủ kiến, một chiêu này mạnh hơn nhiều gấp mấy lần. Đồng lạc xuyên hai mắt nhắm lại, rút ra một thanh trường kiếm hung hàn chém ra. Thiên địa phảng phất bị một phân thành hai. Không bố kiếm ký nháy mắt chém chết Ngô Lương mũi thương, cũng đem Ngô Lương đẩy lùi trăm mét. Hắn nhàn nhạt đảo qua Ngô Lương, vẻn vẻn như vậy Đế tôn cảnh nhục thân, còn không đủ dùng cùng bản tôn một trận chiến. Ngao Hi Thần đã bế tử quan, ngươi không trốn thoát được. Thần linh tộc tình báo trải rộng toàn bộ vực ngoại chiến trường, cho dù là long tộc bên trong tình báo cũng có thể tìm hiểu đến. Có thể nói, thần linh tộc mới là khống chế vực ngoại chiến trường trung tộc hơn nữa cái này vốn liền là thần linh tộc tổ tiên nguyên thanh thần quốc biến hóa bọn hắn có quá nhiều ưu thế huyền thương biển nắm lấy một cây trường mâu đứng ở đồng lạc xuyên trước mặt sắc mặt nghiêm túc ngươi thần linh tộc đây là muốn cùng toàn bộ vực ngoại chiến trường tất cả người làm để sao đồng lạc xuyên mắt lộ ra khinh thường không trọng yếu cái này vốn liền là thuộc về tộc ta địa bàn hiện tại chẳng qua là tại đoạt về địa bàn mà thôi các ngươi vạn linh tộc hết mạnh có chút muôn đạo nhưng không nhiều ngươi ngăn không được bản tôn như không nhanh chóng rút đi bản tôn cũng sẽ ở này chở ngươi ta thần linh tộc lực lượng không phải các ngươi những người này có thể lý giải tộc ta thiên tổ nhưng là chân chính thần chúng ta thể nội chạy thuộc về thần linh huyết mạch lực lượng đây cũng là thần linh tộc nhất tự ngạo chỗ cho dù cùng bạn tộc cùng chỗ một cái thế giới nhưng bọn hắn sinh ra cao nhân nhất đẳng cuối cùng cũng có một ngày hắn thần linh tộc bên trong sẽ lần nữa đi ra một vị chân chính thần linh đây cũng là thần linh tộc cái tên này lai lịch huyền thương biện sắc mặt trầm xuống ngang ngón nắm chặt trường mâu nô lương ta cùng ngươi liên thủ có chắc chắn hay không đẩy lùi hắn huyền thương biện hỏi nô lương nhàn nhạt lắc đầu gặp cái này huyền thương biện bất đắc dĩ thở dài thật sự là hắn rất mạnh nhưng nếu luận thực lực cùng át chủ bài còn không phải đồng lạc xuyên đối thủ, cùng là đế tôn cảnh, nhiều khi ai mạnh ai yếu một chút liền có thể nhìn ra, thậm chí ngay cả giao thủ đều không cần. đây cũng là đế cấp ở giữa chiến lực khoảng cách chân thật nhất khắc họa. đế tôn cảnh có thể thoải mái nghiền chết đế giả cảnh, mà đế tôn cảnh, đồng dạng có thể tùy tiện nghiền chết cái khác đế tôn cảnh. đổi lại cái khác cảnh giới, đồng cấp ở giữa tốt xấu có lo lắng. đế tôn cảnh cơ bản không có gì hồi hộp, mạnh liền là mạnh, đã không phải là một một ít thủ đoạn có thể ảnh hưởng đến. huyền tướng biện khe khẽ thở dài, ngươi mang theo tiểu nguyệt mấy người đi trước ra, ta cho dù không bằng hắn nhưng muốn bước ra rời khỏi có lẽ vẫn là không có vấn đề. Nô lương giật giật khe miệng, đáy mắt mang theo chiến ý liên cùng. Ta vừa mới lắc đầu ý là, ta không muốn đẩy lùi hắn, ta muốn làm thịt hắn. Một mình ta liền có thể làm thịt hắn. Át chủ bài, hắn còn nhiều. phía trước ở trước mặt hắn thổi ngư bước, nô lương có thể không chọn ngươi để ý nhưng bây giờ, ngươi cũng coi như cái mới à? Dám ở trước mặt ta trăm bước. Nô lương nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía đồng lạc xuyên, lão đầu, nghe nói các ngươi thần linh tộc bên trong có thần linh dịch, đem nó giao cho ta, ta có lẽ có thể suy nghĩ để ngươi thọ hết chân giả. Nguyên liệt của nguyên hóa cấp độ có hạn, còn tiếp xúc không đến loại bảo vật kia tiếc tức. Tục truyền, thần linh dịch chính là thần linh đích thân ngưng tụ ra bảo dịch, có phi phạm thần hiệu. Nguyên nhân chính là như vậy, mà khách mới sẽ chắc chắn thần linh dịch nhất định có thể cứu sống mặc nhiễm. Mà này cũng lại là ngô lương cần phải đồ vật, cuối cùng đáp ứng nhân gia, sự tình tự nhiên phải làm thật xinh đẹp. Muốn thần linh dịch, xi si tâm bọc tưởng, bất quá chờ xóa đi linh hồn của ngươi sau, nói không chắc bảo vật kia hoàn toàn chính xác sẽ dùng tại trên người của ngươi. Đồng lạc xuyên toàn thân bắn ra kinh thiên kiếm khí. Tiểu tử. Hôm nay liền để bản tôn tới sớm nghiệm chứng một chút tiềm lực của ngươi, nhìn ngươi là có hay không thành công là tộc ta hy vọng khả năng. Chương 506, đệ tôn chi chiến, thần nguyên khai thiên kiếm. Chương 506, đệ tôn chi chiến, thần nguyên khai thiên kiếm. Nghiệm chứng cha ngươi đây. Nô Lương tức giận chửi một câu, chân đạp hư không lại lần nữa giết ra ngoài. Phệ Thần Thương cuốn lên màu đèn phong bạo, nhiều pháp tắc chi lực cuốn quanh ở trên thân thương, bắn ra không có gì sánh kịp sắc bén mũi thương, mỗi một thương thẳng vào chỗ yếu hại. Đông La xuyên khinh tường hư lạnh, trường kiếm trong tay hờ hợt huy động. Hết ngồi đại giếng, làm sao có thể biết được thiên lớn bao nhiêu? Hôm nay để ngươi mở mắt một chút. Một đạo kiếm quang bắn ra, kiếm quang cũng không to lớn, lại dị thường cô đọng, lại mỗi một kiếm đều vừa đúng chém ở thương thế yếu kém nhất. Đinh đinh đinh. dây đứt tiếng sắt thép va chạm như là mưa lớn đánh chuối tây. Cả hai không ngừng va chạm, vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, đều đã xa không phải thiên đế cảnh cấp bậc cường giả có thể so. Huyền thương biển âm trầm lũ lơi, đáy mắt mang theo kinh hãi. Thật là kỳ tài ngút trời à, chỉ là nhục thân đột phá đế tôn cảnh, đẳng cấp còn tại thiên đế cảnh, lại có thể cùng đồng lạc xuyên đánh thành dạng này. Nô Lương cũng chỉ là hơi kém một đường thôi, hắn như đột phá đế tu cảnh, thực lực nhất định du ngoạn giới này đỉnh trước mười. Linh Chiêu Nguyệt nhíu nhíu mày lại, thần sắc có chút lo lắng. Tam Tô Công, Nô Lương có thể đánh bại Đồng Lạc Xuyên ư? Huyền Thương Biển có chút bất đắc dĩ cười cười, cực kỳ khó. Đồng Lạc Xuyên các phương diện đều là đỉnh tiêm, kiếm thuật cực kỳ cao siêu, phát tác khống chế cũng mạnh hơn Nô Lương, chỉ có thể yếu liền lại nhục thân không bằng Nô Lương. Nhưng dưới loại tình huống này, nhục thân hữu thế cơ hội quyết định không được thắng cục, chỉ có thể để Nô Lương chiến đấu càng ra chỉ hơn lâu thôi, Nô Lương muốn thắng chỉ có không đến 2 thành khả năng, hơn nữa tất nhiên thắng rất khó liệt xích luyện hừ nhẹ một tiếng, mặt mang không vui, nói bậy chủ nhân ta là vô địch, hắn nói sẽ thắng liền nhất định sẽ thắng. Huyền thương biển cụt một chút con mắt, ta chỉ là từ giờ phút này chiến đấu trên biểu hiện phân tích thôi, nhưng nếu là ngô lương còn có một ít áp đáy hom át chủ bài, đồng dạng có chuyển bại thành thắng khả năng. Tại loại thiên tài này trước mặt, lấy yếu thắng mạnh cũng không hiếm lạ. Nguyên cơ thiên tài có thể được xưng là thiên tài, đó chính là bởi vì kỳ tích sẽ nhiều lần phủ xuống tại trên người bọn hắn. Thiên đế cảnh đánh bại đế tôn cảnh từ xưa đến nay cũng không phải là không có, nhưng đồng lạc xuyên cũng không phải là một loại đế tôn cảnh, nô lương muốn đánh bại hắn. Cận kỳ tích hiển nhiên không nhỏ. Giữa hai người chiến đấu một khi khai hỏa, liền không có chút nào lưu thủ. Ngô Lương chỉ công công phòng, đem nhục thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Lao đầu này thực lực không tệ, ta có nửa phần ý lui liền sẽ bị nghiền ép, vừa vận dùng hắn tới nghiệm chứng ta thời khắc này Đỉnh Phong thực lực đến cùng như thế nào. Đồng Lạc Xuyên muốn nghiệm chứng Ngô Lương tiềm lực, Ngô Lương sao lại không phải đây? Nguyên liệt cùng nguyên hóa hai người thực lực quá mức kém, Ngô Lương căn bản không có phát huy ra mấy phần lực lượng. Chỉ có Đồng Lạc Xuyên loại này đối tôn cảnh, mới có thể để cho Ngô Lương tận đứng một trận chiến. Ngô Lương hét dài một tiếng, hai tay cầm thương đột nhiên đổ xuống, thưa không đều bị một phát này vỡ nát, chỉ dựa vào nhục thân ma lực cũng xứng xưng đế tôn, quả thực một cười. đồng lạc xuyên cổ tay rung lên, mũi kiếm đông nhiên nở rộ một điểm hỏa tinh, thiên nguyên kiếm quyết, hành dương điểm tinh. Phúc. một đạo mạnh mẽ như lôi kiếm quang nổ vang, tùy tiện xuyên qua trường thương dư ảnh, sau đó đánh vào nô lương trên vai, huyết hoa nổ tung, đế tôn cảnh nhục thân đồng dạng bị tùy tiện đâm thủng, nô lương kêu lên một tiếng đau lớn, dưới chân lui ra phía sau mấy bước, miệng vết thương còn lưu lại lăng lệ kiếm khí, hắn liếm liếm khoẹt miệng máu, ánh mắt lại sáng lên. Lão giả kiếm pháp là không tệ, như có sức lực phiền toái lại thêm ra mấy phần, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Đồng sát mặt là xuyên càng lạnh giá, thân hình thoáng qua, huyền hóa ra chín đạo khó phân thật giả thân ảnh, theo bốn phương tám hướng đồng thời chém ra khuynh thiên kiếm khí. Thiên nguyên kiếm quyết, cửu ảnh bát phương trạng. Có thể nói là cơ hồ tránh cũng không thể tránh một ít. Ngô lương lại đột nhiên nứt mép cười một tiếng, vẫn như cũ tuân theo chỉ công không phòng chiến lược phương trầm. Thuôn vệ phát tác, toàn bộ triển khai. Bao Một phương thuôn vệ hấp động xuất hiện tại Ngô lương sau lưng, điên cuồng thuôn vệ hết thể trung quanh cái kia chín đạo lăng lệ vô song kiếm khí chém ở trên hấp động bắn ra kịch liệt cọn sóng nhưng cuối cùng vẫn là bị thôn vệ không còn một mảnh đồng lạc xuyên mặt lộ vẻ kinh nghi thần sắc khẽ biến thật mạnh thôn vệ phát tắc, liền ta thi triển thiên nguyên kiếm quyết đều có thể trực tiếp thôn vệ nô lương khẽ cười một tiếng chỉ là thôn vệ ư hắn đưa tay bung lên trong hấp động liền kích xạ ra chín đường kiếm khí cùng vừa mới không khác chút nào uy năng cũng không có chút nào hao tổn một chiêu này vẫn là nô lương trước đó không lâu mới khai phá đi ra dùng thôn vệ hấp động có thể thôn vệ hết thảy võ học y năng đồng dạng có thể, có thể vẹn vẹn chỉ là thôn vệ không khỏi quá mức đơn nhất. Mà loại này mượn dùng người khác chiêu thức trả về đối phương cách làm, mới là ngô lương trong lòng lý tưởng nhất trả thái. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Cái gì? Đồng lạc xuyên lại lần nữa biến sắc. Hắn có thể cảm giác đây là kiếm khí của mình, nhưng đã không hề bị hắn tru không chế. Thế thế, hắn lập tức thi triển ngự kiếm thuật lần tránh, đồng thời trong tay kiếm quyết lại ra. Một kiếm một thương, không ngừng va chạm. Chiến trường không ngừng bị hai người quyết trương, dùng thiên băng địa liệt để hình dung không lảng qua chỉ là dư ba đều bắn chết vô số kẻ nhỏ yếu yếu thú, bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân bị nạn. Đây cũng là chân thực khát hoạn. Thật lâu cầm không xuống nô lương, đồng lạc xuyên nháy mắt giận dữ không thôi, kiếm thế đột nhiên biến đổi, theo linh xảo chuyển thành to lớn tràn đầy, một kiếm chém ra, giống như khai thiên tiếp địa. Thần nguyên khai thiên kiếm, chém. Đồng lạc xuyên gầm thét lên tiếng, thái dương gân xanh nổi lên, đồng thời kèm thêm mồ hôi mịn. Một kiếm này đi năng, đều đủ để chém giết một vị mới vào đế tôn cảnh cường giả, uy vi năng viễn siêu phía trước. Nô lương có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị một kiếm chém bay ra ngoài cứ thế mà đụng vào bên trong một tòa núi lớn, bị đất đá vùi lấp. gặp một màn này, đồng lạc xuyên cười lớn, kiếm quyết không ngừng liên chạm. tiểu tử, ta nói qua ngươi không thể nào là bản tôn đối thủ, nhưng thiên phú của ngươi bản tôn công nhận, có thể dùng thiên đế cảnh đẳng cấp, vận dụng thân ưu thế cùng hắn đánh thành dạng này, chuyến đi đều có thể danh dương được ngoại chiến trường. trong tòa tiểu thế giới này, có thể làm được một điểm này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Liên hắn thần linh tộc bên trong thiên tiêu, cũng làm không được loại trình độ này. thật khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. chỉ có như vậy thiên phú mới càng thành công hơn làm thần linh hy vọng. Cái này thao thiết quả thực chính là vì tộc ta đại kế mà tạo, hoàn mỹ phù hợp tộc ta sớm chuẩn bị hết thảy. Chỉ cần đem nô lương trấn áp, cũng mang về trong tộc, thần linh tộc chuẩn bị đã lâu kế hoạch liền có thể chính thức đi lên quy đạo. Trong đất đá, nô lương một cước đạp bay một tảng đá lớn, theo sau phun ra trong miệng thổ nướng. Bộ dáng của hắn có chút chật vật, nhưng chiến ý vẫn như cũ râm chảo. Xứng đáng là tên mô giả, thực sẽ bắt cơ hội, kiếm thuật võ học cũng là thật mạnh, nhưng cái này còn xa xa chưa đủ. Hắn lại lần nữa phóng lên tận trời, trong tay phệ thần thương quét sạch tự vong pháp tắc cùng vô định pháp tắc chi lực. U vô tuyệt sát vô địch pháp tướng, một tôn kim quang thần tướng hư ảnh ló lên, lần này thậm chí mang tới thuộc về quang minh pháp tắc thần thánh kỳ tức. Xích kim bảo thương hung hãn đông ra, lãnh vỡ xung quanh kiếm khí, đồng thời bắn ra một cỗ lạnh giá tịnh hóa chi lực. Tại cỗ này tịnh hóa chi lực trước mặt, bất luận cái gì phản kháng ý đồ đều sẽ bị không ngừng tan rã, cho đến hoàn toàn biến mất. Đây cũng là quang minh lực lượng, đáy mắt chứa không được gì đoan. Xem như hắc cá mặt đối lập, nó sinh ra chiếu sáng thế gian, quét dọn bất công. Chương 507, hai cái ngô lương lần đầu liên thủ. Ta xong. Chương 507, hai cái ngô lương lần đầu liên thủ ta, Xong. xích kim bảo thương hôn tạm quang minh pháp tách chi lực, đột nhiên đâm ra, đem bay tới đồng lạc xuyên đánh lui ra ngoài. Ngô lương thấy tình thế lấn người mà lên, không bố nhục thân uy năng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Quyền cùng thương thay thế van ra, áp đồng lạc xuyên đều có chút thua chị kém em, em, có chút mấy phần mất tự nhiên. Đồng lạc xuyên hoàn toàn chính xác rất mạnh, một điểm này Ngô lương cũng thừa nhận, lần đầu tiên giao thủ đế tôn cảnh liền tới cái đại nhưu, quả nhiên là để hắn hưng phấn tung thôi. Có thể đánh lâu như vậy, đồng lạc xuyên lại thật lâu cầm không xuống Ngô lương, thể nội lực lượng thậm chí đã tiêu ha bốn năm phần mười đồng đúc đây đối với một vị đế tôn cảnh mà nói là mười phần khủng bố, nguyên cơ sẽ có như vậy lớn tiêu hao. Một là luân phiên thi triển cường hành võ học kiếm chiêu, thứ hai là Ngô Lương thôn vệ pháp tắc cùng thôn vệ ấn ký kỹ năng ảnh hưởng. Có những cái này át chủ bài tại thân, muốn thắng được Ngô Lương chỉ có thuần miểu. Đánh lâu đó là Ngô Lương chuyên môn ưu thế, ai cũng không sánh bằng loại kia. Cho dù ngươi là uy tín lâu năm đế tôn cảnh, cũng đến thành thành thật thật nhận, Ngô Lương thể năng phát huy đến đỉnh phong, trường thương đánh vào đồng ngực lạc xuyên bên trên, một kích đem hắn quất bay mấy ngàn thước xa. Không gian pháp tắc phát động, Ngô Lương nháy mắt xuất hiện tại sau lưng của hắn lại là một thương quanh ra, dẫn đến tiên điệu biến sắc. Đồng Lạc xuyên căn bản không kịp thi triển quyết, hộ thể thần quan toàn diện bạo phát dùng nhục thân chọi cứng một kích này. Phốc phốc. mũi thương tinh chuẩn đâm xuyên bờ vai của hắn, cùng vừa mới hắn dùng kiếm chiêu đâm thủng nô lương bả vai vị trí giống như lúc. Đồng Lạc xuyên nháy mắt hóa thành phẫn nộ cổ sư, đáy mắt là thiêu đốt lên nộ hỏa. Người tại nhục nhạ ta. Nô Lương chỉ là cười nhạt cười. Liên lai nhục nhá hắn. Một phát này, Lô Lương thậm chí khả năng đâm xuyên Đồng Lạc xuyên trái tim, nhưng hắn không có. Lô Lương đâm thẳng bả vai, xem như chả vừa mới một kiếm kia. Cuối cùng hắn cũng không thể thua thế ta người tự tìm cái chết đồng lạc xuyên trùng điệp phun ra một cái thổ tức thuộc về đế tôn cảnh khủng bố uy áp không giữ lại chút nào phong thích bầu trời đều bởi vậy ảm đạm xuống Vạn tượng uy thư một ô yên diệt chi lực rơi xuống nháy mắt ma diệt xung quanh hết thảy toàn bộ chiến trường hóa thành một mảnh tuyệt địa huyền thương biển cũng là lập tức mang theo mấy người bước ra lùi xa chút mới miễn tao ngộ khó nô lương đồng dạng bị ma diệt nhưng rất nhanh nghiệp hỏa bốc lên hắn thi triển dục hỏa trùng sinh lại lần nữa xuất hiện tại trên không trung đồng lạc xuyên lập tức cảm giác tê cả da đầu cái này đều giết không chết còn có thiên lý ư vương pháp đây cờ mờ n đi đâu ngươi mau trở lại a Vạn tượng uy thư đồng lạc xuyên giết đỏ cả mắt bất chấp hậu quả lại lần nữa thi triển nô lương chết nô lương lại còn sống vòng đi vòng lại dày vò mấy lần nô lương tổn thất điểm này sinh mệnh lực đối với hắn mà nói cũng không tính nhiều thật muốn bổ sung sinh mệnh lực dùng sinh cơ rút ra kỹ năng lại rút trở về liền tốt căn bản có cũng được không có cũng được nhìn xem chết lại sống nô lương đồng lạc xuyên khí thân thể đều đang phát run giết không chết chọn mệnh giết không chết hắn thế nào như vậy không hợp thói thường Phương Hoàng Nhất tộc tại sao muốn đem Thiên Phú này giao đến trong tay hắn a? Thao Thiết vốn là khó giết, Thể Nội Thế Giới bất diệt, Thao Thiết liền sẽ không chọn mệ tử vong. Cho dù là vừa mới vạn tượng quy khư chôn bùi nụ thần, cũng có thể mượn Thể Nội Thế Giới chậm chạp lần nữa khôi phục nụ thần. Nguyên nhân chính là như vậy hắn mới dám trực tiếp thi triển loại cấp bậc này võ học. Có thể Ngô Lương không ngừng phục sinh, thật là làm cho hắn không có chút nào tĩnh tình. Linh Chiêu nguyệt gãi đầu một cái, cái kia đồng lạc xuyên giường như có chút sụp đổ. Xích luyện càng bất ý, cầm bung lên. Ta nói, chủ nhân nhà ta liền là vô địch, quản hắn đồng lạc xuyên, vẫn là phương lạc xuyên hết thể chân áp huyền thương biển sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm lẩm bẩm nói tiểu tử này thật là một cái quái vật nô lương thiên phú quá nhiều to to nhỏ nhỏ đã khó mà điểm rõ trong đó rất nhiều đều không có gì quá lớn tác dụng có thể trong đó mấy cái kia hữu dụng cái nào không phải trong truyền thuyết năng lực thiên phú tổ hợp lại với nhau chọn mèn bận quá tưởng tượng đồng lạc xuyên khuôn mặt mặt mèo cầm kiếm tay đều nổi lên gần xanh hắn cầm không xuống nô lương chỉ dựa vào hắn một người đã vô pháp chân áp nô lương lúc trước phách lối tư thế hoàn toàn biến mất không gặp bản tôn xem thử ngươi, nhưng chờ tộc ta đứng đầu nhất những người kia xuất mã, ngươi vẫn như cũ chỉ có thể bại. tiếp một lần vận khí của ngươi liền sẽ không tốt như vậy. nói lời này lúc sắc mặt hắn có chút đỏ lên, càng nhiều hơn chính là mặt mũi không nhịn được. vận khí, nô lương cho thấy thực lực quả nhiên là vận khí ư? đây bất quá là hắn đã từng tích lũy, có lẽ được sương hậu tích bạt phát. càng là hắn thực lực chân chính hoàn mỹ hiện ra, đồng lạc xuyên thi triển ngự kiếm quyết bay người đi vội vã. nô lương lại không có đuổi, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, xích luyện mắt lộ ra không hiểu, chủ nhân, ngươi thế nào không đuổi? không gian pháp tắc chẳng lẽ còn có thể đuổi không kịp hắn cái này cưỡi kiếm? Ngô Lương cười nhạt một tiếng, tạm thời để hắn chạy trước mấy ngàn mét. Tỉnh người khác nói ta bắt nạt lão nhân. Phương xa, thưa không chấn động. Chính giữa phi tốc phi nhanh đồng lạc xuyên bị một đạo mũi thương cản lại, bị đẩy lùi bay ngược trở về vẫn đứng tại chỗ Ngô Lương trước mặt. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi thế nào chính mình trở về? Ngô Lương khôi hài nói. Đồng lạc xuyên nhìn xem một trước một sau hai cái Ngô Lương, đấy mắt hoảng sợ không thôi. Ngươi cờ mờ nờ đến cùng làm cái gì? Ngô Lương hai tay một đám, ta cờ mờ nờ chẳng hề làm gì a. Đồng lạc xuyên bờ môi mấp máy, không biết nên nói cái gì. Hai cỗ thân thể, thậm chí đều là chân thân. Bởi vì hóa thân hoặc là phân thân căn bản không có khả năng có loại thực lực này. Chỉ cần không phải chân thân, liền không có khả năng nắm giữ bản thân hoàn mỹ chiến lực, chắc chắn sẽ có chỗ giảm giá. Một cái khác Ngô Lương có thể dùng thực lực đem hắn đánh lui, lực lượng cùng Ngô Lương không kém chút nào. Đây không phải chân thân là cái gì? Có thể một người thế nào sẽ có hai cái chân thân? Mẹ nó, đúng phải quỷ. Trốn. Nhất định cần phải trốn. Không trốn nữa thật khả năng chết tại Ngô Lương trên tay. Thần Nguyên Khai Thiên kiếm Đồng lạc xuyên nội chạm một kiếm, muốn dùng cái này bức lui nô lương. Hai cái nô lương đồng thời phát lực, khí thế phi tốc trèo lên, cô kia vô địch uy lực phóng lên tận trời. Hai người chiêu thức đều giống như lúc như là một khỏa khuôn mẫu gấp đi ra. Vô địch phát tướng, vô địch phệ sát chi thương. Hai tôn kim quang thần tướng tay cầm xích kim bạo thương đột nhiên đồng ra, hai mặt giáp công đồng lạc xuyên. Xích kim bạo thương cùng khai thiên kiếm cương, hung hãn va chạm nhau. Ván ra khí lãng, đem tầng mây đều sốc lên. Thần nguyên khai thiên kiếm chỉ là đánh phá một tôn kim quang thần tướng, mà một vị khác cũng là trực tiếp vỡ nát hắn một đầu cánh tay đây là hắn tránh nhanh nguyên nhân, lại chậm một chút, trên đầu liền lên nhiều một cái lỗ thủng, trường thương lại nổi lên, khí tức tử vong dâng lên mà ra. Đồng lạc xuyên chọn vẹn lầm vào bại cục, bị hai cái Ngô Lương áp chế gắt gao, khó có cơ hội thở dốc. Trên người hắn càng là nhiều hơn không ít vết thương, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Nguyên bản mặt đỏ lên sắc, giờ phút này bởi vì quá mức tiêu hao mà lộ ra tái nhợt. Nhưng xung quanh tràn ngập khí tức tử vong càng để hắn sửu đổ. Ngô Lương không gian pháp tắc đã đến tám thành đông đúc, toàn bộ bực mọi chiến trường cũng không mấy người hơn được hắn. Muốn ở trước mặt hắn trốn, căn bản không thể nào. Càng đừng đề cập Đồng Lạc Xuyên vẫn là thân bị trọng thương. Hai cái nô lương một chỗ thi triển không gian phong cấm, liền hắn đều không thể tùy tiện phá bỡ, càng đừng đề cập trốn về thần linh tộc bên trong. Ta xong. Chương 508, chém giết Đồng Lạc Xuyên. Huynh đệ ngươi vừa mới quá đẹp rồi. Chương 508, chém giết Đồng Lạc Xuyên. Huynh đệ ngươi vừa mới quá đẹp rồi. Ta xong. Đồng Lạc Xuyên ấy mắt mang theo tính mịch, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sụp đổ màu nền. Thần linh tộc tại vực ngoại chiến trường địa vị, chưa bao giờ có người giao được qua, cho dù là lúc trước giả La Tư ba vị bán thần hạ giới. Hắn bộ tộc này vẫn như cũ dựa vào trong tộc nội tình, cùng ngao hi thần đám người xuất thủ, đem đánh đục thân sụp đổ mà chạy. Đồng lạc xuyên trở thành đế tôn đã siêu vạn năm lâu dài, tại trong tộc cũng là trước mười tồn tại, có thể lại thất bại tại một cái thiên đế cảnh trong tay. Hễ đánh bại hắn là một vị đế tôn cảnh, cũng có thể để hắn dễ chịu chút ta. Nô lương một bước đạp chí nguyên lạc xuyên trước mặt, sát mặt lãnh đạm. Ngươi thần linh tộc tộc địa ở đâu? Đồng lạc xuyên cắn răng, ngươi thật sự đánh bại ta, nhưng ngươi còn đấu không lại ta thần linh tộc. Nô lương có chút tức giận, một thương đem hắn quất bay ra ngoài. Minh vương thất tuyệt sát liên tiếp vang ra, đem đánh huyết nhục vỡ nát, máu tươi nhuộm đỏ một chỗ. Đã không nói, vậy ta cũng lời phải hỏi. Thật coi ta cầm ngươi không có cách nào ư? Nô lương hừ lạnh một tiếng, mũi thương mạnh mẽ đem đâm xuyên, bên mông thôn phệ chi lực điền cuồng hấp thu hắn hết thảy. Có sức lui đại, thu được đồng ký ức của lạc xuyên không có lắm. Cho dù đối phương là đế tôn cảnh thánh hồn, cùng lắm thì dùng thiên hỏa dung linh trận luyện một chút. Đồng lạc xuyên lâm vào điện cuồng, trong thất hải thánh hồn, cùng lục thân âm vang nổ tung, trực tiếp hóa thành mảng lớn thịt nát cùng mảnh vụn linh hồn tiêu tán thành vô hình bên trong. Nô lương bị cố này lực trùng kích hất bay hơn 3 mét, dáng dấp hơi có chút chật vật. Kiểm, gia hỏa này rất ác độc à? Tự bạo thánh hồn cũng không cho ta được đến thần linh tộc vị trí, đối ta hiểu rõ cũng rất thâm nhậm. Chiến trường được mọi này, biết vẹn hồn trùng tồn tại, cũng liền mấy người thôi. Đồng lạc xuyên có thể biết, cái kia thần linh tộc hơn phân nửa cũng đã biết. Chưa bao giờ đi ra mặt, lại có thể biết được hắn đại bộ phận tình báo, dùng bánh quế thông tin để hình dung cũng không đủ. Thần linh tộc, xứng đáng là liền ngao hi thần đều vô cùng kiên kỵ tồn tại. Nô lương nhìn về phía mình số hai thân thể, trên mặt mang theo hết sức hài lòng nụ cười. Nô lương một. Hả? Huynh đệ ngươi vừa mới quá đẹp rồi. Nô Lương Hai, hắc hắc, ngươi cũng đồng dạng. Đỉnh cấp thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hai đạo thân thể liên thủ phía dưới, cho dù là đồng lạc xuyên loại này uy tín lâu năm đế tôn cảnh cũng không cách nào ngăn cản. Nô Lương thực lực tuyệt đối hiển nhiên đã ngồi vững vực ngoại chiến trường 50 vị trí đầu hàng ngũ. Đây là hắn chưa từng đột phá đế tôn cảnh trình độ thôi. Một khi đột phá đế tôn cảnh, vực ngoại chiến trường có thể cùng hắn một trận chứng người, sợ là liền 10 cái cũng chưa tới. Qua không được quá lâu, là hắn có thể bắt đầu trùng kích bán thần chi cảnh, cho đến sông ra mảnh thế giới này tiến vào chân chính thuộc về thần linh thế giới. Huyền Thương Biển mắt lộ ra sợ hãi tháng phục, hắn bây giờ đã nắm giữ hùng bá một phương thực lực, Tiểu Nguyệt ngươi nơi đó lựa chọn đầu tư hắn, rất hợp. Như Như Linh Cảnh hành đồng dạng cùng làm định, tránh không được khám nhà Di Tộc, ta dám khẳng định Ngô Lương sớm muộn cũng sẽ xúc toàn bộ Tu La Tộc. Huyền Thương Biển nói lời này lúc ngữ khí mười phần chắc chắn. Nghe nói như thế, Linh Chiêu Nguyệt không khỏi có chút tắt lưới. Tu La Tộc thực lực tổng hợp cùng vạn linh tộc không kém nhiều, cũng liền trong gang tấc thôi, hơn nữa trong tộc nội tình đồng dạng thấp hậu như Ngô Lương thật có thể có diện Thiên Long cùng Thánh Nguyên hai đại thần triều thực lực cái kia lật tung tu la toàn hoàn toàn chính xác không khó. Viên Thương biển cười cười liền như ngươi nói hai đại thần triều đã đầu nhập vào cái kia ba vị bán thần cái kia Ngô Lương liền không có khả năng chứa chấp bọn hắn nhiều nhất nửa năm thời gian cái kia hai đại thần triều vương đô sợ liền bị Ngô Lương đả phá Ngô Lương đột phá tốc độ quá nhanh tiến vào chiến tướng điện bất quá một năm có thừa mà thôi bây giờ liền đã có đế tôn cảnh thực lực nửa năm đều là phòng đoán cẩn thận Ngô Lương cái khắc pháp tốc độ khống chế đều không thấp bẹn bẹn không gian pháp tắc liền có tám thành nếu như có thể nuốt hư không cắt còn lại mấy vị kia các chủ phát tác độ khống chế chắc chắn viên mãn Đẳng cấp thẳng vào đế tôn cảnh đó cũng là ở trong tầm tay Thánh nguyên thần triều vương đô một tòa bị thánh quang điểm suyết trong hành cung Thánh nguyên thần đế thân mang một bộ màu tím nhạt liêu kim giáo hoàng pháp bảo dung mạo hoa lệ trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại cao không thể chạm một vị mà ngồi ở bên cạnh nàng còn có hai người một người thân hình cao lớn bắp thịt cả người cầu long lực lượng cảm giác nguy phần trên cánh tay còn có một chút tỷ mỹ long lân đang nhấp nháy người này chính là thiên long thần đế cùng thuộc vương ngoại chiến trường đứng đầu nhất mấy người. Một người khác thì nhìn lên cực kỳ phổ thông, trên đầu không phát, như là một vị khổ hải tăng, mười phần như một vị vô dục vô cầu hòa thượng. Thân phận chân thật của hắn chính là Thần điện Tam điện chủ Ma La. Nhưng cho dù là Thánh Nguyên thần đế, đối Ma La cũng cực kỳ cung kính, không có nửa phần kính thị. Có thể thấy được thần điện địa vị cao bao nhiêu. Thánh Nguyên thần đế nhìn xem truyền về tình báo, sắc mặt có chút khó coi. Ma La điện chủ, nô lương giờ phút này đã có thực lực không tầm thường, tiếp tục chờ đợi, chúng ta muốn dựa theo giả La Tư lại nhân phân phối chém giết nô lương chỉ sẽ càng khó. Đại điện chủ vì sao không thể ra tay? Ma La hơi hơi mở hai mắt ra, đáy mắt không có một gợn sóng. Bởi vì, Ngao Hi Thần, căn cứ đại điện chủ nói ra, Ngao Hi Thần thực lực cùng hắn cùng thần linh tộc vị tộc trưởng kia ngang tải, có Ngao Hi Thần tại, vượt ngoại chiến trường cơ hồ không có người có thực lực giết nó lương, cho dù là thần linh tộc tộc trưởng cùng đại điện chủ hợp lực đều không làm được. Nghe vậy, Thánh Nguyên Thần Đế cùng Thiên Long Thần Đế đều là đầy mắt không thể tin. Hai vị gần như chỉ ở bán thần phía dưới vô địch đế tôn cường giả, dĩ nhiên đều cầm không xuống một cái trăm vạn năm trước sống tạm xuống Ngao Hi Thần. Ma nhàn nhạt, nhạt lượng hai người một chút. Các ngươi đừng không tin. Tuy là cùng là đế tu cảnh, nhưng thực lực trên lệch nơi nơi là lớn nhất. Ba người này mỗi một cái đều có quét ngang toàn bộ vực ngoại chiến trường thực lực. Ngao Hi Thần lúc trước liền là đánh nát giả là Tư Đại Nhân Độc thân chủ yếu xuất lực người, không gian pháp tắc của nàng đã chạm tới bán thần cấp độ, thiên hạ lớn không người có thể lưu lại nàng. Càng đừng đề cập nàng còn có hai cỗ thân thể, chỉ cần nàng vứt bỏ, Đại Điện Chủ cho dù xuất thủ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên Long Thần Đế nhíu chặt lông mày, đặt câu hỏi, có thể theo tình báo truyền, Ngao Hi Thần đã bế quan à? Ma La chế nhạo một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ khi thưởng. Ngao Hi thần chỗ tồn tại tuế Nguyệt quá quá dài lâu, lâu đến mấy người bọn ngươi không biết rõ hư kình phân thân thiên phú chỗ kinh khủng. Hư kình phân thân có thể phân hóa ra cỗ thứ hai chân thân, hai cỗ thân thể dùng chung ý thức, thời thời khắc khắc bảo trì đồng dạng đỉnh phong thực lực, như là ảnh trong gương, nhưng lại lại là hai cái độc lập thân thể. Ngao Hi thần hoàn toàn chính xác tại bế quan làm tiêu đốt thần hỏa làm chuẩn bị, nhưng nàng đạo thứ hai thân thể có thể không nhất định cũng tại phụ trợ lĩnh hội vi tắc lực lượng, nàng liền là một cái vô pháp đoán bom hẹn giờ. Tại vô pháp xác định Ngao Hi thần phải chăng đang toàn lực trùng kích thần hỏa phía trước, đại điện chủ không thể lại xuất thủ. Mà cái này tham dò nhiệm vụ cần phải chúng ta những người này tới làm. Chương 509, Thần điện tám vị điện chủ, Thần linh tộc tộc địa chỗ tồn tại. Chương 509, Thần điện tám vị điện chủ, Thần linh tộc tộc địa chỗ tồn tại. Nghe được Ma La điện chủ giải thích, Thánh Nguyên Thần Đế đáy mắt hiện lên hiểu ra. Chúng ta chế định kế hoạch tập sát nô lương, đem đánh tới trọng thương ngã gục, Ngao Hi Thần chỉ cần biết rằng chắc chắn hiện thân. Ma La điện chủ khẽ gật đầu, không sai, đây chính là đại điện chủ kế hoạch, hai người các ngươi mau chóng tương định, ta thần điện hai vị điện chủ đều sẽ phối hợp các ngươi hành động. Dứt lời, liền có hai đạo thân ảnh đi ra bảy điện chủ, ảnh mại, phong hào thần ảnh ma tôn, vương ngoại chiến trường đệ nhất thích khách, chết ở trong tay hắn người thậm chí ngay cả mặt của hắn đều chưa từng thấy, bởi vì hắn không có mặt, bản thể của hắn chính là thiên diện ma, một loại đặc thù sinh linh, thân thể xen vào trạng thái khí cùng trạng thái cố định ở giữa có thể tùy ý hoán đổi, mỗi người nhìn thấy hắn đều là khác biệt mặt, cổ quái cực kỳ, một người khác thì là thần điện bài danh vị trí cuối điện chủ, tám điện chủ, điện cường, phong hảo cùng diệt thú tôn, vương ngoại chiến trường số một số hai cuồng chiến sĩ, nhục thân đỉnh tiêm, không hề yếu thiên long thần đế, tiến vào trạng thái chiến đấu sau liền là triệt để điện cường hai người liên thủ thực lực sẽ vượt qua tưởng tượng cho dù là hai vị này thần đế sợ cũng đến yếu hơn một cấp Thế thế trên mặt thánh nguyên thần đế hiện lên nụ cười đa tạ ma la điện chủ chúng ta sẽ mau chóng hành động ma la điện chủ nhàn nhạt gật đầu gia la tư đại nhân còn có không đến thời gian một năm liền sẽ tạ thế giới chúng ta chỉ cần làm tốt đồng dạng có cơ hội gia nhập chân lý địa đường kiếm lấy công lao liền có thể đổi được duyên thọ bảo vật trở thành bán thần cơ hội cũng sẽ tăng nhiều mà bỏ lỡ cơ hội này chúng ta chú định chết giả tại tiểu thế giới này cho dù là đế tôn cảnh tuổi thọ nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua mười năm mà một khi đột phá bán thần, tuổi thọ sẽ trực tiếp trèo lên tới mấy trăm vạn năm lâu dài. Có đầy đủ tuổi thọ gia trì, tích thủy cũng có thể mà thạch, bọn hắn những người này cũng có thể sẽ có may mắn mà có thể thiêu đốt thần hỏa đột phá bán thần cấp. vô luận là ai, sợ đều cực kỳ khó dứt bỏ phần này dục vọng. một bên khác ngô lương đã trở lại trong chiến tướng điện, vừa về tới biệt thự, hắn liền trực tiếp đổ vào trên ghế sofa. thần linh tộc nhân thủ đoạn là thật quỷ dị, liền thần linh cốt đều có thể tế luyện. nhìn tới trong tay bọn hắn cái này thần khí cũng không phải dùng để chiến đấu loại hình. nô lương âm thầm thầm nói, chiến đấu loại hình thần khí một loại chuyên chú chiến đấu. Chủ tăng Lên uy năng cùng phòng ngự các phương diện, nhưng không có tế luyện năng lực. Hơn nữa Đế tôn cảnh cũng khu động không được thần khí tất cả lực lượng, sợ là liền định phong bốn thành đều không thể thi triển. Nếu là một cây trường thương loại vũ khí liên tốt, hắn liền một thân thể đều không tiện tay trường thương đây, dùng đều là hàng thông thường. Bạch trầm thương đã tại cùng dạ ma Đế tôn đại chiến lúc hủy, như không phải mặc khách đưa cho hắn vệ thần đường, hắn đều đến sở trường cùng đồng lạc xuyên đánh nhau. Móc ra đồng lạc xuyên dùng chuôi kia đỉnh tiêm đế binh đưa cho Lang Thanh Tuyết, nô lương vậy mới nhìn hướng xích luyện, mà xích luyện cũng là một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Nô lương lập tức có chút buồn cười, ngươi cái này nhìn cái gì đây? Ta không có ư? Sĩ luyện nâng lên chính mình vắng vẻ tay. Ngươi thanh giao găm kia chịu được dùng à? Ai bảo ngươi nhất định muốn giao găm màu hồng phấn? Ta lần trước có thể cướp được một cái cũng không thể rồi. Hắn lúc trước thế nhưng liên tục đánh cướp rất nhiều cái tu la tộc tộc nhân, mới tìm được một kiện giao găm màu hồng phấn. Nhà nào người tốt ám sát dùng giao găm còn tẩy thành chói sáng màu hồng phấn a? Thật sự không hợp thói thường. Sĩ luyện nín miệng, được thôi. Vậy ngươi thiếu ta một kiện màu hồng phấn định tiêm giao găm loại đấy bình. Nô lương mở trừng hai mắt, ta thiếu cái đầu ngươi. Mau từ nguyên liệt cùng nguyên hóa trong ký ức tìm xem nhìn thần linh tộc tộc địa ở đâu, cùng có hay không có thần linh dịch tin tức. Xín luyện lập tức bắt đầu tìm kiếm ký ức, trọ bẹn nửa khắc đồng hồ đi qua mới mở hai mắt ra, trên mặt còn mang theo một vòng mọi bệnh. Đồng thời lật xem hai vị thiên đế cảnh ký ức, đối với nàng cũng không nhỏ áp lực. Tại hai người kia trong ký ức, thần linh tộc tộc địa không tại bên trong vùng không gian này, đó là một cái từ bọn hắn thủy tổ nguyên thanh đơn độc sáng lập không gian, chúng ta không có khả năng tìm được. Xín luyện bất đắc dĩ nói, nghe vậy lô lương lộ ra vẻ kinh ngạc, ta nắm giữ không gian pháp tắc cũng không được. Ta đem không gian pháp tắc khống chế đến biên mãn, cho dù là cả hai ở giữa tồn tại không gian bích trướng cũng ngăn không được ta đi. Xích luyện lắc đầu, không được, vùng không gian kia quyền khống chế bị thế giới ý chí cầm giữ, chỉ có thế giới ý chí đồng ý mới có thể đi vào. Nghe nói liền vị tiên ngao tiền bối cũng không cách nào cưỡng ép xông vào thần linh tộc tộc địa. Nói như vậy, nô lương không sai biệt lắm liền hiểu, có thế giới ý chí can thiệp, chỉ cần không vượt qua bán thần cấp, gần như không có khả năng coi thường loại này cố ý can thiệp. Thế giới ý chí có thể tùy ý thay đổi không gian kết cấu, làm đến một điểm này dễ như trở bàn tay hơn nữa nguyên Thành đã từng là thế giới ý chí chủ nhân tự nhiên là cùng thần linh tộc cùng một bọn như vậy nô lương sợ là sẽ phải càng phiền phức đã từng những cái kia thao thiết không có chỗ nào mà không phải là thế giới ý chí dẫn dắt xuống hướng đi diệt vong bị vô số người vây công muốn sống sót có chút độ khó a nô lương giật giật khoe miệng may mà ta có tỷ tỷ tốt bảo vệ chờ ta đột phá đế tôn cảnh sớm tối bóp nát thế giới kia ý chí cái kia thần linh dịch có tin tức ư hắn tiếp tục hỏi thần linh dịch là chỉ có thần linh mới có thể tạo ra đỉnh tiêm bảo vật có thể khôi phục thần linh phía dưới tất cả thương thế Lúc trước vị Kiêu Nguyên Thanh Thủy Tổ cho thần linh tộc lưu lại 3 phần thần linh dịch, đã dùng đi 1 phần, bây giờ chỉ còn giữ lại 2 phần. Nếu có thể đem bảo vật này cướp đến tay, cơ hội liền tương đương với nhiều một đầu mệnh a. Có thể khôi phục thần linh trở xuống tất cả thương thế, cho dù là bán thần giống như vậy. Cái kia hoàn toàn chính xác chân quý phi phàm, giá quái này không được mặc khách chắc chắn thần linh dịch nhất định có thể cứu mặc Nhiễm mệnh. Nô Lương đã đáp ứng hắn, tự nhiên sẽ giúp hắn cứu sống mặc Nhiễm. Nhưng cho dù là hắn, chỉ sợ cũng còn đến một chút thời gian mới có thể bắt đầu nưu đổ cái này thần linh dịch. Nô Lương thở ra một hơi, đáy mắt mang theo vẻ lạnh lùng với ngoại chiến trường không sai biệt lắm sẽ đại loạn nhất định phải nhanh đem nhưng dùng lực lượng ngưng tụ bằng không giả La Tư một khi hạ giới muốn đánh bại hắn quá khó khăn ngao hi thần thiêu đốt thần hỏa còn không biết rõ cần bao lâu cho dù hắn nắm giữ chống lại bán thần lực lượng nhưng giả La Tư cũng không phải đơn giản bán thần sau lưng hắn còn có một cái thần linh cấp thế lực chân lý địa đường muốn đối phó loại này quái vật khổng lồ cũng không có dễ dàng như vậy đi diệt bạo viêm phi hổ tộc a vương ngoại chiến trường chỉ có bạo viêm phi hổ tộc hỏa hệ pháp tắc nhiều nhất có lẽ có khả năng để ngươi xí diễm pháp tắc biến mãn Lang Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng Nô lương cười nhạt một tiếng. Ta đang có ý này, thú mới hận cũ cũng nên hiểu, sớm đột phá đế tôn cảnh mới trọng yếu nhất, ngược lại hiện tại cũng không ai dám coi ta. Trước không nói Ngao Hi thần cái kia núi dựa lớn, vẻn vẹn chính hắn thực lực liền đầy đủ quét ngang phần lớn người. Tuy nói khoảng cách Tam đại thần triều thần đế loại kia cường giả còn có một chút điểm khoảng cách, nhưng bằng mượn hai cô thân thể, nô lương căn bản không giả, cùng lắm thì tự bạo, nổ chết những người kia, hắn lại phân ra một đạo thân thể mới tới cũng không khó. Có thể nội thế giới năng lượng khủng lồ cũng lớn, mấy ngày thời gian là hắn có thể đem trạng thái khôi phục tới đỉnh phong. Đây là Ngao Hi thần đều không thể đạt tới trình độ. Có thể nói, thư kình phân thân thiên phú này, rõ ràng liền nên là thao thiết mới đúng, cùng thể nội thế giới phối hợp lại quả thực tuyệt phối. Chương 510, chuẩn chiến vương tuyển chọn. Phong Vân Thần Đế. Chương 510, chuẩn chiến vương tuyển chọn. Phong Vân Thần Đế. Chiến tướng điện tiếng người liên áo, cơ hội tất cả chiến tướng đều quay trở về chiến tướng điện. Nguyên cớ sẽ như cái này, liền là bởi vì chuẩn chiến vương tuyển chọn đã trải qua bắt đầu. Xem như chiến tướng điện thị sự, rất nhiều người đều đối vị kế tiếp chuẩn chiến vương cảm thấy hiếu kỳ. Nghe nói Hổ Ngạo Tiên đã chạy ngồi tổng, sợ lại bị thao thiết gặp đỡ. Bằng không lần này chuẩn chiến vương tuyển chọn hắn cũng có phần đây. Ha ha ha, kể chuyện cười. Hậu Ngạo Thiên lúc trước theo cựu tinh chiến tướng rơi xuống bắt tinh chiến tướng, thật không dễ dàng trở lại cựu tinh chiến tướng, kết quả lại bị thao thiết cho đánh lại. Hậu Ngạo Thiên mệnh cũng là khổ, ai bảo hắn nhất định muốn cùng thao thiết đấu, chuốc phiền khổ ăn. Ai nói không phải đây, bây giờ toàn bộ chiến tướng điện đã không còn Bảo Viêm Phi Hổ Tộc tộc nhân, toàn bộ mẹ hắn bị thao thiết làm thịt, ngươi còn không làm gì được hắn. Ta nếu là Hậu Ngạo Thiên, hiện tại liền nên tại cửa chiến tướng điện treo cổ. Bảo Viêm Phi Hổ Nhất tộc sớm đã hiển hiện thế yếu, bây giờ có đầu rút cổ tộc địa không dám ra. Bọn hắn đối Ngô Lương hận là thật hận, nhưng sợ cũng là thật sợ. Ai có thể tưởng tượng đã từng bất quá là sâu kiến Ngô Lương, bây giờ có thể đệ xuống đầu Viêm Bạo đế tôn lệnh. Trên bệ cao, Linh Chiêu Nguyệt cùng Linh Cảnh hành mỗi ngồi một bên, chính giữa thì là ngồi một vị uy nghiêm nam tử. Mà hắn, chính là Phong Vân Thần Đế. Phong Vân Thần Đế nhìn bề ngoài rất trẻ, thực tế tuổi là một điểm không nhỏ, khoảng cách đại nạn sợ cũng liền còn lại cái mấy ngàn năm ai trước tiên hắn chăm lo quản lý, toàn lực xông vào pháp tắc chi đạo, cũng không có bao nhiêu truyền thừa vết mạch trí nghĩ, thẳng đến lão niên mới lấy mấy cái đại tập thiên chi tiểu nữ, cũng dựng dục ra dòng dõi bởi vì hắn đối với mình liệu có thể thiêu đốt thần hỏa cũng không có bao nhiêu tự tin đến hắn cái tuổi này lại không chọn tốt người thừa kế nhưng là không có cơ hội chờ hắn phải vị, không sai biệt lắm liền nên như là ngao hi thần bế quan thiêu đốt thần hỏa thất bại liền là chết nếu là thành công có lẽ có thể như hắn bộ tộc này tiên tổ đồng dạng tiến vào thần giới gia nhập tiên linh hội nguyên bản nô lương ủy vào thực lực căn bản không cần thiết tới tham gia cái này chuẩn chiến vương tuyển chọn cuối cùng hắn liền bình thường đế tôn đều có thể nghiền ép những người này lại như thế nào là đối thủ của hắn trực tiếp bắt lại chiến vương vị trí cũng là dễ như trở bàn tay nhưng không có cách nào à? một đời phong vân thần đế còn sống, nhân ra thế nhưng bán thần cấp cường giả, nô Lương cũng đến cho người ta mặt mũi. phía sau giả La Tư Hạ Giới, hắn nói không chắc còn đến mượn một đời phong vân thần đế lưu lại thủ đoạn mới được. Phong vân thần đế ánh mắt rơi vào Ngô Lương trên mình, đáy mắt hiện ra tinh quang. vốn cho là là truyền văn, không nghĩ tới hắn tốc độ tiến triển lại thật giống như cái này nhanh. Linh Chiêu Nguyệt cười cười, nữ nhi cùng Ngô Lương một chỗ trèo táng thần núi, chứng kiến hắn chém giết thần linh tộc mấy vị tộc nhân, thậm chí ngay cả đồng lạc xuyên vị kia đế tôn cảnh đều chết tại Ngô Lương trong tay, cho nên nữ nhi có một điều thỉnh cầu. Phong vân Thần Đế nghiêng đầu nhìn về nàng, người nói: "Nữ nhi cảm thấy chiến vương vị trí bây giờ đã sáng tỏ, mặc khác sáu vị chuẩn chiến vương có lẽ cũng có cùng Đế Tôn cảnh chống lại thực lực, không bằng hôm nay quyết ra chuẩn chiến vương sau, liền trực tiếp tiến hành cuối cùng chiến vương tuyển chọn." Nghe vậy, linh cảnh hành sắc mặt lập tức tối đen xuống tới. Linh triêu nguyện cử động lần này, đây là liền thời gian trì hoãn cũng không cho hắn. Nguyên bản chuẩn chiến vương tuyển chọn sau khi kết thúc, muốn tiến hành cuối cùng chiến vương tuyển chọn, tối thiểu cũng đến khoảng 3 tháng. Mà Ngô Lương trở thành chiến vương, địa vị củng cố, Phong Bân Thần Đế lựa chọn người thừa kế tự nhiên phải là Ngô Lương càng nhìn kỹ vị kia. Như vậy, hắn cho dù là tại đằng sau trong thí luyện mượn dùng lực lượng hư không các thắng linh chiêu nguyệt, sợ cũng khó có quanh co địa phương. Nô Lương chớ có lực ảnh hưởng quá lớn, không chỉ là hắn bản thân kiêm lực, càng có Ngao Hi thần bị kia thực lực siêu nhiên hộ đạo giả. Đến nô Lương, Phong Vân thần triều cho dù là bị mặt khác hai đại thần triều vây công, cũng có thể không sợ. Linh cảnh hành tán răng, phu hoàng, những vật này đều là tiên tổ chớ quy định, chúng ta tùy ý thay đổi không to ta. Liên Chiếu chiêu nguyệt nói làm. Phong Vân thần đế nhàn nhạt mở miệng, tiên tổ truyền xuống tin báo, chân lý thần điện cái kia ba vị bán thần lại bắt đầu có động tác. Có lẽ lại có muốn hạ giới khả năng, chúng ta cũng nên có hành động. Bên cạnh đó, liên quan tới hai người các ngươi thí luyện ngay tại một tháng sau, ai có thể trở thành đời sau Phong Vân Thần Đế, liền xem các ngươi thực lực của mình. Tuân mệnh, phu hoàng. Một người mỉm cười, một người mặt đen, quả nhiên là khác biệt. Linh cảnh hành muốn liền là kéo chậm tiến trình, để cho hắn có cách ứng đối. Nhưng Phong Vân Thần Đế quả nhiên là không muốn cho hắn cơ hội a. Thiên vị tâm đã rất rõ ràng. Hắn thậm chí cảm thấy đến cho dù là hắn thắng thí luyện, Phong Vân Thần Đế cũng sẽ không tưởng hoàn bị chuyển cho hắn. Nô Lương cùng hắn có nghiêm khắc đây đối với phong vân thần triều rất bất lợi. Lựa chọn của phong vân thần đế hiển nhiên là chủ tính trung toàn cục. Một bên khác, nô lương nhìn thấy trên máy truyền tin gửi tới tin tức trên mặt hiện lên một vòng nụ cười. không tệ không tệ, hôm nay trực tiếp đem chuẩn chiến vương cùng chiến vương tuyển chọn đánh thông quan, linh chiêu Nguyệt trở thành phong vân thần đế liên ổn. đến lúc đó chiến trường bực ngoại này còn chẳng phải là chúng ta địch đoạn. chờ hắn đột phá đế tôn cảnh liền có thể bắt đầu đi diệt mặt khác hai đại thần triều, đem đồ tốt toàn bộ đóng gói mang đi. vệ thần thương cần thôn vệ chân quý kim loại, cái tên hai đại thần triều còn nhiều. nếu như vệ thần thương có thể địch nổi bán thần khí vậy liền thật là hoa mỹ bán thần chiến lược thêm bán thần khí giả la tư cũng đến bị đệ xuống đệ với anh một tòa đài cao tại trước mắt mọi người rơi xuống mang theo mười phần lực trùng kích tỷ giác đây cũng là chiến vương đài chuẩn chiến vương tuyển chọn quá trình lúc trước linh chiêu Nguyệt đã toàn bộ nói cho nô lương chỉ cần là cựu tinh chiến tướng đều có thể tham gia treo lên cái này chín giai chiến vương đài liền có tư cách trở thành chuẩn chiến vương đến lúc cuối cùng một người đứng ở trên đài người kia tự nhiên cũng liền là lần này chọn lựa chuẩn chiến vương tuyển chọn bắt đầu một đạo chuông lớn thanh âm vừa dứt. Lập tức có mấy đạo thân ảnh xông lên chiến bương đài phía dưới, bắt đầu trèo. Cửu Tinh chiến tướng tăng thêm nô lương tổng cộng cũng chỉ có 10 người mà thôi. Giờ phút này trừ nô lương bên ngoài mấy người đúng là đều không có lựa chọn nào khác. Trong đám người, Lôi Thương nhìn xem những người kia, không khỏi lắc đầu. Một nhóm không nao ra hỏa, cái này còn lãng phí lúc nào đi cùng nô lương tranh chuẩn chiến bương, bọn hắn sẽ không cho là mình còn có cơ hội à. Một bên Lôi Tiêu gãi gãi đầu, thần sắc lúng túng. Ca, nô lương thật có như vậy mà ư? Đây chính là chín vị chiến lược đạt tới tiên đế cảnh cường giả, bên trong mỗi cái đều so ngươi còn cường đại hơn. Lôi Thương khinh thường cười một tiếng, ngươi nhìn ta, liền cùng ta nhìn Ngô Lương là giống nhau. Thiên kia tại loạn Ma Hải lúc đột phá đại đế cảnh, thiên đế cảnh liền có rất ít có thể cùng hắn địch nổi. Hiện tại hắn nhưng là thiên đế cảnh, căn cứ tộc trưởng nói, Ngô Lương lúc trước tại Táng Thần núi cái kia, thì như chính tay chém giết một vị chân chính đế tôn cảnh, cợt mở nở thực lực biến thái cực kỳ. Nghe nói như thế, Lôi Tiêu bỗng cảm giác cổ họng khô chát. Lúc trước Ngô Lương mới vào chiến tướng điện thế nhưng cùng hắn đánh qua, khi đó Ngô Lương bất quá mạnh hắn một đường. Mà bây giờ Ngô Lương có thể chém đế tuấn cảnh, hắn lại ngay cả đế giả cảnh cũng còn không đột phá. Và ban đầu ta rõ ràng có thể cùng hắn đánh lâu như vậy, ta thật trâu. chương 511 chứng nhận làm học trò nhỏ. lao tử sớm nhìn hắn có chịu. chương 511 chứng nhận làm học trò nhỏ. lao tử sớm nhìn hắn có chịu. chiến vương đài bên trên, cái khác chín vị chiến tướng đều tại không ngừng trèo, chỉ có ngô lương còn đứng ở tại chỗ không núp đích. người khác gặp một màn này đều là có chút không nghĩ ra. thao thiết không phải một mực tại chuẩn bị cạnh tranh chiến vương vị trí à? thế nào còn không nắm chắc thời gian trèo chiến vương đài? đây chính là có thời gian hạn chế, vượt qua thời gian liền không có cơ hội. cảm giác hắn không chuẩn bị không làm nhân sự. Linh chiêu nguyệt càng làm một chút liền xem thấu nô lương mục đích, tức giận liếc mắt. Đợi nhân gia nhanh leo đến đỉnh thời điểm cho người ta đạp xuống tới, ngươi được lắm a, chứng nhận làm học trò nhỏ. Nô lương nít mép cười một tiếng, chọn mệnh không có nửa điểm ngượng ngùng. Cho cười, hiện tại ta mới là cái kia có thực lực nhất, ai dám nghị luận? Thấy thời gian không sai biệt lắm, nô lương vậy mới một bước đạp ra ngoài. Một đạo tiếng gió gào thét đánh tới, nguyên bản tới trong đám người nô lương, liền đã đứng ở chiến vương đài bên dưới. Chỉ thấy trong cơ thể hắn lực lượng cường hãn bầm bang nở rộ, đúng là cứ thế mà cùng chiến lực lượng vương đài chống lại. Tại cố này lực lượng bá đạo uy áp phía dưới khiến thiên đế cảnh đều ngừng bước không tiến lên cho áp cũng là không có cách nào ảnh hưởng Nô Lương may may. Bước chân hắn nhẹ nhàng, nửa điểm không có người khác mồ hôi rơi như mưa bộ dáng trật vật. Quá, hắn quả thực không phải người. Lôi thương khoẹt miệng có giận. Nô Lương thực lực thực tế để hắn đều lực bất bằng tâm. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, Nô Lương chỉ là mấy bước liền leo lên cái kia chiến vương đài, thân ảnh như gió. Bước chân hắn trùng điệp đặc mạnh, chiến vương đài liền run lẩy bẩy. Mắt khát chín vị chiến tướng trực tiếp bị chấn đến quặn súu đài mấy người đều là mặt đen lên nhìn về Ngô Lương, trong lòng mất tử không được. Mẹ nó, ta mắt thấy đều muốn lên này, hắn mới cho ta chân xuống tới, hắn quả thực liền là chó. Suối quậy, vốn là muốn cùng thao thiết giao thủ một lần, xem hắn có phải là thật hay không giống như cái này cường đại, hiện tại xem ở là ta không xứng. Hắn không muốn để cho chúng ta tham gia rõ ràng có thể nói thẳng. Ngô Lương thật là không đem bọn hắn làm người nhìn a. Sau một khắc, Ngô Lương nhìn về phía Phong Vân Thần Đế, trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhạt. Thần Đế bệ hạ, những người này kém xa đánh với ta một trận, ta cảm thấy có thể trực tiếp ngải qua à. Phong Vân Thần Đế đứng lên, chuẩn. Hôm nay thời cơ bởi bạn, bản tôn quyết định sớm mở ra chiến vương tuyển chọn, xác định chiến tướng điện tân nhiệm chiến vương nhân tuyển, mời mặt khác sáu vị chuẩn chiến vương lên đại a. Dứt lời, lục đạo lưu Quang rơi vào chiến vương đài bên trên. Ngao Lãnh Nguyệt, hư vô vọng, Huyền Thanh Kỳ Kỳ, Phượng Quý Vũ, Minh Thiên Hữu cùng Lâm Nguyên. Sáu người này đều là tới từ bạn tộc bảng trước 10 đại tộc, thiên phú đồng dạng siêu nhiên, cũng có cùng đế tôn cạnh tranh đấu qua phong quang chiến tích. Đặc biệt là Ngao Lãnh Nguyệt, nguyên bản trong mấy người, nàng vốn là thực lực người mạnh nhất, cũng là chiến vương vị trí mạnh mẽ tranh đoạt người. Minh tiên hữu lạnh giá nhìn xem Nô Lương, đáy mắt mang theo sát ý rõ ràng phía trước đều hận không thể một ngày này sớm chút đến, nhưng bây giờ đến. Cờ Môn Nhờ lại nghĩ một điểm này chậm một chút nữa. Cờ Môn Nhờ, không sợ, ta còn có đòn sát thủ. Phong Vân Thần Đế vừa ý nhìn xem trên đài người, chỉ có thực lực người mạnh nhất mới có thể nắm giữ chiến vương danh tiếng. Từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi bảy người bắt đầu hôn chiến, dùng chiến vương đài làm biên giới, cuối cùng thắng được người liền là tân nhiệm chiến vương. Tỷ thí, bắt đầu. Quả nhiên là Nô Lương tích nhất hôn chiến, từng cái đánh quá chậm, hắn còn muốn đi bạo viêm phi hổ nhất tộc xét nhà thời gian rất gấp, Và anh. Ngô Lương thể nội lực lượng bạo phát, một cú nặng nề uy áp rơi xuống, mang cho người khác khó nói lên lời áp lực. Mấy người sắc mặt lập tức hơi đổi, đấy mắt hiện lên vẻ sợ hãi. còn không đánh, Huyền Thanh Y liền liền bố Vô Vượng Quyên Vũ. Hai ta đánh một trận a, tiếp cận áo nhiệt cẩn thận bị Ngô Lương cho chụp chết. Phượng Quyên Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói bừa cái gì, ta thế nhưng phượng Hoàng tộc Thiên tiêu, đương thế còn lại vài đầu biến cổ tiên hoàng một trong. vậy ngươi đi cùng Ngô Lương đánh, hắn nhưng là chụp chết một vị thần linh tộc đế tôn cảnh. Vượng Quyên Vũ hít sâu một hơi, cái kia truyền băn là thật a ta tam bá tận mắt nhìn thấy, ta vốn cũng muốn cùng nô lương giao thủ một lần, hiện tại cảm thấy cùng hắn đánh không ý tứ, dễ dàng bị làm hỏng thân thể. phượng khinh vũ liên tục không ngừng gật đầu. được, chúng ta đánh cái thi đấu biểu diễn, không sai biệt lắm liền rời đi, trực tiếp chạy quá mất mặt. mỗi cái võ giả đều muốn cùng người mạnh hơn giao thủ một lần, có thể không biết làm sao thực lực không cho phép anh nô lương rút ra vẻ thần đường, cường hành mũi thương thẳng tắp hướng về minh thiên hữu đánh tới. minh thiên hữu như gặp đại địch, hít thở đều không khỏi gấp rút mấy phần. tới giúp ta. hai đạo thân ảnh bay tới đứng ở bên cạnh hắn, người đến cũng là hư vô vọng cùng lâm uyên gặp cái này, Huyền Thanh Y thì hơi hơi như mày, Thư vô vọng, Lâm Nguyên, hai người các ngươi không muốn mệnh. Thư vô vọng khe khẽ thở dài, thiếu một món nợ ân tình của hắn, chỉ là giúp hắn ngăn trở Ngô Lương mấy chiêu mà thôi, ta đối thực lực của mình rất rõ ràng. Ngô Lương cười lạnh một tiếng, ngăn ta, ngươi đúng quy cách chưa? Vu Địch vẽ sát chi thương hung hãn nhanh ra, bên ngông kim quan xé rách không khí. Thư vô vọng thể nội không gian pháp tắc toàn bộ triển khai, làm ra một đạo không gian kết giới. Bội thương đụng vào trên kết giới, lấy mắt liền đem mây phá, ngày trước cường hãn kết giới, giờ phút này lại như là giấy. Ngô Lương một thương rút ra liền em hư vô vọng quất bay ra ngoài. xem như em không gian pháp tắc không chế đến tám thành thiên đế cảnh, nô lương thực lực căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. chỉ là ẩn chứa tối tinh pháp tắc cùng đế tôn cảnh lực lượng của thân thể, hư vô vọng liền bị rút đã hôn mê. quả thực liền là bại hoàn toàn. gặp một màn này, phượng khinh vũ bị hù dọa đến trực tiếp nhảy xuống chiến vương đài. con bà nó chứ, hắn quả thực không phải người. một phát này quất vào trên người của ta, ta bờ eo thon đều đến đoạn rồi. nàng một đôi mắt đẹp trừng đến căng trọn. huyền thanh y lì như vậy cũng là yên tâm hạ chiến đài, đều không cần hắn hỗ trợ nô lương liền là chắc thắng. Trong lòng Minh Tiên Hữu còi báo động mấy liệt, lập tức nhìn về phía Lâm Viên. "Giúp ta ngăn trở hắn một kích, ngươi thiếu ân tình của ta liền coi như trả." Lâm Viên thầm mắng một tiếng, lão tử lúc trước liền nên hướng trong tộc cầu cứu, cũng không thiếu ngươi người tình. "Đi con mẹ nó, người kia tình mấy trăm năm trước ghi nợ, hôm nay không ngừng mấy cái xương cốt đều đổi không quay về. Kiểm. Lôi Lương nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía hắn, "Ngươi còn rất coi trọng chữ tín, không sợ ta thật giết ngươi sao?" Lâm Viên mặt lộ bất đắc dĩ, "Ta là bất tử tộc tổng nhân, mệnh cùng gián, hẳn là có thể đánh một quyền, làm phiền ngươi liền nhẹ, ta không muốn cùng ngươi trở lại, mà khác" mặt khác làm phiền ngươi chờ một hồi đánh Minh Thiên Hữu thời điểm dùng toàn lực giết chết đứa cháu này lão tử sớm nhìn hắn khó chịu Minh Thiên Hữu! ngươi cờ mở nở có dám hay không lặp lại lần nữa Minh Thiên Hữu giận dữ hét ai chim ngươi Lâm Viên làm ra toàn lực phòng ngự tư thế chuẩn bị chịu xong nô lương một quyền toán điểu bất tử tộc lục thân không chết sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh đây mới là hắn tự tin có thể gánh vác nô lương một kích nguyên nhân Vậy anh nô lương bớt quyền anh ra cùng bố lực đạo cơ hồ đem hư không đánh nát. Lâm biến ngáy mắt như là một khối rẻ rách một loại bay ngược ra ngoài, ngực còn mang theo một cái lô máu lớn bằng nửa chén, nhưng tại đập xuống dưới đất lúc lại tại chậm chậm chưa trị. Hán phun ra ngụm máu lớn, khoe miệng không khỏi kéo ra một vòng nụ cười. Trịu một quyền không choáng, ta tối thiểu mạnh hơn hư vô vọng. Chương 512, Tu La tổ huyết, Vành sát minh thiên hữu. Chương 512, Tu La tổ huyết, Vành sát minh thiên hữu. Mọi người trong dự đoán nhiệt huyết thiên đế cảnh đại chiến không xuất hiện, giờ phút này cũng là một loại kỳ dị hình ảnh. Chiến tướng điện tồn tại như vậy dài tuế nguyệt, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này chiến vương đại bên trên, nô lương từng bước một hướng đi minh tiên hiếu, trong tay nắm lấy vệ thần đường, đáy mắt ngậm lấy sát y ân đoán giữa chúng ta cũng nên thanh toán à? minh tiên hiếu thể nội khí thế ầm vang bạo phát, rõ ràng là để tôn cảnh, hắn cười lạnh một tiếng, hoàn toàn chính xác cái kia thanh toán, thật cho là ngươi vô địch à? hôm nay ta sẽ ở tất cả người trước mặt chém ngươi. tu la chiến pháp mở, tu la chiến hồn mở, tu la tổ huyết bốc cháy, mỗi mở một loại bí pháp, minh tiên hiếu khí thế liền mạnh hơn một phần, thẳng đến để tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi, một bên ngao lãnh mệt hơi hơi nhũ mẩy. Hắn cách đế tôn cảnh có lẽ còn có chút khoảng cách mới đúng, là dựa vào tu la tổ huyết gian lận à? Tu la tổ huyết truyền lại từ vị kia tu la chi tổ đã từng hắn cũng là thế cục vô địch tổ đại, tu la tổ liền là bởi vì nắm giữ huyết mạch của hắn mới có thể thành tựu hôm nay phong quang. Minh thiên hiếu hiển nhiên là cưỡng ép dung hợp tu la chi tổ tổ huyết mới cưỡng ép bước vào đế tôn cảnh, muốn dựa vào tổ huyết cường đại, cùng nô lương phân cao thấp, nô lương mắt lộ ra khinh thường rất rười, mãi mãi cũng là rất rười, ngươi chút thực lực này tính toàn cái lông gà, hắn trực tiếp thu hồi vệ thần hương tay không tất sát hướng phía trước đi đến, cùng bổ nhục thân uy áp hướng về minh thiên hữu nhiên ép. bát tí tu la bảy ra giết chóc, màu đỏ tổ huyết khí tức quấn quanh quanh thân. tu la bắt quyền. tu la vốn là chiến nhất tộc, nhục thân nan có có thể cùng so sánh người. một quyền này đủ để đánh chết bình thường thiên đế cảnh. nô lương đồng dạng bóp quyền đánh ra, đế tôn cảnh nhục thân bá đạo vô biên. hai quyền va chạm nhau, không gian giống như mạng nện phá thoái, nổ mạnh chấn thiên động địa. dưới chân minh thiên hữu ngăn không được lùi lại, nô lương cũng đã người không việc gì đồng dạng đứng tại chỗ. hắn hơi hơi câu môi, đây chính là ngươi tu la tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân không bằng ben đường một đầu minh thiên hiếu giận dữ không thôi thể nội huyết khí không muốn tiền đồng dạng kích phát ta không tin ta không tin tu la tổ huyết lực lượng ngươi không có khả năng chống đỡ được tu la chi tổ tại tu la tộc trong mắt liền là vô địch tồn tại nô lương lại mạnh cũng không không có khả năng ngăn trở thuộc về lực lượng tu la chi tổ mới đúng có thể nô lương liền làm muốn phá hủy tự tin của hắn lại một chút nghiền nát hắn không gian pháp tắc lấp lóe nô lương một bước ngàn mét phóng ra quyền mang quanh ra sen lẫn vô địch pháp tắc cùng thoái tinh pháp tắc vô thượng cự lực cầm vang rơi xuống Một bên này, nháy mắt văn Phá Minh Thiên Hữu vẫn lấy làm tiêu nạo nhục thân, thịt nát sen lẫn máu tươi chảy đầy đất. Lô Lương liền nhận thua cơ hội đều cho hắn, song quyền phảng phất như hạt mưa ngã xuống, miễn cưỡng đem nhục thể của hắn nghiền thành tả bã. Liên đạo kia thánh hồn đều bị hắn chộp vào lòng bàn tay, cuối cùng ném vào thể nội thế giới giao cho xích luyện tồn vệ. Không khí vào giờ khắc này an tĩnh lại, nguyên bản âm thanh hoan hô đều kẹt ở trong cổ họ. họng. Chuẩn chiến Vương chết tại chiến trường này bên trên, đây là từ trước tới nay lần đầu tiên. Thậm chí phong vân thần đế đều không xuất thủ ngăn lại, quả nhiên là cổ quái. Thao Thiết điên rồi sao? Minh Thiên hiểu thế nhưng Tu La tộc đương đại Thiên Phú tốt nhất tộc nhân, hắn trực tiếp giết đi. Cái này có thể chỉ là tỷ thí mà thôi, không phải sinh tử chiến, thao thiết làm sao dám trực tiếp giết người? Bóa, thần đế bệ hạ thế nhưng mệnh lệnh cấm chỉ chém giết chiến tướng, cho dù là nhất tinh chiến tướng cũng không được a. Nô lương cử động lần này thật sự là có chút điên cuồng. Linh Cảnh hành hít thở trì trệ, mắt lộ ra hoảng sợ. Phu hoàng, nô lương giết chết một vị chuẩn chiến vương, đây chính là một vị chuẩn chiến vương, liền thánh hồn đều bị hắn cho lấy đi, Tu La tộc tuyệt đối sẽ náo lên. Phong Vân thần đế hơi hơi nhũ mẩy, thật lâu không nói. Điên lặng hồi lâu, hắn mới nhìn hướng Nô Lương. Chiến Vương tuyển chọn không cho phép giết người, lần này liền coi như tiếp tục. Nghe lời này, Linh Cảnh hành thân thể phát run, càng nhiều là tức giận. Liên Phong Vân Thần Đế đều đang chủ động chiều theo Nô Lương. Nếu là Nô Lương muốn giết hắn, Phong Vân Thần Đế sẽ xuất thủ cứu hắn ư? Phía trước hắn cực kỳ tự tin, nhưng bây giờ, loại tự tin này nháy mắt tan thành mây khói. Nô Lương đã không gì kiêng kỵ, thậm chí cho Phong Vân Thần Đế mặt mũi, đều là bởi vì bọn hắn vị kia tại Trần Giới bán thần tiên tổ. Sợ hãi giờ phút này chiếm cứ Linh Cảnh hành Vân Hân hắn lần đầu tiên liền đối xem đều không dám cùng ngô lương đối diện trên đài ngô lương lộ ra một vòng nụ cười lao đăng vẫn tính thức thời dám nhiều tất tất để ngươi cũng bay lên lúc trước ngô lương chủ động cho phong vân thần đế mặt mũi hiện tại nếu là hắn không nể mặt chính mình đây cũng là không có gì đáng nói Ngô lương hiện tại có thể không còn cần nhìn bất luận người nào sát mặt minh thiên hữu là tu la tộc tộc nhân lại như thế nào hắn là chuẩn chiến vương lại như thế nào muốn giết liền giết ai dám nói hắn một câu không phải cái thế giới này trung phi là dùng thực lực nói chuyện bây giờ thực lực ngay tại nô lương trên tay sau người khác. Nô Lương nhìn hướng còn đứng ở chiến vương đài bên trên Ngao Lãnh Nguyệt, "Ngươi vẫn là không muốn tha cùng ta cạnh tranh chiến vương." Ngao Lãnh Nguyệt cười khổ một tiếng, "Dĩ nhiên không phải, có được hay không chiến vương đối ta mà nói không trọng yếu, thì thực đối ngươi cũng không trọng yếu không phải sao?" Nô Lương lộ ra mấy phần không hiểu, "Vậy ngươi muốn làm cái gì?" "Ta muốn cùng ngươi đánh một trận." Nói lời này lúc, Ngao Lãnh Nguyệt ánh mắt rất sáng. Nàng đồng dạng là một vị thiên tiêu nhân vật, càng là một vị đạo tâm kiên định, khát vọng lực lượng võ giả. Trong lòng đồng dạng có đối thần linh cấp bậc khát vọng. "Vây, một bố khí thế bạo phát, đó là so thiên đế cảnh lực lượng mạnh hơn." Nô Lương lập tức minh bạch. Ngao Lãnh Nguyệt đột phá đế tôn cảnh. Mới bất quá mấy ngàn năm liền đột phá đế tôn cảnh, cái này tại trên chiến trường ngực ngoại cũng là cực ít tồn tại. Loại thiên phú này, sợ là có thể đến gần Ngao Hi Thần. Ngao Lãnh Nguyệt nắm lấy một chuôi hàn băng trường kiếm, đáy mắt tràn ngập chiến ý ta biết ngươi từng chính tay chém giết qua thần linh tộc đế tôn cảnh cường giả, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi đánh một trận, nhìn một chút giữa chúng ta khoảng cách đến cùng lớn bao nhiêu. Nô Lương cười lên, trong tay nắm lấy vẻ thần thương. Vậy liền, như ngươi cho nguyện. Đây là đối diện phía trước vị này nữ chiến sĩ tôn trọng. Minh Thiên Hữu không xứng hắn xuất thương, chỉ là gà mờ đế toái cảnh, liền hắn mấy quyền đều gánh cũng được, nói thật còn không bằng thần linh tộc nguyên Liệt. Cả hai khí thế đụng vào nhau, đúng là không ai nhường ai. Ngao Lánh Nguyệt khống chế cao cấp pháp tắc bên trong Lâm Đông pháp tắc, vẻn vẹn khí thế bên trên thậm chí so Ngô Lương còn muốn hơi thắng một cấp. Cuối cùng Ngô Lương mạnh nhất là nhục thân, đẳng cấp vẫn như cũ còn lưu lại tại Thiên Đế cảnh. Tiếng quang kích sáng, chém ra một đạo băng xương chém quyết. Lâm Nguyệt xương hoa, chém. Ngao Lánh Nguyệt khẽ quát một tiếng, Lâm Đông pháp tắc chọn vẹn tôi độ. Khung bố hàn khí hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán. Ngay mắt liền đồng kết toàn bộ chiến vương đại, liền hư không đều chịu đến ảnh hưởng. Ngô Lương bước chân dậm mạnh, thân ảnh đứng ở trên không trung. Một tôn vô địch thần tướng hư ảnh nô lên. Vô địch phát tướng, vô địch vệ sát chi thương. Xích kim bảo thương đột nhiên đưa ra, cùng băng xương trắng khuyết đụng vào nhau, nhấc lên vạn trượng băng xương bắn tung tóe mà ra. Chương 513, giành được chiến vương vị trí. Không đến nói. Chương 513, giành được chiến vương vị trí. Không đến nói. Bên không khí lặng tung bay, ngao lanh mượt bị dư uy quét ngang 100m, xa xa Ngô Lương vẫn như cũ bất động như núi. Như là liệt dương vô địch pháp tướng Giờ phút này chính giữa nở rộ không có gì sánh kịp nóng rực cùng Quan mình. Cô này phong mang, Ngao Lãnh Nguyệt chỉ ở phụ thân nàng trên mình nhìn thấy qua. Thật là khủng khiếp thiên vũ, hắn cách phụ thân ta loại kia cường giả cũng không xa. Phụ thân của nàng Lâm Đông Thánh Chủ mặc dù không sánh bằng Ngao Hi Thần, nhưng cũng là vực ngoại chiến trường 30 vị trí đầu, thậm chí 20 vị trong vòng cường giả tuyệt đỉnh. Nô Lương còn không đột phá đế tôn cảnh, liền có loại này phong thái siêu nhiên, là thật để người sợ hai thành phục. Từ xưa đến nay, luận tiết liệu, Nô Lương thuộc về tuyệt đối thứ nhất. Ngao Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, thể nội Lâm Đông Pháp tắc uy năng toàn bộ nợ rộ mà ra. Thánh Long pháp tướng, Sương Hàn rơi tiểu thiên. Bầu trời bay xuống sương tuyết, cấu tạo ra một mảnh gần như độ không tuyệt đối trường lực, cùng lúc đó một đầu lẫm đông thánh long pháp tướng bay ra, mang theo cường hãn uy áp. Ngao Lãnh Nguyệt đấy mắt mang theo nồng đậm chiến ý, "Nô Lương, đây là ta tối cường một kích, mà ta cũng muốn nhìn một chút ngươi cực hạn lực lượng đến loại trình độ nào." Nô Lương cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện. Trong lòng bàn tay trường thương phát ra hào quang, một cỗ hỗn tạp vô số pháp tắc lực lượng vui thương hướng về tứ phương trùng trùng điệp điệp rũ mạnh lao tới. Liên chiến lực lượng vương đại, đều đều bị Nô Lương nghiền ép phân tán bốn phía. Đâm ra một thương, thiên địa biến sắc. Nguyên bản xương tuyết tiêu trừ không còn, cái kia khổng lồ lấp đông thánh long pháp tướng đồng dạng không biết tung tích. Ngao lãnh nguyệt ý thức lúc trở lại, liền gặp một cây trường thương để ngang trên cổ của nàng. Nàng có chút bất đắc dĩ cười cười một tiếng: Ta thua, ngươi quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Nô lương toàn lực, mạnh đến nàng liền sức phản kháng đều không có. Mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị, minh mệnh chính mình sẽ bại, thật không nghĩ đến sẽ bại dễ dàng như thế. Thậm chí ngay cả đẩy lùi nô lương đều không làm được. Dưới đài vang lên âm thanh hoan hô, một đám chiến tướng đều vô cùng xúc động. Quá mạnh, đây chính là thế giới đỉnh phong chiến lực, thiên hạ có thể cùng thao thiết một trận chiến người đã không đủ 50, mẹ nó thật biến thái à. Cái gì thao thiết, gọi chiến vương. Hắn hiện tại là chúng ta chiến vương. Chiến vương Hắc Ám pháp tắc cùng Không Gian pháp tắc đều đã gần sát viên mãn, nếu có thể đột phá đế tối cảnh, đủ để mang theo chúng ta phong vân thần triều quét ngang cái khác hai đại thần triều, bọn hắn không phải muốn đánh trận à, vậy liền đánh, sợ cọc lông. So với hai bên ngoài hai đại thần triều, ta cảm thấy bạo viêm phi hổ nhất tộc mới là hiện tại cần nhất sợ. Cũng không phải, chiến vương Liền Minh Tiên Hữu cũng dằn riết Viêm bạo Đế tôn tính toán cái giam a, nói không chắc qua 2 ngày liền chết. Mọi người mặt đỏ lên nghị luận. Phía trước bọn hắn không quen nhìn Ngô Lương, đó là Ngô Lương thực lực không đủ. Nhưng bây giờ, bọn hắn dùng Ngô Lương là bọn hắn chiến vương làm linh. Chính như cao võ thế giới một loại, hết thể dùng thực lực nói chuyện. Thanh âm phong vân thần đế tại lúc này chậm chậm rơi xuống. Giành được phong vân thần triều chiến tướng điện chiến vương vị trí người, Ngô Lương. Chiến tướng điện trên dưới, dùng ngươi vi tôn, ngươi có quyền điều động toàn bộ chiến tướng điện tất cả chiến tướng cùng phong vân thần triều binh lực. Ngô Lương hơi hơi chắp tay, đa tạ thần đế bệ hạ. Sau một khắc, nô Lương thân ảnh liền biến mất ở chiến vương đài bên trên, cùng hắn cùng nhau biến mất còn có Phong Vân Thần Đế. Linh Cảnh Hành Oán độc nhìn về phía Linh Cơ Nguyệt, đáy mắt tràn ngập hận ý chúng ta chờ xem. Nô Lương phải mãi đoạt lấy chiến vương vị trí, hắn trở thành Phong Vân Thần Đế cơ hội chỉ sẽ càng ngày càng nhỏ. Đã từng như là sâu tiến nô Lương, bây giờ cũng là có thể giao động toàn bộ Phong Vân Thần triều định tiêm tồn tại. Một lựa chọn sáng tạo ra hắn hôm nay khổ sở, nhưng hắn cũng đã không được chọn, không thành công thị thành nhân. Một bên khác, Lô Lương trong người tự, cùng hắn cùng nhau đi ra hừ không chính là Phong Vân Thần Đế. Đối phương đích thân tìm hắn, này ngược lại là để Ngô Lương rất là bất ngờ. Cuối cùng, hắn tiến vào chiến tướng điện cũng rất lâu, nhưng đây là hắn lần đầu tiên gặp Phong Vân Thần Đế. Ngô Lương cười nhạt một tiếng, Thần Đế bệ hạ có việc phân phó. Phong Vân Thần Đế ngồi xuống tới, cũng không có bày cái gì Thần Đế giá đỡ. Ngô Lương, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được ta tới đây mục đích, là làm linh cảnh hành a? Phong Vân Thần Đế khẽ bước cẩm, không tệ, hắn dù sao cũng là nhi tử ta, ta vẫn là muốn vì hắn tranh thủ một thoáng. Hắn mặc dù rất thiểu quản Hoàng Tử ở giữa những cái kia ma sát nhỏ, nhưng trong lòng cũng là rõ ràng. Nô lương cùng linh cảnh Hành ở giữa ma sát rất lớn, nguyên nhân chủ yếu liền là linh cảnh Hành cùng linh chiêu Nguyệt ở giữa hoàng vị tranh giành. Bây giờ nô lương, nếu là thật sự muốn thanh toán, linh cảnh Hành sợ khó thoát khỏi cái chết. Không tệ, nhất định phải chết. Cho dù là hắn là phong vân thần triều đại hoàng tử, cho dù hắn có một vị thần đế phụ thân, thậm chí là một vị bán thần tiết tổ, vẫn như cũng như vậy. Hiện tại nô lương có cái lực lượng này, càng có thực lực này, phong vân thần đế mặt lộ hồi ức, ta lúc ban đầu có thể trèo lên thần đế vị trí, đồng dạng là đạp các minh đệ khác thi cốt đi lên ngồi vững vàng thần đế vị trí mới có thể có chút bước cháy thần hỏa hy vọng cái khác đối ta có uy hiếp không diệt trừ liền là thay hoàng lầm bây giờ cái này tội nghiệp, cù coi là rơi xuống ta giỏng roi trên mình đi liên luận trước mắt mà nói có ủng hộ của ngươi chiêu nguyện đích thật là thích hợp nhất trở thành ta người thừa kế chỉ cần ngươi lưu cảnh hành một đầu mệnh ta hiện tại liền có thể hạ chỉ thoái vị cho chiêu nguyện cái khác thí luyện các loại kỳ thực cũng đều có cũng được không có cũng được nô lương vén lên quai miệng trên mặt mang theo một vòng ý cười thần đế bệ hạ đều biết muốn diệt trừ thay hoạn lầm vì sao cảm thấy ta liền có thể như vậy tâm lớn Loại này hàm ẩn ý nghĩa đã rất rõ ràng. Nô lương chưa không được linh cảnh hành, chỉ cần hắn bất thế, linh cảnh hành tất chết. Hiện tại vẫn không thể chết, cuối cùng hắn còn có một cái tác dụng trở lấy nô lương đi lợi dụng. Nghe vậy, sắc mặt phong vân thần đế cứng lại tới, không đến nói. Nô lương nhàn nhạt lắc đầu, không đến nói. Linh cảnh hành cùng ta ở giữa tất nhiên là một sống một chết kết quả, đây là chính hắn lựa chọn, không liên quan gì đến ta, đồng thời, thần đế bệ hạ cũng không phải cái trọng huyết mạch người, sẽ bị một cái không có tác dụng gì nhi tử cùng ta khai chiến. Phong vân thần đế nhìn trầm trầm vào hắn một lúc lâu theo sau đành phải thở dài một tiếng. Ngươi thắng. Ngô Lương nói đúng, thật sự là hắn là một vị đối huyết mạch chuẩn thừa không thế nào coi trọng người. Tại hắn đáy mắt chỉ có trở thành như là vị kia bán thần tiên tổ cường giả như vậy mới là trọng yếu nhất. Bang không, hắn cũng sẽ không thẳng đến tuổi già mới bắt đầu dựng dục dòng dõi, chuẩn bị truyền vị tâm tư. Ai có thể trở thành đời sau phong vân thần đế đối với hắn mà nói có cái gì trọng yếu? Bất quá đều là của hắn huyết mạch chuẩn thừa, cũng không khác biệt gì. Hắn có thể thành công tiêu đốt thần hỏa, vậy dĩ nhiên sẽ đi thần giới, thể nghiệm tiên địa mới. Nếu là thất bại, liền là xong hết mọi chuyện càng là không có quan hệ gì với hắn. Lần này hắn không phải tới cùng nô lương đàm phán, càng không phải là tới dùng lực các người. Tương phản, hắn là tới làm giao dịch. Thiên hạ này, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chương 514 Thiên Tinh Sa Bán Thần Tu luyện Tâm Đắc. Chương 514 Thiên Tinh Sa Bán Thần Tu luyện Tâm Đắc. Bước ngoại chiến trường gần có đại loạn, cuối cùng bên thắng rơi vào nhà nào, không ai nói rõ được. Khả năng phong vân thần triều cũng không nhất định có thể còn sống sót. Hơn nữa trải qua lần trước thăng bại, gia la tư ba vị bán thần chỉ sẽ chuẩn bị càng đầy đủ. Ba người kia phần thắng hiển nhiên càng lớn. Phong Vân Thần Đế nhìn về phía Ngô Lương, "Ta thọ nguyên cũng chỉ còn lại không đến 3000 năm, qua chút thời gian liền dự định bế quan thử nghiệm tiêu đốt thần hỏa. Nếu như ta thất bại, dựa vào chiêu nguyệt một người có lẽ khó mà nắm giữ Phong Vân Thần Triều, ở trong đó có lẽ cần trợ giúp của ngươi. Xem như tạ lễ, Phong Vân Thần Triều bên trong hết thảy ngươi cũng có quyền lấy dùng, ngoài ra còn có một vật." Hắn lấy ra mấy hạt loé tinh quang cắt sỏi đưa ra ngoài. Nô Lương con ngươi co rút lại, đáy mắt nổi lên tinh quang, nhàn nhạt thần tính ký tức, đây là đế cấp bên trên bán thần cấp tài liệu. Phong Vân Thần Đế khẽ gật đầu. Không tệ, vật này tên là Thiên tinh sa, chính là ta tiên tổ lưu lại đồ vật, có thể dùng để chế tạo đỉnh tiêm binh khí, chỉ cần gia nhập một hạt thiên tinh sa, liền có thể để đế binh mạnh hơn phần lớn đỉnh tiêm đế binh. Nô Lương đưa tay tiếp nhận, đáy mắt hiện lên vui mừng. Có những thiên tinh sa này, hắn phệ thần thương uy năng sẽ tăng gọi không ít. Tại gia La Tư hạ giới phía trước, hắn không hẳn không có hy vọng để phệ thần thương trở thành bán thần cấp bảo khí. Nô Lương cười cười, giao dịch này ta tiếp lấy, ta cùng Linh Chiêu Nguyệt Bốn là bằng hữu, cho dù cái kia ba vị bán thần hạ giới, ta cũng có tự tin đệ phong vân thần chiếu bỗng như Thái Sơn. Bất quá ta có một cái nghi vấn, ngươi hỏi, Lộ lương mặt mang vẻ không hiểu, tộc ngươi tiên tổ còn tại thế, lại là thần giới thiên linh hội thành viên, lại như thế nào cũng có thể mang các ngươi rời đi nơi này, đi hướng cái khác tiểu thế giới à, đây đối với bán thần mà nói dễ như trở bàn tay. phong vân thần đế bất đắc dĩ cười một tiếng, đơn theo lý luận ngươi nói không sai, nhưng ngươi ít suy tính một vật, đồ vật gì? giá trị. phong vân thần đế trầm giọng mở miệng, chúng ta những người này, không có giá trị tiên tổ tiêu phí đại lực khí làm như vậy, một vị bán thần có thể sống mấy trăm năm, dòng dõi sớm đã không biết chuyển thừa bao nhiêu lời. Hắn liền nhận đều không nhận đến chúng ta, lại nói thế nào trả giá thật lớn tới cứu chúng ta. Tiên tổ lúc trước liền là mấy trăm vạn năm trước hạ giới thu thập tín ngưỡng, dự định thử nghiệm mượn tín ngưỡng chi lực thành thần. Có thể thời gian dài đi qua, thu thập được tín ngưỡng xa không đủ dùng thành thần. Con đường này hắn đi không thông, vì vậy hắn mới rời đi. Ta mạch này tuy là huyết mạch của hắn, nhưng cũng không trọng yếu, vạn năm cũng sẽ không truyền xuống cái gì pháp chỉ. Hơn nữa tiên tổ cũng không chỉ chúng ta những huyết mạch này, cái khác tiểu thế giới, thậm chí trong thần giới đều có bất quá tiên tổ cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ cho chúng ta lưu lại một chút bảo mệnh đồ vật nhưng muốn dùng cái này đối phó bán thần cường giả vẫn như cũng là không có khả năng nghe lời này nô lương không khỏi tắt lưỡi cuộc sống của hắn kinh nghiệm vẫn là quá ít bền bỉ suy nghĩ đến võ đạo của mình con đường quên những cái kia bán thần cường giả mấy trăm vạn năm tuổi thọ qua nhiều năm như thế sợ là đều đến năm chắc ngàn đời vết mạch chuyển thừa như vậy tính toán phong vân thần đế những người này nơi nào vào vị kia bán thần mắt tòa thế giới này bị giả la tư chiếm đối phương hơn phân nửa cũng sẽ không nhăn một phần lương mày cả hai ở giữa Huyết mạch liên hệ đã sớm phai nhạt. Phong vân thần đế chậm chậm đứng lên, dự định rời đi. Đã thỏa đàm, liền không tiếp tục lãng phí thời gian. Dùng thiên phú của ngươi chính là giới này bên trong có khả năng nhất tiêu đốt thần hỏa tồn tại, nhưng nhớ cẩn thận thần linh tộc cùng thần điện, hai người này chính là phương thế giới này tối cường thế lực. Ta tam đại thần triều liên hợp, có lẽ mới miễn cưỡng có cùng đối phương đấu tư cách. Nô lương hơi kinh hãi, thần linh tộc ta minh mạch, nhưng thần điện sẽ coi như bại mạch. Thần điện chính là đã từng cái kia ba vị bán thần bồi dưỡng lên ẩn tàng thế lực, trong đó chỉ có tám người, nhưng tám người này thực lực cực mạnh. Cho dù là vị trí cuối người đều có đến gần đỉnh tiêm đế tôn trí lực, nhị điện chủ từ thần, cung điện chủ ma la càng là trí cường đế tôn phía dưới cao cấp nhất, đại điện chủ liền càng thêm thần bí. Hiện nhiên không thể so thần linh tộc tộc trưởng nhỏ yếu, chỉ có vị tiên ngao tiền bối mới có thực lực cùng bọn hắn tính toán. Ngươi vẫn là muốn dùng đột phá đế tôn cảnh là chủ yếu, chỉ cần đột phá đế tôn cảnh, cùng vị tiên ngao tiền bối liên thủ, thần điện cũng cầm không xuống các ngươi. Sau một khắc, phong vân thần đế đem một quyển sách đưa cho nô lương. Đây là tiên tổ đã từng lưu lại một chút tu luyện tâm đắc bản sao chép, liền một chỗ tặng cho người a. Dữ lời. Phong Vân Thần Đế liền rời đi. Hắn còn có không đến 3000 năm thọ nguyên, hoàn toàn chính xác còn có thời gian tiếp tục tích lũy. Có thể đi qua vài vạn năm tích lũy đều không đủ thiêu đốt thần hỏa, bây giờ cái này mấy ngàn năm liền có thể. Phong Vân Thần Đế lúc này dự định bế quan, là vẫn là liều một phen cái kia xa vời khả năng. Bất quá, Ngao Hi thần thiêu đốt thần hỏa có ba thành hy vọng lời nói, Phong Vân Thần Đế sợ là liền một thành hy vọng đều không có. Lần này tới tìm Lô Lương, không sai biệt lắm liền là cùng bàn giáo hậu sự đồng dạng. Thức lực của hắn không sợ trên chiến trường mượn ngoại phần lớn người, có thể đối mặt bản thân, một cái dám đều không tính. Dùng những vật này đổi lấy mô lương che chở Phong Vân Thần triều, ngược lại cũng có lợi. Lô Lương lập tức đem tiên tinh sa dung nhập phệ thần đường, để nó chậm chậm thôn phệ cường hóa. Theo sau mới cùng Lăng Thanh Tuyết mấy người nhìn lên bảng kia bán thần lưu lại tu luyện tâm đắc. Đây chính là toàn bộ vực ngoại chiến trường đều khó tìm bảo vật. Lăng Thanh Tuyết hai mắt sáng lên, Phong Vân Thần Đế còn rất hào phóng, đây là vị kia bán thần theo đế cấp đến bán thần giai đoạn tu luyện tâm đắc, bao gồm hắn tiêu đốt thần hỏa quá trình. Nguyện tiên bối tu luyện tâm đắc, có thể ít đi rất nhiều đường vòng. Mà nhìn thấy phía trên nội dung, Lô Lương ba người đều phảng phất khai thác đại lục mới. Tại bọn hắn kiến thức bên trong, đế cấp cấp độ cần phải không ngừng nắm giữ mới phát tác, từ đó mới có hy vọng thiêu đốt thần hỏa trở thành bán thần. Nhưng bây giờ bán thần tu luyện tâm đắc lại nói cho bọn hắn đó cũng không phải duy nhất. Đế cấp cản nộ phát tác, dùng pháp tắc chi lực giao động tiên địa từ đó thiêu đốt thần hỏa, nắm giữ đối kháng lực lượng quy tắc, mà đồng thời nắm giữ bốn loại viên mãn pháp tác, liền là đơn giản cũng là đại bộ phận có thể làm được thiêu đốt thần hỏa phương pháp tu luyện. Nhưng một ít đặc thù kỳ tài, cho dù chỉ là tu luyện đơn nhất phát tác, đồng dạng có thể làm đến giao động thiên địa, tại thiên địa dưới áp bách cứng ép thiêu đốt thần hỏa. Căn bản không cần đồng thời nắm giữ bốn loại pháp tắc chi lực. Nô lương hai mắt trừng lớn, đoán, nói như vậy, chẳng phải là đế giả cảnh giai đoạn liền đã có tư cách thử nghiệm dựa vào pháp tắc chi lực đi thiêu đốt thần hỏa? Lăng Thanh Tuyết cười cười, hoàn toàn chính xác có tư cách, có thể vậy thì như thế nào đây? Thất bại kết quả liền là chết, không ai dám tùy tiện thử nghiệm, dựa theo cái này tâm đắc nói ra. Trong thiên địa, pháp tắc mới là hết thảy vận hành căn bản. Chúng ta những cái này đế cấp nắm giữ viên mãn pháp tắc, chỉ là nắm giữ điều bất chức thì lực lượng quyền hạn thôi. Cuối cùng vô pháp siêu việt quy tắc bản thân, mà thần linh tu hành giai đoạn liền là tại dùng thân so pháp tắc để bản thân có thể cùng pháp tắc lẫn nhau sánh ngang, thậm chí là siêu biệt, nắm giữ tất cả người mong muốn mà không thể thành lực lượng. võ giả tương đương với pháp tắc tín đồ, để võ giả nắm giữ sử dụng pháp tắc lực lượng năng lực, tín ngưỡng tu hành giả liền là tham khảo một điểm này mà đi ra một đầu đường mới. đem chính mình tương tự pháp tắc bản thân, thu thập thư tới từ tín đồ nửa lực lượng, phát ra có thể so quy tắc bản thân uy năng. đây chính là vì sao tín ngưỡng càng nhiều, tín ngưỡng thành thần giả liền càng mạnh nguyên nhân chỗ tồn tại. bọn hắn thậm chí có thể để cho chính mình trở thành thế giới vô số pháp tắc bên trong nguyên bản cũng không tồn tại pháp tắc tự thành một giới, hô phong hoán vũ không gì làm không được. chương 515 học tập quy tắc, cuối cùng siêu việt quy tắc. xe nhà. chương 515 học tập quy tắc, cuối cùng siêu việt quy tắc. xe nhà. tín ngưỡng thành thần giả tương tự quy tắc, nhưng cũng không cách nào siêu việt quy tắc. đây mới là ràng buộc tín ngưỡng thành thần giả hạn mức cao nhất khóa. nhưng cái này ràng buộc đối với phần lớn người mà nói có cũng được không có cũng được. bởi vì bọn hắn còn đi không đến một bước kia, không đến tín ngưỡng thành thần đỉnh, ngươi liền thành kia khóa đều sở không tới. thì càng đừng đề cập chịu nó ảnh hưởng tới. có thể thành thần người ước bạn bên trong không một, cho dù là tín ngưỡng thành thần cũng đầy đủ chân quý. Tại vị kia bán thần tu luyện tâm đắc bên trong, thậm chí miêu tả con đường võ đạo phát triển tiến trình, để cho ngô lương kinh dị là được. Con đường võ đạo ban đầu không có thần giai, đã từng, đế liền là đỉnh điểm, cũng liền là phát tắc là hết thể đỉnh điểm, không người có thể siêu việt phát tắc. Nhưng tại lúc sau, trung phi là có kỳ tài ngút trời xuất hiện, bước ra cái kia không có khả năng một bước trở thành thế gian đệ nhất vị thần linh. Con đường võ đạo từ nay về sau mở ra một cái thuộc về thần giai phần mới, học tập quy tắc, cuối cùng siêu việt quy tắc đây chính là trí tuệ sinh linh chỗ cường đại nắm giữ vô hạn khả năng cũng là giờ phút này đô lương mới lý giải vì sao đồng dạng là viên mãn không gian pháp tắc ngao hi thần lại có thể làm cái kia người thứ nhất nàng tích lũy đầy đủ thâm hậu cùng không gian pháp tắc đầy đủ phù hợp có thể phát huy ra không gian pháp tắc càng nhiều lực lượng đây là người khác xa xa không thể so sánh nổi đô lương hai mắt phát sáng lên nếu tu hành càng nhiều pháp tắc là làm tăng lên thiêu đốt thần hỏa sát xuất thành công vậy ta nếu đem mười loại pháp tắc tu tới biên mãn không đúng hai loại pháp tắc biên mãn vậy ta chẳng phải là gần như trăm phần đốt thần hỏa Lăng Thanh Tuyết khẽ miệng giật một cái, lý luận đúng là như thế. Ý tưởng điên cùng như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Ngô Lương một người dám nghĩ như vậy. Đế cấp tuy là có trên bạn năm tuổi thọ, khả năng đem bốn loại pháp tắc tu tới viên mãn người đều cực ít, hoặc là nói phượng mau lần giác. Ai có càng nhiều thời gian cùng tinh lực đi lĩnh hội càng nhiều pháp tắc, có thể Ngô Lương lại hoàn toàn chính xác có điều kiện tiên quyết, thôn vệ. Trực tiếp thôn vệ pháp tắc ẩn dưỡng bản thân, chỉ cần ăn đủ nhiều, 20 loại viên mãn pháp tắc sơ muộn có thể tập hợp, chỉ bất quá khổ liền là những người khác. Nhưng cũng không phải cần phải 20 loại viên mãn pháp tắc, có thể có cái 7 8 loại thậm chí 10 loại không sai biệt lắm liền là 10 phần chất chính. Phải biết, nô lương không chế pháp tắc bên trong, cao cấp pháp tắc liền có 8 loại. Vô địch, thôn vệ, sát phạt, xí diễm, tử vong, sinh mệnh, không gian cùng phệ tinh. Có thể đem cái này 8 loại pháp tắc tăng lên tới biên mãn cấp độ, thiêu đốt thần hỏa còn có khách khí. Nô lương cười lớn, ổn một chút, chúng ta lập tức xét nhà đi, đem bạo viêm phi hổ nhất tộc toàn bộ cho luyện. Cái kia không chỉ là vô số điểm tiến hóa cùng nhục thân tố tính, càng có đại lượng hỏa hệ pháp tắc có thể vì hắn tăng lên sĩ diện pháp tắc độ khống chế nếu có thể đem xí diễm pháp tác phổ biến tới biên mãn, thực lực của hắn liền có thể đạt tới phong vân thần đế bọn hắn cái này một cái cấp độ, cũng liền là vượt ngoại chiến trường trước mười, thật là khiến người chờ mong a. Bạo viêm phi hổ trong tộc điện, viêm bạo đế tôn cùng mấy vị trưởng lão nhìn xem theo chiến tướng điện bên trong truyền tới tình báo, sắc mặt đều là hết sức khó coi. Nô lương lúc trước tại táng thần sơn đại hiện thần uy, thể hiện ra siêu việt bình thường chiến lực, mà bây giờ liền phong vân thần đế đều đang chủ động cho hắn nhường đường, quả thực không hợp thói thường. Có lẽ không tới bao lâu, nô lương liền sẽ giết đến tận cửa bảo thủ. Cuối cùng không có người sẽ chọn đắc tội Ngô Lương vị này từ từ bay lên tân tinh, mà tới che chở Hán bạo Viêm Phi Hổ Nhất Tộc. Viêm bạo Đế tôn khí một cước đem nhị trưởng lão đại bay ra ngoài, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. đều là người tên nốc này không quản được nửa người dưới. cùng tướng quân vợ qua loa sinh ra Hổ Diễm Thiên cái kia nhiệt chướng, bằng không cái này ân đoán thế nào sẽ như cái này lớn. Hổ Diễm Thiên liền là cái kia điểm khởi đầu. nhưng kỳ thật Viêm bạo Đế tôn càng nhiều hơn chính là đang trôn tránh trách nhiệm. Hán bạo Viêm Phi Hổ Nhất Tộc lựa chọn đủ mộ linh cảnh hành, liền tất nhiên sẽ cùng Ngô Lương đối đầu, cuối cùng chạy không khỏi triệt để đối lập. cho đúng hắn sẽ vui mừng chính mình trí tuệ bây giờ chọn sai hắn cũng sẽ làm chính mình kiếm cớ đem nguyên nhân đẩy lên người khác trên đầu cách cục như vậy nhân phẩm như vậy nhưng càng nhiều là bị buộc cùng hù dọa nhị trưởng lão chợt bật đứng lên trong lòng có khổ khó nói cái này cờ mờ nờ đang ngồi con riêng còn thiếu hả cũng liền là hắn xui xẻo đụng phải mà thôi đem có tội trách đẩy lên trên đầu của hắn hắn có thể quá an đại trưởng lão thở dài một tiếng bây giờ nói cái này đã vô dụng khẩn yếu nhất chính là hướng tu la tộc cầu viện nếu là có tu la trong tộc đỉnh tiêm cường giả ra mặt có lẽ có thể bớt lui nô lương Tu La tộc tốt xấu là vạn tộc bảng thứ 5, trong tộc cũng là có cực kỳ cường giả đứng đầu. Lô Lương hiện tại tuy mạnh, nhưng còn không đến mức có thể cùng toàn bộ Tu La tộc đối kháng. Viêm bạo Đế tôn sắc mặt càng đen hơn. Một lần trước Ngao Hi Thần chém Minh Chiến Đế tôn một cánh tay, bây giờ Tu La tộc chọn vẹn không dám quản tộc ta chết sống, chúng ta chỉ có tự yếu. Ngay vậy, mấy người tâm lập tức rơi xuống đáy vực. Những người khác sợ hãi Ngao Hi Thần tự lực, không dám rủi ro, thà có thể chẳng phải là hắn bộ tộc này. Lựa chọn nâng đỡ linh cảnh hành, lại hại bọn hắn. Cuối cùng Châu Tốt gì đều không loạn, thật tốt mua bán lô vốn, vẫn là thiếu máu. Bây giờ chỉ có cái này át chủ bài có năng lực xoay chuyển càn khôn, nô lương dám đến, liền liều mạng với hắn, đâu cái ngươi chết ta sống. Viêm Bạo Đế Tôn hai mắt bốc hỏa, thể nội lực lượng quần quẫn dâng trào. "Vệ Đại môn bị ba chạm, một bóng người lão đảo chạy vào. Người đến chính là Hậu ngạo Tiên, hắn giờ phút này lại chọn bện bị hoàng sợ trên cứ. "Tộc, tộc trưởng, nô lương tới." "Vệ binh!" Phản phất có đại truy nện ở mấy người trên đầu, kém chút để bọn hắn đứng cũng không vững. Bọn hắn bất quá mới trao đổi đối sách, liền tới. Nghị trưởng lão lộ ra nụ cười so với khắp còn khó coi hơn. Thú này có lớn như vậy à? Hết thề kẻ đầu têu đều là linh cảnh hành a, hắn thế nào không trước đi tìm linh cảnh hành bảo thủ. Liên bởi vì bọn hắn bạo viêm phi hổ nhất tộc dễ ức hiếp, bạo viêm phi hổ vùng trời tộc điện. Nô lương mấy người đi ra không gian thông đạo, tùy hành không chỉ có lăng thanh tuyết, xích luyện, còn có hồ bát nguyệt. Tại hấp thu giả ma đế tôn thánh hồn phía sau, hồ bát nguyệt không chỉ thực hiện huyết mạch phản tổ, càng là mượn cảm nội trùng kích thiên đế cảnh thành công. Thiên phú cùng thực lực đều nhảy lên tới vực ngoại chiến trường nhất liệu cấp độ. Bất quá nô lương coi trọng nhất vẫn là thiên nguyện thần hồ đối với linh hồn khống chế năng lực. Nếu nói về hồn trùng là hạn chế, Giang Cẩm cùng vốn phệ. Cái kia Thiên Nguyệt Thần Hồ liền là khống chế, như là nhấc dây tượng gỗ một dạng khống chế, thậm chí có thể thay đổi ký ức của đối phương, làm cho đối phương trở thành khôi lỗi của mình. Nô Lương nhàn nhạt nhìn về phía phía dưới, khí tức trong người ầm vang bạo phát. Viêm Bạo lão cộng, còn không lăn ra ư? Âm thanh quần quật như nộ lôi, dẫn đến hư không đều chấn động. Chỉ là một thanh âm, liền làm cho cả Bạo Viêm phi hộ tộc lâm vào sôi trào, như là kẻ bên tự cảnh phía trước vùng đầy dây chết. Chương 516, anh phá hộ tộc đại trận. Toàn tộc huyết tế. Chương 516 lên phá hộ tộc đại trận, toàn tộc huyết tế. Bạo Viêm Phi hộ tộc đội hộ vệ núi đôi nhau mà ra, đem nô lương mấy người vây quanh ở chính giữa. Nhanh chóng rút khỏi ta Bạo Viêm Phi hộ tộc địa, bằng không giết không xá. Không khí lập tức dương cung bạc kiếm. Nô lương khép cười một tiếng, lòng bàn tay đưa nắm, không gian chung quanh như là thủy tinh pha toái, tất cả hộ vệ bị ép thành thinh nát, cuối cùng trở thành hăm chất dinh dưỡng bị thôn phệ hầu như không còn. Tuy chỉ là chút lâu la thôi, nhưng thôn phệ sau cũng thu được một chút hỏa hệ pháp tắc ngộ. Gặp Viêm Bạo đế tôn vẫn như cũng có đầu rút cổ lấy không ra, nô lương hướng về phía dưới quay ra một trưởng. Trường quang bị tầng một vòng bảo hộ chống ngăn cản, dập dờn ra kịch liệt cơn sóng. Viêm Bạo Đế Tôn mấy người cũng bất đắc dĩ đứng dậy, nhưng là đứng ở trong vòng bảo hộ. Sắc mặt của hắn đen như đái nổi, nhìn về phía Nô Lương trong ánh mắt mang theo giận hận. Nô Lương, trước kia ân oán tộc ta có thể làm ra bồi thường, ngươi hôm nay đánh tới tộc ta tộc địa là ý gì?" Nô Lương màu mắt lạnh lẽo, tự nhiên là tới. "Tiêu diệt các ngươi nhất tộc." Veng. Sát ý băng lạnh, thiên cung đều bởi vậy dần tối, mang theo nặng nề không khí. Như vậy nồng đậm, lại không hề che giấu sát ý, quả thực để Viêm Bạo Đế Tôn kinh ngộ chẳng lẽ liền không có chỗ giảng hòa ư? Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng tộc ta cũng không phải ăn chay. Nếu là tử chiến ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Viêm bạo Đế Tôn giận dữ hét. Buồn cười, ngươi có tư cách cùng ta hòa đàm ư? Bạo Viêm phi Hổ tộc lại nhiều lần như hại hắn, không luyện bọn hắn, Nô Lương làm sao có khả năng coi như thôi? Sấm sét nổ vang, Nô Lương tụ lực đánh vào trên vòng bảo hộ, nên cả tòa đại địa đều đang run rẩy. Viêm bạo Đế Tôn thầm mắng một tiếng, nhục thể của hắn so với ta còn mạnh hơn, phát tác vi năng lại cũng không kém gì ta. Nhưng hắn là Đế Tôn cảnh, Nô Lương mới Thiên Đế cảnh a chẳng lẽ hôm nay thật là hắn bạo viêm phi hổ nhất tộc tận thế hổ ngạo tiên nhìn xem trên bầu trời phảng phất giống như chiến thần nô lương đáy mắt đã có sợ hãi lại có hối hận. nếu là lúc trước chúng ta không có đắc tội hắn liền không có hôm nay chủng tộc nguy hiểm đều trách linh cảnh hành tên phế vật ia dầm dầm dầm liên tục nhiều lần oanh kích vòng bảo hộ lại vẫn như cũ còn ngoan cường cường lấy nô lương nhàn nhạt liễu mày xứng đáng là giữ nhà đại trận cùng sắc rùa đen đồng dạng từ rắn bạo viêm phi hổ nhất tộc cường đại nhiều năm như vậy đã sớm đem tộc địa chế tạo vững như thành đồng cho dù là một vị đế tôn cảnh cường giả cũng đừng hỏng tùy tiện đánh vỡ vòng bảo hộ xông vào trong tộc điện. cũng chỉ có ngao hi thần loại kia tồn tại mới có thể tùy tiện đem chi chẳng phá, coi như là không có gì. Ngô lương tạm thời còn hơi kém một cấp, nhưng chỉ cần lại có một loại pháp tác đạt tới viên mãn, đánh phá cái này vòng bảo hộ không sai biệt lắm cũng liền là một quyền sự tình. trong hộ cháo mọi người nhất thời mồ hôi rơi như mưa, nhưng nhìn thấy Ngô lương vanh không phá vòng bảo hộ lại có chút thích thú. hắn bảo không được, thực lực của hắn quả nhiên vô pháp địch tiền, chỉ cần ta bạo viêm phi hẩu nhất tộc đồng tâm nhiệt lực, chắc chắn chém giết cái này tất cả tộc nhân toàn bộ tới ra cố trận pháp truyền vào năng lượng, linh thạch không hạn lượng cuốn lúng. Đơn phần phòng ngự còn chưa đủ, cho ta khởi động công kích trận pháp, xé nát hắn. Vô số bạo viêm phi hổ tộc nhân đem năng lượng của mình truyền vào trong đại trận, vô số trận văn bắt đầu vận chuyển, bắn ra cực kỳ lực lượng kinh người ba động. Nô Lương có chút khó chịu, nhưng vẫn là lựa chọn đem một chính mình khác kêu tới. Làm gì môn, rõ ràng xuất động thứ hai chân thân, ta còn cần tiến bộ a. Cơ nở, thôn tiên vệ địa bại ra, đem bay tới hỏa lực toàn bộ thôn vệ. Ngay tại lúc đó, hai tôn vô địch pháp tướng nổi lên, xích kim bảo tường cùng nhau huynh gia bộ phát ra huy năng đánh trận pháp đều phát ra tiếng gào ghét lại đến nô lương thể nội kinh lực lại nổi lên xích kim bảo thương hư ảnh lại lần nữa đánh xuống vô hình phá thái âm hưởng triệt mây xanh dư uy thổi một đám bạo viêm phi hộ tộc tộc nhân ngã chỏng gõ lên trời nô lương cười lạnh nhìn về phía viêm bạo đế tôn lão cẩu ngươi cảm thấy nhà ngươi hôm nay sẽ chết mấy người viêm bạo đế tôn nuốt nước miếng một cái tim đập như lôi cổ hắn thế nào có hai cỗ chân thân hơn nữa còn có thể ngắn như vậy thời gian liền đánh phá hộ tộc đại trận một màn này quả thực để hắn sinh lòng sợ hãi trong chớp mắt hắn quay đầu nhìn về phía sau lương thập nhân lập tức bắt đầu huyết tế đem mọi sức mạnh đều giao cho ta ta muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến Tôn mệnh thượng trưởng viêm bạo đế tôn đôi mắt xích hồng thể nội hơi thở nóng bỏng điên cuồng rũ động từng đạo huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời xen lẫn ra một tòa to lớn huyết sắc đại trận cái này cùng lúc trước nô lương còn tại làm tinh lúc anh hoa quốc thiên hoàng trô bố trí huyết khí đại trận có chỗ tương tự đều là dùng vô hạn huyết khí gia trì đưa đến nháy mắt tăng gọt thực lực hiệu quả Nhưng hiển nhiên trận pháp này cao cấp hơn, lại duy trì trận pháp người rất nhiều, muốn phá hủy trừ Phi Vanh Sắt Viêm Bạo Đế Tôn mới có khả năng. Cuối cùng, hắn mới là trận pháp này hệ tâm, cũng là người được lợi. Nhưng dạng này đại trận có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là thời gian duy trì. Trận pháp vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao đại lượng năng lượng, cho dù là những bạo viêm phi hổ kia tộc tộc nhân cũng không kiên trì được quá lâu. Viêm Bạo Đế Tôn thực lực nhiều nhất chỉ là cùng Huyền Thương Hải không sai biệt lắm, nhưng da chỉ huyết tế phía sau, thực lực tổng hợp có lẽ còn muốn siêu việt Nguyên Lạc Xuyên không ít nhưng nói thật, tại hai vị Ngô Lương trước mặt vẫn như cũng còn chưa đủ tư cách. Một cái màu đỏ thấm khoan nhận đại đao bị Viêm bạo Đế Tôn nắm trong tay, sắc bén đao khí có thể đem hư không đều cắt nát. Ngô Lương là chính ngươi tự tìm cái chết. Viêm bạo Đế Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo bạo ngược nội ý hướng về Ngô Lương hành áp mà đi. Đao quang ngang qua mà ra, đem bầu trời một phân thành hai. gặp cái này, Ngô Lương cười nhạt một tiếng, không gian ba động ở giữa liền hiện lên vạn mét khoảng cách. Liên để ta nhìn một chút. lúc trước cao cao tại thượng bảo Viêm phi hộ tộc đến cùng có mấy phần bản sự, ta cho ngươi cơ hội đánh với ta một trận làng nguyên nắm giữ tuyệt đối tự tin lúc đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có thể thành thạo. đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Tựa như nam nhân có tiền, có chút tung bay, nhưng cũng là thật sự có lực lượng. a, khoan nhận đại đao cùng vệ thần thương va chạm nhau, bắn ra dư vi đem hai người đẩy lui. viêm bạo đế tôn không thể tưởng tượng nổi nhìn trong tay mình định tiêm đế binh, đáy mắt mang theo kinh nộ. người đế binh so tà còn mạnh hơn, chỉ là một lần va chạm, hắn liền nhạy bén phát giác vệ thần thương khủng bố lực lượng. đây cũng không phải là nô lương nhục thân gây nên, mà là vệ thần thương thân thương bên trong cái kia bá đạo vô biên lực lượng. Nô Lương cánh tay hất lên, kéo ra một đạo thương hoa, đáy mắt mang theo vẻ hài lòng. Người cũng xứng so với ta, nhanh chóng đầu hàng, nói không chắc ta có thể quá độ thiện tâm. Viêm Bạo Đế Tôn cắn răng, "Tộc ta đầu hàng, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta." Nô Lương khinh thường cười một tiếng, "Ngươi muốn dám ăn, tộc ngươi sớm một chút đầu hàng, ta liền sớm một chút giết các ngươi, cũng để cho các ngươi sớm ngày đầu thai nên đón cuộc sống mới, nhưng phải nhớ đến, tiếp sau đừng gặp lại ta không phải ta sẽ lại một lần nữa làm thịt các ngươi." Viêm Bạo Đế Tôn, "Ngươi cở mở nờ liền là ma quỷ, chương 517, chém giết Viêm Bạo Đế Tôn." Giết hắn so giết niên trư đều khó. Trương 517, chém giết viêm bạo đế tôn. Giết hắn, so giết niên trư đều khó. mắt thấy ngày trước ước đoán đã không còn chỗ giảng hòa, viêm bạo đế tôn càng điên cuồng lên. hắn mượn huyết tế mà đến cường đại lực lượng, điên cuồng đánh ra chính mình sở tu cường hành võ học. Đao quang cùng quyền ấn tương dung, ngay ra một thức đao quyền song tuyệt. Nô lương âm thầm cười lạnh, điều chuyển mũi thương đánh xuống phía dưới bạo viêm phi hổ tộc nhân. gặp một màn này, viêm bạo đế tôn phi tốc phóng đi ngăn cản. nhưng gặp nô lương xuyên qua không gian, đem trường thương mạnh mẽ vù vào trên lồng ngực của hắn. bành Viêm Bạo Đế Tôn đập vào lòng đất, nhặt lên vạn trượng bụi đất. "Mẹ nó, ngươi hèn hạ." Viêm Bạo Đế Tôn sắc mặt xanh đen, quả thực muốn ký đến phát run. Lô Lương lộ ra nụ cười giễu cận, "Đúng, liền là cái biểu tình này, ta liền ưa thích loại người như ngươi muốn giết ta, nhưng cũng không có biện pháp bắt ta vô năng rằng, rốt, thật là khiến người ta tâm tình vui vẻ à. Vẹn vẹn giết chết Viêm Bạo Đế Tôn, độ khó này lại có thể lớn đến bao nhiêu? Dùng Lô Lương thực lực hôm nay, có một vạn loại biện pháp chém chết hắn. Nhưng nếu là bảo thủ, tự nhiên muốn để đối thủ tại cực hạn trong thống khổ chết đi, bằng không không phải lợi cho bọn họ quá rồi. Nô lương nhấc lên quẹt miệng, theo đó hướng về phía dưới bạo viêm phi hổ tộc nhân mở bàn tay thôn phệ. Một tòa thôn phệ hắc viêm xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, bắt đầu phi tốc thôn phệ. Đại lượng vòi rồng đem nhân quyển vào hắc viêm bên, bên trong, cuối cùng bị thôn phệ thành hư vô, triệt để tiêu trừ, liền thánh hồn đều không trốn thoát được. Viêm bạo đế tôn gắt gao cắn răng, nộ hỏa cơ hồ muốn xông ra ra đầu. Ngươi, ngươi quả thực là ma quỷ. Nô lương cười nhạt một tiếng, nhìn xem tộc nhân của ngươi từng cái bị thôn vệ, ngươi lại không có biện pháp ngăn cản, ngươi có cảm tưởng gì đây? Ta chỉ hận không có ở ngươi trưởng thành phía trước giết ngươi. Viêm Bạo Đế Tôn gầm thét lên tiếng, nô lương vô vô tay, mặt mang nụ cười, khí đều nói mê sảng, gặp ngươi tức giận như vậy, ta an tâm, ta giết chết ngươi. Viêm Bạo Đế Tôn đột nhiên xông ra, hai tay nắm chặt Quan Nhân Đại Đao không ngừng cũng chém, tựa như muốn đem nô lương chém thành hai nửa đầu dạng. Sí diễm đao quang chém xuống, lại ngay cả nô lương bên cạnh đều sờ không tới. Viêm Bạo Đế Tôn đã tức đến đầu, cơ hồ đều suy nghĩ đều khó khăn, duy nhất ý nghĩ liền là chém chết nô lương. Có thể càng là phẫn nộ, phát huy thực lực ngược lại càng nhiều đối. Nhìn nô lương đều có chút không kiên nhẫn. Phế bực, ngươi bây giờ lấy cái gì cùng ta đấu? Một quyền đập ra, miễn cưỡng đem Biêm bạo Đế Tôn tròn nện bay ra đi. Cố mà chân quý huyết tế lực lượng, hắn còn có thể cùng Ngô Lương rằng co một hồi, có thể bị Ngô Lương một trận kích thích, chỉ lo vẫn nổi đi. Cũng thật là ven đường một đầu phế cậu. Ngô Lương nhấc lên khí tình, thương thế lại nổi lên, khí tức tử vong lan tràn ra, cùng nơi này rít chóc rầm rộ có chút sướng đôi. Cựu U Minh Vương hóa thân nhô lên, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, Minh Vương lâm thế sát, trường thương đưa ra, nháy mắt xuyên thủng Biêm Bảo Đế Tôn thân thể, đem đứng tại trên mặt đất. Tử Vong Pháp tất thậm chí còn tại ăn mòn nhục thể của hắn, Ngụm máu lớn phun ra, hôn tạm toé nha rơi xuống. Ngô Lương lộ ra một bàn tay nắm cổ của hắn, nâng hắn lên. "Lão cậu, ngươi là thật vệ à? Đường đường đế tôn cảnh, thực lực lại rớt rượi thành dạng này, sống sót cũng là lãng phí tài nguyên." "Vành." Năm ngón một nắm, miễn cưỡng đem viêm bạo đế tôn nhục thân bốc nát, biến thành một bài thịt nát, thánh hồn cũng không kịp đào tẩu liền bị Ngô Lương giam cầm tại lòng bàn tay. Thuôn vệ pháp tất đã qua, đem bên trong hỏa hệ pháp tắc kết tinh tôn vệ. Đinh Tu luyện đại lượng hỏa hệ pháp tắc, chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ, hỏa diễm pháp tắc độ không chế chính thành. Nô Lương trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Còn có không ít đế cấp tồn tại, toàn bộ nuốt xong không hẳn không thể để cho thí diễm pháp tắc biến mãn. Vẫn là xét nhà tới tiền nhanh a, so cấp ngân hàng đều nhanh. Điểm tiến hóa, 2390 vạn toàn bộ điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ sát phạt pháp tắc độ không chế đạt tới 4 thành, mời tiếp tục tu mạch điểm tiến hóa tăng lên pháp tắc độ khống chế. Hắn sát phạt pháp tắc rựa vào hệ thống thêm điểm tăng lên, bây giờ cũng đã đến 4 thành, tốc độ coi như không tệ. Chờ đem pháp tắc điểm đầy, liền ngươi có thể đem hắn kỹ năng toàn bộ điểm đến max cấp. Như vậy, hắn thực lực tổng hợp đem lại đến một cái cấp bậc. Sau một khắc, Nô Lương tiếp tục hóa thành sát thần, bắt đầu tàn sát Bạo Viêm phi hộ tộc, tiếng kêu rên vang vọng đất trời ở giữa. Nhưng Nô Lương lại không nửa điểm nhân từ nữa tay. Có thể vì hắn thần đạo con đường phát huy dư nhiệt, còn không thỏa mãn ư? Hồ Ngạo Thiên quỷ rạp xuống Nô Lương trước mặt, thân thể run thành run rẩy. "Đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta, ta sai rồi, ta có thể cho ngươi làm chó, đem Bạo Viêm phi hộ nhất tộc hết thảy đều cho ngươi." Nô Lương một bàn tay đem hắn quất bay ra ngoài. Gáy mắt mang theo khinh thường. giết sạch các ngươi, bạo viêm phi hổ nhất tộc đồ vật cũng đều là ta, còn cần ngươi cho? Hơn nữa, ngươi liền cho ta làm chó cũng không xứng. Phốc gì? Hổ ngạo tiên đầu người rơi xuống, bị nô lương gáy mắt thôn vệ hầu như không còn. Theo lấy không ngừng giết chóc, nô lương trên mình tích lũy khí tức tử vong càng nồng đậm, dưới chân nhiễm nhiên một bức máu chảy thành sông hình ảnh. Tại loại này cực hạn giết chóc phía dưới, cho nên ngay cả tử vong pháp tắc độ khống chế đều tại bắt đầu trèo lên. Nguyên bản chỉ có bốn thành tử vong pháp tắc, giờ phút này tăng bọn tới sáu thành, thậm chí còn có tăng lên dấu hiệu chứng kiến vô số sinh mệnh biến mất, đây chính là tử vong bản chất ư? Trận này giết chóc có rất nhiều người nuốt trong bóng tối xem, nhưng không một người dám đứng ra. Nô lương thực lực quá mạnh, vượt ngoại chiến trường có thể ngăn cản hắn người liền không nhiều, mà những người kia lại sợ hãi ngao hi thần thực lực. Lúc này đứng ra, không thể nghi ngờ là tại cấp chính mình thu hút cửu hận. Thao thiết đã điên rồi, một lần tàn sát một cái to lớn trùng tộc, giết chóc sinh mệnh vô số kể, hắn sao dám như vậy? Có lẽ bạo viêm phi hộ tộc hôm nay, liền là chúng ta ngày mai, chúng ta cái kia suy nghĩ một thoáng lối sách, buồn cười. Bạo viêm phi hổ nhất tộc là chốt phiền khổ ăn, ngươi lựa chọn cùng thao thiết đấu, ngươi đấu qua được hắn à, ngu xuẩn mới sẽ tự tìm đường chết. Cái kia chẳng lẽ liền mặc cho thao thiết làm sằng làm bậy ư? Cho nên ngươi có cao kiến gì đây? Ta chính xác không ngăn cản được hắn, nhưng ta ở trong lòng nghiêm khắc khiển trách hắn. Mọi người dần dần thối lui, cũng không muốn gây phiền bái, nhưng còn có mấy người vẫn như cũ đứng ở chỗ tối. Mà mấy người kia liền là thiên Long thần đế, Thánh Nguyên thần đế cùng hai vị thần điện điện chủ. Thánh Nguyên thần đế lông mày nhíu lên, chúng ta có chút thất sách, Ngao Hi thần dĩ nhiên đem tinh huyết cho Ngô Lương tu luyện thậm chí còn để hắn dung hợp hư kình phân thân thiên phú, muốn em hắn đẩy vào tử cảnh, độ khó quá lớn. trừ phi chúng ta có thể đồng thời phong cấm lại hắn hai cái thân thể, nhưng hắn cái kia tám thành không gian pháp tắc cùng đỉnh tiêm đế tôn cảnh thực lực vẫn như cũ khó có thể đối phó. nắm giữ hư kình phân thân thiên phú, nô lương cho dù là bị vây nốt đến chết, cũng có thể lựa chọn tự bạo đấu thân. thậm chí đối với hắn chính mình không có bao nhiêu tổn hại, đơn giản là tổn thất một thân thể mà thôi. dùng nô lương thôn phệ năng lực, không ra ba năm ngày, lại có thể nắm giữ một bộ thân thể mới, lại đồng thời khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. giết hắn, so giết niên trư đều khó. Chương 518: Thao thiết bao tử mát cấp, Cửu Đu Hồ Tôn. Chương 518: Thao thiết bao tử mát cấp, Cửu Đu Hồ Tôn. Nô Lương thể nội đã tiến hóa chi cao cấp thế giới, cấp độ cùng bực ngoại chiến trường đồng dạng. Muốn triệt để giết chết hắn, nhất định cần đem thể nội thế giới triệt để ma diệt mới được. Có thể Nô Lương còn nắm trong tay vượng mã nhất tộc dụ hỏa trùng sinh năng lực, sinh mệnh không ngừng, vĩnh viễn không bất lạc. Chỉ là hai điều này, muốn đem hắn đẩy vào tử cảnh, liền là so với lên trời còn khó hơn. Thư Kình phân thân gia nhập, càng làm cho hắn hóa thành một khối bền chắc không thể phá được kim tiết. Khó có tuyệt diệu phương pháp có thể hoàn mỹ hạn chế hắn. Thiên Long Thần Đế nắm chặt nắm đấm, trên mặt mang theo giết sắc. Bảy Điện Ma Tôn không phải danh sưng thiên hạ đệ nhất thích khách à? Chẳng lẽ liền Ngô Lương một cái Thiên Đế cảnh võ giả cũng không thể bảo đảm ám sát? Chỉ cần có thể chiếm cứ đi trước ưu thế, hắn dùng hỏa trùng sinh cũng cần thời gian. Chúng ta chọn mện có cơ hội vây chết hắn. Bảy Điện Chủ Thần ảnh Ma Tôn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi làm hắn dung hợp nhật quang kim nghe lực lượng đục thân là bãi trí ư? Ngô Lương đục thân đã đến đế tôn cảnh, tùy tiện khó mà cương phá. Cho dù là đồng cấp người, nhiều nhất cũng chỉ có thể kết thương thôi có thể Ngô Lương lúc trước dung hợp nhật Quang Kim Nghe Thần Linh Tàn Lực, Ngục Thân Quang Minh không tỷ vết, đồng thời ẩn chứa Quang Minh quy tắc cấp độ tịnh hóa chi lực. Cái này không chỉ có thể vì hắn ngăn cản đại lượng thương tổn, càng có thể tiêu trừ bán thần cấp trở xuống gần như tất cả tiêu cực hiệu quả. An mòn, quý độc, nguyên rùa các loại cũng sẽ không có hiệu quả gì. Quả nhiên là thần hiệu. Chỉ có tám thành không gian pháp tác hảo nhập vào, rất nhiều bảo vật đều có thể đem thời hạn chế, cho dù là viên mãn không gian pháp tác đồng dạng có thể hạn chế. Mà muốn giết Ngô Lương khó khăn nhất liền là cái kia sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực, cùng hư kình phân thân có chơi. Thấy Nguyên Thần Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, hôm nay là ra không được tay, không tìm được hoàn mỹ phương án, không có khả năng bước ra ngao hy thần. Bảy điện chủ thần ảnh ma tôn lông mày nhẹ trao lại, chúng ta nhất định cần phải nhanh, một khi Ngô Lương đột phá đế tôn cảnh, đến lúc đó độ khó sẽ càng lớn, khả năng chúng ta bốn người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Ngô Lương đẳng cấp thăng cấp quá nhanh, cho dù là hắn cũng vì đó kinh hãi. Cơ hội không chờ người, bọn hắn ám sát Ngô Lương, bước ra ngao hy thần chỉ có một lần cơ hội. Nếu để Ngô Lương sớm cảnh giác, cơ hội nhất định thất bại. Tám điện chủ mắng thanh âm, mặt đen lên nhìn về phía mấy người. Thật không hiểu rõ các ngươi tại cái này tính toán cái gì, giờ phút này Ngô Lương hai cỗ thân thể đều ở nơi này, trực tiếp vây quanh hắn, hắn còn có thể chạy trốn sao? Chúng ta thế nhưng có bốn vị đỉnh tiêm đế tôn cường giả, các ngươi giữ nhà bản sự đều khó đi ra sẽ chết sao? Tính toán tới, tính toán đi, cuối cùng Ngô Lương sớm đột phá đế tôn cảnh, có các ngươi khóc. Trực tiếp làm, có được hay không giao cho thiên. Đây mới là hắn hành xử nguyên tắc. Bảy điện chủ thần ảnh ma tôn đưa tay đè xuống hắn, hơi hơi lắc đầu. Đại điện chủ đã nói, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, vô luận là Ngô Lương vẫn là ngao hi thần, cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai. Hơn nữa Ngô Lương thời gian ngắn không đột phá nổi đế tôn cảnh, đế tôn cảnh nào có dễ dàng như vậy đột phá, hắn còn kém xa lắm. Cho dù chỉ kém một thành pháp tắc không chế, cũng là cần lượng lớn pháp tắc cảm ngộ mới có thể bù đắp. Cho dù Ngô Lương có thể nuốt, cũng chắc chắn vô pháp tốc thành. Tối thiểu trong mắt bọn hắn chính là như vậy. Nghe được đây là đại điện chủ mệnh lệnh, tám điện chủ cùng diện thú tôn mới ngậm miệng lại. Tại bên trong thần điện, cũng chỉ có đại điện chủ mới có thể chăm sóc hắn cái này mang phù. Không cần chút lát, bốn người liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Một bên khác, Bạo Viêm Phi hộ trung tổng, giết chóc còn tại diễn ra nô lương toàn lực thôn vệ lấy, bởi vì cách chậm, hắn bất đắc dĩ đem thao thiết cố định kỹ năng thao thiết bao tử trực tiếp cho kéo đến mắt cấp. Đinh, kỹ năng thao thiết bao tử đẳng cấp lở vừa tám không lở vừa một thôn vệ siêu cấp mát, thôn vệ chi lực toàn diện mở ra, kỹ năng mới tăng hiệu quả. Nháy mắt luyện hóa, nháy mắt luyện hóa, cấp bậc không cao hơn bản thân vật phẩm nhưng tại nháy mắt luyện hóa thôn vệ, cấp bậc cao hơn bản thân thì bảo trì tốc độ thấp thôn vệ. Đi chú, ngươi thôn vệ chi lực đã đi chọn bệ mở ra, cho dù là thần linh độ vật cũng có thể một chút làm hao mòn thôn vệ, còn muốn lại nhanh à? Vậy liền tiếp tục tăng lên huyết mạch đẳng cấp à? Nô lương hai mắt sáng lên, đáy mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Toàn diện mở ra thôn vẽ chi lực, so hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Nguyên bản Nô lương dự đoán là, hắn nhất định cần tiến hành xuống một lần tiến hóa, để huyết mạch sánh vai thần linh, mới có khả năng thôn vẽ thần linh cấp vật phẩm. Chưa từng nghĩ, đem thao thiết bao tử tăng lên tới mát cấp liền đã có thể bắt đầu sơ bộ thôn vẽ thần linh vật. Sớm biết như vậy, hắn liền nên sớm chút đem kỹ năng này điểm đến mát cấp mới đúng. Như vậy, hắn lúc trước không chỉ có thể trực tiếp thôn vẽ giả la từ bán thần chi nhãn, càng là liền cái kia nhật quang kim nê tàn cốt cũng có thể trực tiếp thôn vẽ hết. Lượn quanh cánh mặt hiện tại mới trở lại chính đạo, quá, sau đó có thể điểm thôn vệ kỹ năng, nhất định phải trước điểm thôn vệ, đây mới là ta nghề cũ à? Nô lương quay đầu lại, hướng về xích luyện mấy người vây vây tay. Mấy người rất nhanh rơi vào bên cạnh hắn. Chủ nhân, thế nào? Xích luyện hiếu kỳ hỏi. Nô lương giật giật khoe miệng, các ngươi nhanh đi xét nhà, có thể rời toàn bộ cho rời, một quọn lông đều đừng lưu lại, ta phải đến tiếp tục thôn vệ, tranh thủ bán nguyện trong thời gian ngắn đem chọn cái bạo viêm phi hổ dị tộc. Được rồi. Mấy người xông vào bảo viêm phi hổ tộc địa bên trong bắt đầu xét nhà, mặc kệ có hữu dụng hay không toàn bộ cho rời bạo viêm phi hổ nhất tộc xem như vượt ngoại chiến trường đỉnh tiêm trung tộc nhiều năm qua tích lũy ra tài vô số kể trong đó chân quý mộ sắt các loại tư nguyên khẳng định cũng không ít tốt nhất là có thể tìm tới một cây bảo thương cho mặt khác một thân thể sử dụng chỉ là suy nghĩ chốc lát nô lương liền đổi cái địa phương tiếp tục tu luyện bởi vì thao thiết bao tử kéo căng điểm tiến hóa thu hoạch tốc độ lại một lần nữa tăng lên con số trèo lên tốc độ nhanh đến làm người tắt lưới đến mức sát phạt pháp tác độ không chế tại trong thời gian rất ngắn liền lại nắm chắc lần tăng lên sát phạt pháp tốc độ không chế bảy thành cái này cũng đã gần muốn đuổi kiểm sĩ diễm phát tác nói cách khác. Cho dù xí diễm pháp tắc vô pháp trực tiếp đạt tới biên mãn, hắn áp vào hóa giá trị cũng có thể trực tiếp đem sát phạt pháp tắc trò kéo căng, tàn sát một phương đại tộc, mang tới lợi nhuận quả thực kinh người. Như vậy xem xét, Tu La tộc cũng là một cái bảo tàng khổng lồ a, bạo viêm phi hổ trong tộc địa, còn xuất lại mấy vị trưởng lão toàn thân đẫm máu, khí tức rất là đê mê, nhưng đấy mắt lại mang theo sắc hóa thành thực chất hận ý thao thiết quả thực là ma quỷ, hắn lại thật muốn đem ta bạo viêm phi hổ diệt tộc, hắn thật là lòng dạ độc ác. Để tộc nhân toàn lực huyết tế, chúng ta đã không còn đường lui. Thức tỉnh cửu hữu hổ tôn tiêu tổ tất yếu để thao thiết là tộc ta người tùy táng. Và anh, huyết khí bông dương từ phía chân trời hướng về nơi này rơi xuống, ngẫu nhiên một bộ địa ngục cảnh tượng. nồng đậm huyết khí thậm chí theo trạng thái khí biến thành thể lỏng, biến thành một mảnh bắt ngát huyết hải. đại trưởng lao kích hoạt thể nội bạo viêm phi hổ huyết mạch, hướng xuống đất mạnh mẽ quay ra một trường. chỉ một thoáng, đại địa băng liệt, một tôn khí tức cơ hổ tiêu tán to lớn thân hổ xuất hiện tại mấy người trước mặt. nhìn thấy tôn này thân thể, mấy người đều là lộ ra vẻ sùng kính, như là nhìn thấy chủ kiến. còn mời tiên tổ khôi phụ cứu ta bạo viêm phi hổ nhất tộc, chém giết thao thiết làm tục nhân. Báo thủ dự hận.